thế nhưng là là trưởng lão bên kia sáu người đệ tử kia nghe được vương lân câu nói này lại trở về nhớ tới thập trưởng lao g i á o hấn có chút do dự chương năm trăm bảy mươi chín tiên thiên thánh thể đạo thai cảm ứng trưởng lão bên kia thì thế nào chỗ của hắn từ ta gánh chịu các ngươi sợ cái gì vương lân hung tợn chừng nam nhân kia một mắt nói hắn ghét nhất chính là người khác dùng thập trưởng l ã o tới dọa hắn hắn bây giờ thật vất vả tại thánh địa trong của thái nhất có một chút địa vị cũng không muốn bởi vì một ít người áp c h ế mà thất bại trong c ă n tấc lại giả thuyết thạch trưởng lao muốn lợi dụng tiên thiên thánh thể đạo thai tiến hành đoạt xá để cho chính hắn trở nên càng thêm cường đại nhưng mà nếu như hắn cũng có thể lợi dụng tiên thiên thánh thể đạo thai lời nói dù cho hắn không có cách nào trở thành giống vô thủy đại đế nhân vật thiên kiêu như thế nhưng mà nói không chừng cũng có thể trở thành thánh nhân thậm chí là thánh nhân vương cứ như vậy cái này đông hoang bên trên đại địa hắn liền có thể xông pha liền xem như thánh địa cũng không thể làm gì được hắn cái này thật ra đám người nghe nói như thế mặc dù biết vương lân ra hỏa này trong lòng đ ầ m chiêu suy nghĩ nhưng mà cũng không có biện pháp dù sao tên trước mắt này vẫn là rất được trường lao tín nhiệm vạn nhất bọn hắn khó mà nói ngược lại còn có thể bị cái sau trả đũa đến lúc đó liền thật sự hội xuất vấn đề đi thôi buổi tối hôm nay liền tiến vào bên trong bí cảnh vương lâm tự tin nói đám người nghe nói như thế sau chỉ có thể gật đầu sở dương nghe được lời của bọn hắn trong lòng đã biết những người này hẳn là thái nhất thánh địa phái tới muốn giết hắn đám người kia bất quá dạng này nhân số liền muốn tới giết hắn quả nhiên là không đem hắn để vào mắt nhà chỉ là hắn không có hứng thú kia đi qua những người ở trước mắt mặc dù đã đến đây thế nhưng là hắn lại không hứng thú kia bồi tiếp bọn hắn chơi một chút sở dương quay người liền muốn rời khỏi nhưng mà sau một khắc lại tại cửa khách sạn phía trước lại thấy được một nhóm c á c người những người này trên thân đồng dạng mặc màu xanh đen thái nhất thánh địa đệ t ử trang phục mười người này vây quanh ở giữa một người kia giống như quần tinh vây quanh vòng t r a n g trương sở dương nhìn thấy ở giữa người kia thời điểm trong lòng của hắn bỗng nhiên cả kinh bởi vì hắn lại có thể cảm nhận được thể nội kim sắc sức mạnh đang khắt chế không ngừng muốn đi ra đồng dạng loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có thể thấy được đối phương thể chất cũng không tầm thường vân ly vốn định ở nhà này khách sạn ở lại nhưng khi hắn nhìn thấy vương lâm cũng ở nơi này liền quay người mang theo đám người rời đi hắn tạm thời còn không muốn cùng vương lâm có bất kỳ xung đột dừng lại vân ly bước chân đột nhiên ngừng lại vân sư minh thế nào mọi người thấy vân ly tò mò hỏi không có gì chính là gặp một chút tình huống đặc thù xem ra lần này chúng ta ở tòa này trong thành trì hẳn là đủ nhận được không tệ thể nghiệm đâu hy vọng có thể để cho ta tận hứng một chút à, bằng không cái kia thật sự không dễ chơi đâu vân ly theo bản năng nhìn về phía sở dương vị trí tiếp đó cười lạnh nói Đám người bị hắn câu nói này làm cho không hiểu ra sao nhao nhao theo ánh mắt của hắn nhìn sang nhưng mà bây giờ sở dương cũng sớm đã rời đi nơi đó cái kia trong khách sạn tự nhiên là bốn bể vắng lặng đây không phải vân ly đi không nghĩ tới ngươi cũng đến đây xem ra tình báo của ngươi vẫn là rất bén mẹ đâu vương lân nhìn thấy vân ly tới không nhịn được mở miệng trào phúng đúng vậy a ta tới bất quá ngươi coi đó nhanh người một bước như thế nào tại ở đây thế nhưng là gặp tiên thiên thánh thể độ thai vân ly không muốn cùng vương linh tính toán những thứ này dù sao trong mắt hắn cái này vương linh đã sớm là một người chết Ta đương nhiên đã tìm được. Đây là đáng tiếc là tin tức này ta đương đã được, đây đáng ngươi, ngươi nhiên này không nói cho ngươi, cho nên cho cho lại là là sẽ vương ẫ n mình đi tìm đi. Hy vọng không cần lại phía sau ta nhiều、lắm. bằng không mà nói, là lại lắm, mà tự tìm rớt ta t hy phía đi đi, đại r sau ở n n g lão i đó c ũ không được khá được lân à m Vương l nhìn xem vân ly cười nhạo nói phải không bất quá yên tâm ta bên này cũng có manh mối đâu nhưng mà nói tới vấn đề mặt mũi ta nghĩ chắc là thập trưởng lão muốn lo lắng hơn một chút ta dù sao ngươi cũng không phải cái gì đổ tốt đâu vân ly cười nói ngươi sáu. vương lân nghe nói như thế tại chỗ liền muốn động thủ đại nhân đây chính là đại trưởng lão người bên cạnh bất kể như thế nào đều phải nhịn mới được hơn nữa một lần này sự t ì n h đối với chúng ta tới nói mới là trọng yếu nhất nhỏ không nhịn sẽ loạn n mưu lớn a vương lâm bên người các đệ tử khuyên nghe nói như thế vương lâm mới kiềm chế lại mình tính tình hử ngươi ngay tại nhảy nhót mấy ngày a nói xong lời này vương l â m quay người ma người rời đi mà vân ly cũng nhìn xem vương l â m bóng lưng trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ vân sư h i n h gia hỏa này đơn giản quá mức để cho ta đi giết hắn một ví dụ không quen nhìn vương lân phách lối như vậy đừng nghĩ muốn đi qua hung hăng giáo hơn hắn một chút không cần hắn trong mắt của ta đã sớm là một người chết ngươi cần gì phải sẽ một người chết sinh khí đâu thú n g chi hắn căn bản cũng không phải là đường c o n cả giận nói t h a y đối thủ nhân ra đánh hắn giống như là đánh một con chó đơn giản như vậy có người thay chúng ta đối phó chúng ta cần gì phải chính mình tự tay đâu vân ly k i n h thường nói nghe nói như thế người xung quanh đều s ư ớ n g sốt một chút sau đó bọn hắn giống như là minh bạch vân ly y tứ con mắt đều sáng lên phía trước bọn họ đích sắc không có bắt được tiên thiên thánh thể đạo thai tin tức cho nên ngay từ đầu tại vân ly nói câu nói kia thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng vân ly bất quá là tại c ủ n g vương lần đầu khí cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được nguyên tưới vân ly sớm đã biết tiên thiên thánh thể đạo thai tung tích vân sư huynh cao kiến lời này vừa ra bốn phía tất cả mọi người bắt đầu vui mừng khôn siết trên đài cao sở dương yên lặng nhìn chăm chú lên đám người phía dưới trong thân thể của hắn sức mạnh cũng sớm đã dùng thần tượng chấn ngục kình ma thần phong ấn toàn bộ phong tỏa hắn nhìn xem cái kia vân ly có thể cảm nhận được vân ly trong thân thể cũng có một cỗ không kém gì tiên thiên thánh thể đạo thai sức mạnh nhưng mà lực lượng kia lại cực kỳ cắt đứt. không giống như là trời sinh thì có ngược lại giống như hậu thiên bồi dưỡng mà ra hơn nữa có mấy c ố lực lượng tại cái kia trong cơ thể con người cắn trả lẫn nhau lẫn nhau chiếm đoạt mặc dù cường đại thế nhưng là không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh tới dù cho có thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai một trận chiến này ngược lại là một cái không tệ đối thủ đâu dù sao đã qua thời gian quá dài sở dương không thể niềm vui tràn trề chiến đấu trận trước xem ra cái kia bi cảnh hắn thật sự chính là mau mau đến xem đâu nết miệng lên vẻ tươi cười cơ thể của sở dương lập tức biến mất ở trên đ à i cao ban đêm cuối cùng phủ xuống có thật nhiều người khi lấy được điện tiểu nhị tình báo sau đó cũng bắt đầu không ngừng mà hướng ngoài thành bên trong bí cảnh tập kết trong đám người này tự nhiên có sở dương nhưng mà đồng thời cũng có thái nhất thánh địa vương lân cùng vân ly sở dương cùng vân ly giấu ở chỗ tối hai người bọn họ cũng là người cẩn thận đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp liền xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt trở thành một bia sống bất quá vương linh hắn quả thật có tư sản như vậy cho dù là bị người khác theo dõi nhưng mà thái nhất thánh địa cái chiêu bài này lại đủ để cho những người khác không dám xuống tay với hắn chương năm trăm tám mươi trong cạm bẫy cạm bẫy ngu xuẩn trong mây nhìn xem vương lân ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng gia hỏa này cũng không biết thạch trưởng lao đến cùng là nhìn chúng hắn cái gì lại còn có thể làm cho hắn đi ra bắt tiên tiên thánh thể lạ thai đơn giản chính là cho thái nhất thánh địa mất mặt tuy nói hắn ỉ vào thái nhất thánh địa cường hãn người khác không dám đối với hắn như thế nào nhưng mà một chút chân chính có thực lực người cũng hoàn toàn có thể đang giết người đoạt bảo sau đó lặng yên rời đi thái nhất thánh địa cũng căn bản tìm không thấy người kia dấu vết chỉ có thể nói vương lân là đã quen tự đại trong mắt của hắn đã không nhìn thấy người khác vậy cũng chỉ có thể chú định hắn kết cục sẽ không quá tốt quả nhiên đến người xung quanh phát giác được vương lâm mặc thái nhất thánh địa đệ tử phục sức thời điểm tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán thái nhất thánh địa người cũng tới xem ra điếm tiểu nhị k i a n ó i là không tệ đông hoàng trung nói không chừng thật sự liền tại đây bên trong bí cảnh đúng vậy à theo ta được biết trước mắt người này thế nhưng là thập trưởng lao phe phái bên trong người chấp pháp đâu liền trưởng lão đều ra tay rồi nói không chừng đông hoàng trung liền thật sự ở chỗ này đây như vậy chúng ta cũng có thể nhìn thấy đại đế binh khí xuất thế tình huống nếu là thật sự là như vậy vậy ta cái kia một trăm mai tinh thạch xem như không bỏ phí đại đế binh khí nha bây giờ phương đông ở đây không có đại đế chúng ta bị đủ loại yêu mà khí dễ nhưng mà nếu như có thể tận mắt nhìn đến đại đế binh khí kia thật là chết đều không cảm thấy tiếc m ố i ai nói không phải thì sao nếu như có thể lấy được lời nói thì tốt hơn đại đ ị a trên binh khí tuyệt đối quên khóa giả đông hoàng đại đế càng lộ nếu như có thể lấy được mà nói nói không chừng có thể trở thành thành nhân hay là một lần nữa thành là đại đế a đám người bắt đầu xì xào bàn tán nói kích động nhất thời điểm bọn hắn những người này hai mắt đều biến đ ỏ bừng đi lên con đường tu tiên ai không muốn để cho chính mình trở thành cái kia trí tôn đâu dù cho có ít người biết bọn hắn đời này thực lực rất có thể cũng sẽ không đột phá đến t r ạ m đạo vương giả nhưng mà đối với cái kia cao nhất đại đế chi vị bọn hắn vẫn sẽ trong lòng còn có hứa u tưởng cho nên dù là không thấy được đại đế nhưng mà có thể nhìn thấy đế khí xuất hiện còn có thể để cho trong lòng bọn họ kích động không thôi vân sư huynh đừng lo lắng tên i tia sớm muộn sẽ tự tìm đường chết thúng chi tiên thiên thánh thể đạo thai ngay ở chỗ này hắn nếu là quá cuồn vọng sớm muộn sẽ chọc cho giận nhân ra đến lúc đó ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi chúng ta ngược lại có thể trở thành thu lợi lớn nhất người kia vân ly người bên cạnh cũng không nhịn được mở miệng nói ra đúng vậy a đám người cùng một chỗ gật đầu lúc này sở dương che đậy thân hình của mình đứng tại bên trong hư không hắn nhìn phía dưới hết thảy sắc mặt đ ạ m nhiên đối với vân ly bọn hắn nói lời hắn đồng dạng nghe rõ ràng ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi hoặc giả thật là dạng này nhưng mà hắn cũng sẽ không làm cái gì trai cỏ hắn muốn làm chính là sau cùng ngữ ông đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn theo trăng tròn bay lên không bốn phía đại đ ị a bên trên xuất hiện một mảnh hoa dâm hơn nữa vừa vặn giống như điếm tiểu nhị kia nói tới một dạng một đầu đường nhỏ lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn đám người nhìn thấy cái k i a đường nhỏ xuất hiện liền vội vàng từng cái một đều tràn vào đi vào vương lân tự nhiên cũng mang theo thái nhất thánh địa những người kia tiến nhập trong đó tại tất cả mọi người đều đi vào sau đó trong mây cũng mang người tiến vào sở dương ngắm nhìn bốn phía một vòng vốn là cũng dự định đi vào thế nhưng là đột nhiên chú ý tới cái gì người kia là điếm tiểu nhị sở dương nhữ mày lúc ban ngày chuyện nhỏ này trên thân căn bản là không có bất kỳ cái gì tu vi nhưng mà lúc này điếm tiểu nhị này trên thân cũng đã là phản hư cảnh giới đại năng một màn này để cho sở dương cảm thấy có chút ngoại ý m u ố n hắn không có đi vào cái kia bí cảnh ở trong ngược lại là chờ ở bên ngoài lấy như thế nào người đều đi vào sao một người mặc một thân hắc bảo người đi đến trước mặt điếm tiểu nhị vội vàng hỏi đây là tự nhiên toàn bộ đều đi vào hắc quả nhiên đại ca cho chiêu thức này chính là hảo đem những người này đều lừa gạt sau khi đi vào chúng ta liền có thể một mẹ hốt gọn hơn nữa trong này còn có thái nhất thánh địa người trên người của bọn hắn nhất định mang theo thật nhiều bà bối đem bọn hắn cho cướp sạch một phen tiếp đó lột sạch quần áo ném ra cứ như vậy chúng ta cũng coi như là hung hăng đánh thái nhất thánh địa mặt thật đúng là đủ giải tức giận đ i ệ m tiểu nhị kia nhìn xem trước mắt nam nhân áo đen có chút kích động nói đi ít nói lời vô ích đợi đến sự tình kết thúc về sau liền mau l y khai nơi này chọc thánh địa người đông hoang liền đã không có chúng ta đường sống đợi đến sự tình kết thúc về sau ngươi lập tức rời đi vân thành nhanh chóng đi tới ý thành cùng chúng ta tập kết nhớ kỹ chúng ta chỉ ở nơi đó chờ ngươi thời gian một ngày nếu như chính ngươi ham chơi không có kịp thời đi qua mà nói ngươi chỉ có một người ở đây ở lại à h á c b à o nhân t r o n g t r ư ờ n g tiệm tiểu nhị c á o kình nói ai ai ai đừng như vậy à các ngươi cũng không thể vứt bỏ ta à điếm tiểu nhị này lập tức cũng có chút gấp gáp rồi đừng nói nhảm nhanh tiến vào bên trong bí cảnh à những người kia đoán chừng đã đợi lấy gấp gáp rồi đâu h á c b à o nhân này không có ở nói tiếp ngược lại là một cước đem món kia tiểu nhị đạp đến bên trong bí cảnh làm xong sau chuyện này hắc bảo nhân này ngắm nhìn bốn phía vô cùng cẩn thận dùng thần thức dò xét bốn phía sau khi phát hiện không có ai theo dõi liền cũng lặng lẽ rời khỏi nơi này mà tại hắc bảo nhân sau khi biến mất sở dương liền minh bạch hết thảy xem ra trước mắt cái bí cảnh này hẳn là người khác làm xuống một cái bẫy mục đích cũng chính là vì đ o ọ n bảo những tu sĩ này mặc dù tu vi của bọn hắn cũng không mạnh thế nhưng là cũng có một chút từ nhất lưu thế lực đi ra ngoài người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều biết mang theo một chút đạo binh hay là không trọn vẹn thánh binh ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái oan đại đầu hay là dê béo nhỏ trên thân nói không chừng đều mang đan dược thất phẩm một người những vật này tất nhiên không có gì thiếu thế nhưng là một đám người cộng lại có được đồ vật liền không thua gì một cái bí cảnh húng chi trong lúc này còn có thái nhất thánh địa đám người kia cái này mua bán làm được đủ trực tiếp sở dương thế nhưng là minh bạch đông hoang bên trong dạng này người mặc dù có thế nhưng là cũng là không có thực lực gì người h á m hại lừa gạt chỉ là một chút bình thường b á c h tính xưa nay sẽ không lấy tới tu sĩ trên thân mà dám làm như vậy dù sao cũng là một chút chân chính kẻ liều mạng xem ra lần này hắn bí cảnh hành trình thật đúng là có chút thú vị đâu chẳng những có thể gặp phải thái nhất thánh đ i ệ n cố ý bồi dưỡng ra được cái kia thể chất đặc thù còn có thể gặp phải loại này giang dương đại đạo thật thú vị a nghĩ như vậy sở dương thuận tiện không chút do dự tiến nhập bên trong bí cảnh sau khi trước mắt bạch quang thoáng qua sở dương liền phát hiện bí cảnh này bên trong giống như như tiến cảnh kỳ hoa dị thảo chỗ nào cũng có linh khí bốn phía cũng kế vị dư giả bốn phía cũng không thiếu sinh linh ở trong đó du đãng giống như là một chỗ bình thường bí cảnh như thế chỉ bất quá ở trong đó lại có vẻ có chút quỷ dị chương năm trăm tám mươi mốt kiêu ngạo ngu xuẩn những sinh linh này nhóm sở dương dùng thần thức dò xét qua toàn bộ đều là chân thực cũng không phải là dùng tự thân linh lực lấy h ảo cảnh phương thức ngưng tụ ra nhưng mà những sinh linh này ở đây lại có vẻ cực kỳ ngốc trệ giống như là bị vật gì đó điều khiển giống một cái giật dây con dối khôi lỗi bốn phía những linh khí này đồng dạng cũng có chút kỳ quái tuy nói vô cùng dư dả thế nhưng là không giống như là tích lũy tháng ngày hình thành ngược lại giống như hút khô linh khí bốn phía tới phụng dưỡng ở đây bình thường còn có những thứ này kỳ hoa dị thảo b u n g đất b u n g lỏng giống như là mới trồng lên đi mà không phải từ trong đất chân chính m ọ c ra nhìn đến đây sở dương trong nháy mắt liền hiểu hết thảy xem ra những người này thật đúng là thật lợi hại a lại có thể giả tạo một cái bí cảnh đi ra chỗ này bí cảnh hẳn là chân chính bí cảnh nhưng mà theo thời gian trôi qua bí cảnh này bên trong đủ loại đồ vật cũng sớm đã khô héo nhưng mà lại bị những người này phát hiện lần nữa cải tạo một chút liền trở thành một đạo mới bí cảnh dùng để gạt người đem người lừa gạt sau khi đi vào tái sử dụng một chút thủ đoạn hay là đem người giết đi hoặc là đem người cho mê choáng đem bọn hắn trên thân cùng với trong không gian đủ loại bảo bối đều mang đi loại thủ đoạn này không tính là cỡ nào tinh xảo chỉ là có chút lạ thường dù sao nhưng p h ạ m là dám đến bên trong bí cảnh tầm bão cũng là có thực lực một chút ở trên người thậm chí ở trong đó còn không mệt một chút chạm đạo v ư ơ n giả g mà những người này cũng dám tính toán bọn hắn lòng can đảm đích sắc quá lớn cái này cũng nói do những người này sau lưng nhất định là có tổ chức và không bọn hắn sẽ không như vậy mà cứ như vậy chuyện này nhưng là thú vị đâu sở dương là cái cuối cùng tiến vào những người khác bọn hắn cũng đã thật sớm đi vào chỗ s â u nhất sở dương cũng không có gấp gáp ngược lại là từ từ đi lên phía trước lấy toàn thân hắn trên dưới bao bọc tại trong hát vụ không người phát giác được khí tức của hắn chín bí cảnh này quả nhiên lợi hại linh khí bốn phía dư giả nếu như có thể ở đây tu luyện chỉ sợ một ngày chính là ngoại giới m ư ờ i ngày một số người cảm thụ được bí cảnh linh lực dư giả nhìn xem bốn phía kỳ hoa dị thảo cùng một chút quý hiếm dị thú không khỏi cảm t h ắ n nói ai nói không phải thì sao loại này thông thường bí cảnh đều như vậy chớ chi nói ây ta h h á n đ ị c nếu g ta t h là có bản sự kia có thể tiến vào thánh địa trong khi một cái đệ tử hay là trưởng lao gì gì đó nói không chừng cũng có thể tiến vào bên trong bí cảnh tu luyện nếu là nói như vậy nhưng là tốt đám người cảm t h ắ n nói nực cười chỉ bằng các ngươi còn muốn tiến vào thánh địa quả thực là cực kỳ buồn cười mọi người ở đây cảm t h ắ n thánh địa c ư ờ n g đại đồng thời cũng tại a i t h á n chính mình không có cách nào tiến vào thánh địa tu hành thời điểm một cái cực kỳ âm thanh chói thai vang lên để cho đám người không nhịn được đi xem nói ra câu nói này người nói ra câu nói này người dĩ nhiên chính là thái nhất thánh địa vương lân hắn là thập trưởng lão tự mình bổ nhiệm người chấp pháp vẫn là chấp pháp đội trưởng sinh ra ở thánh địa tự nhiên là có như vậy một phần cảm giác ưu việt nhìn về phía các tu sĩ khác mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều mang một tia khinh thường dù sao bình dân tu sĩ liền xem như lợi hại hơn nữa đều không biện pháp nhận được giống như thánh địa bên kia tài nguyên lại thêm những người này thiên phú cũng không bằng hắn hắn tự nhiên sẽ không đối bọn hắn ôm lấy h ả o thái độ lại nghe thấy những người này nói cái gì thánh địa bí cảnh muốn đi vào tu luyện hắn càng là không nhịn được chế dễ c á i kia thánh địa bí cảnh liền xem như biểu hiện đệ từ ưu tú muốn đi vào cũng là muôn vàn khó khăn chúng ta biết rõ chúng ta có thể không có cơ hội này cũng chỉ bất quá là nói một chút mà thôi như thế nào chẳng lẽ các ngươi thánh địa liền bá đạo đến ngay cả câu nói này đều không cho phép chúng ta nói sao chính là thánh địa đích sắc cường đại trong đó cũng có rất nhiều thiên phú đệ tử ưu tú chúng ta có thể đích sắc không sánh được thánh địa người nhưng mà cái kia thánh địa bí cảnh cũng là chúng ta hướng tới chi địa hơn nữa chúng ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi nhưng ngươi vậy mà nói lời như vậy chẳng lẽ là xem thường chúng ta chính là đ ư n g tưởng rằng ngươi là thánh địa người liền thật sự cao cao tại thượng còn không phải ỉ vào sau lưng ngươi thế lực v à n g không mà nói chúng ta bây giờ những người này cũng đủ để đem ngươi g i ế t đi các tu sĩ khác khi nghe đến vương lân câu nói này sau cũng không nhịn được mở miệng nói càng có một số người trong lòng trực tiếp liền l ử a dẫn bước lên nếu như không phải là bởi vì vương lân là thái nhất thánh địa người chỉ sợ bây giờ cũng sớm đã động thủ thật tốt dạy dỗ một chút hắn nói các ngươi là sâu kiến các ngươi quả nhiên là sâu kiến thánh địa tôn nghiêm không dung khiêu khích đừng nói là nói một chút mà thôi hôm nay vẫn là tại trước mặt của ta ta còn có thể thả các ngươi một n g nếu để cho thánh địa trong các trưởng lão nghe đạo chỉ sợ các ngươi hôm nay cũng không có đường sống vương lân đồng dạng k i n h thường liền xem như người xung quanh cùng tiến lên thì phải làm thế nào đây thực lực của hắn thế nhưng là c h ạ m đạo vương giả trước kia càng là bằng vào tự thân bản sự độc chiến ba vị c h ạ m đạo vương giả không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn đem bên trong một cái đánh trọng thương mới là thạch trưởng lão nhìn chúng những người này lại lấy cái gì cùng hắn so đâu xa xa vân ly thấy cảnh này lập tức mày n h ă n lại người này đơn giản chính là một cái ngu xuẩn vân ly trong lòng giận lên mặc kệ lúc nào thánh địa cũng là quái vật khổng lồ cũng là bình thường những tu sĩ này trong lòng hướng tới chỗ mà thánh địa trong đệ tử mặc dù có chút cảm giác ưu việt nhưng mà đối với bình thường tu sĩ tới nói vẫn có tốt cũng sẽ không tại trước mặt bọn hắn dương dương đắc ý dù sao thánh địa trong người mặc dù sức mạnh to lớn nhưng là vẫn phía ngoài tu sĩ số lượng càng nhiều nếu là thật chọc giận bọn hắn cho dù là thánh địa cũng không tốt xử lý thế nhưng là trước mắt tên ngu ngốc này vậy mà bắt đầu trào phúng bọn hắn xem ra tình huống thật muốn không thể vãn hồi nữa nha vân sư h u n h vương lân tên kia nói như thế chúng ta cần phải ra ngoài làm sáng tỏ một chút đi theo vân ly đi ra ngoài những đệ tử kia nghe nói như thế mặc dù cũng không đệ bụng nhưng là bọn họ cũng biết không thể lại để cho vương lân tiếp tục như vậy bằng không mà nói đoán trừng thái nhất thánh đ i ị u danh tiếng liền sẽ rơi xuống rất nhiều chuyến đi liền thành thái nhất thánh đ i ị u ý thế hết người không cần tùy ý tên ngu xuẩn kia nói đi à ngược lại kết quả là những người này một cái đều trốn không thoát đều phải chết cần gì phải lãng phí lực lượng của chúng ta đâu vẫn là tại ở đây an tâm các loại ngồi thu ngư ông thủ lợi à vân ly thản nhiên nói c h ư ơ n năm trăm tám mươi hai một sợi dây t h ư ờ n g bên trên châu chấu nghe được vân ly lời nói đám người không nhịn được gật đầu lời nói này không tệ ngược lại tiếp xuống những người này bọn hắn cũng sống bất quá hôm nay cần gì phải lãng phí sức lực xuống tay với bọn họ đâu cứ như vậy ngược lại làm cho chính mình bị liên lụy cái mất nhiều hơn cái được không có đường sống ha ha vậy phải xem nhìn hôm nay là ai không có đường sống vừa vặn bây giờ ngươi đi tới bí cảnh này bên trong cũng coi như là rơi vào trong tay của chúng ta nếu là ở phía ngoài mà nói chúng ta vẫn còn không t ố t xuống tay với ngươi đâu hiện tại vậy mà tự đưa tới cửa vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi một người đứng dậy nhìn xem vương lân cười lạnh nói a xem ra ngươi là muốn ra tay với ta vương lân nhìn xem người nam nhân trước mắt này phá lệ khinh thường gia hỏa này bất quá chỉ là một cái chạm đạo vương giả m à thôi xem ra còn không có cân nhắc tốt chính mình thân phận ra tay với ngươi lại như thế nào mọi người cùng nhau xông lên gia hỏa này bây giờ tiến vào bên trong bí cảnh chờ hắn chết ở chỗ này cho dù là thái nhất thánh địa những người kia cũng không dám đối với chúng ta như thế nào nam nhân này lời nói xong sau đó càng là trường đao trong tay l o i lên một đạo huyết quang liền chủ động đối với vương lân công tới trong chấp nhóm này chính là đao quang kiếm ảnh bốn phía hư không trong n g á y mắt dung chuyển linh k h í khuấy động người này chủ động ra tay vương lân ứng chiến nhưng mà b ố n phía vương lân mang tới những người kia nhưng cũng không phải cái ăn cơm khô bọn hắn vừa định muốn động thủ lại bị vương lân cho quát lớn lại các ngươi không cần ra tay lại để cho ta để đùa bỡn trêu đùa già hòa này nghe được vương lân lời nói bọn hắn liền không xuất thủ nữa chỉ là đứng tại bột phía có mấy người kia uy hiếp trong đám người cũng tại do dự tuy nói trong đám người c h ạ m đạo vương giả cũng có hơn mười vị nhưng mà một khi đánh nhau đoán chừng vẫn là bọn hắn muốn rơi vào hạ phong thấy cảnh này cái kia phía trước cùng vương lân đánh nhau người nhất thời liền ném ra một vài thứ tới vừa rồi các ngươi cũng đã hấp thu bí cảnh này bên trong linh khí trong cái này linh khí này ẩn chứa một chút độc tính có thể áp chế thực lực hiện tại bọn hắn mặc dù nhìn qua là c h ạ m đạo vương giả nhưng có thể vận dụng đi ra ngoài sức mạnh bất quá phản hư cảnh giới mà thôi các ngươi chỉ cần ăn một chút những đan rừng này tự nhiên là có thể khôi phục thực lực trạm đạo vương giả nghiên ép phản hư cảnh giới bất quá t r ớ c mắt mà thôi người a m nhân này nói n x o này s sau. Sau vậy. Vậy ứ vương lân nhìn xem người nam nhân trước mắt này trong lòng kinh ngạc nếu như hắn còn nắm giữ cái trước kia thực lực như vậy đem người nam nhân trước mắt này rét không thành vấn đề nhưng là bây giờ lực lượng của hắn tiêu thất chỉ còn lại phản hư cảnh giới dùng để đối phó người nam nhân trước mắt này đều không đủ ha ha xem ra dược hiệu đã phát tác đâu như vậy thì chết đi nam nhân kia lạnh rên một tiếng lập tức tiếp tục bày ra công kích t ừ n g đạo kiếm mang cùng đao ảnh thoáng qua mà đến vương lân thực lực bộ tộc chỉ có thể bị động phòng thủ v â n h thân thể của hắn trực tiếp bị người đánh ra trên mặt đất lộn mấy chục vòng mấy lúc sau mới bỏ lên sau khi thức dậy trên người h ắ n áo bảo p h á thoái trên người trên mặt đều mang màu tươi nhìn chật vật đến cực điểm mà những người khác nhìn thấy vương lân cái bộ dáng này đồng thời đều tin tưởng nam nhân này mà nói nhao nhao nuốt xuống trong miệng đan dược sau đó liền đánh tới vương lân mang tới cái kia mười vị trạm đạo vương giả mười người kia khi nhìn thấy vương lân dáng vẻ liền bắt đầu kinh hoàng dưới mắt lại nhìn thấy công kích của bọn họ càng là trong lòng kinh hãi nhưng mà bí cảnh sớm đã đóng lại bọn hắn bây giờ cũng không ra được cũng chỉ có thể bị ép buộc cùng bọn hắn triển khai chiến đấu bất quá nói là chiến đấu trên thực tế cũng chỉ là nghiêng về một bên đồ sát mà thôi trạm đạo vương giả đối đầu phản hư đại năng ai mạnh ai yếu cái tử biệt. có phân biệt. Bất q u phút chốc m ư ờ người này liền đã bị đánh trọng thương. Cùng Vương Lân ném tới cùng nhất thánh những này cũng được chưa, tới thái thấy đã điệu đệ bị chỗ. Ha ha, một tử kia h ô n g l ợ hại gì đi. Bây giờ càng là trở thành chúng đi, giờ gì càng bây là trở t tù nhân. Chỉ cần chúng ta một ý niệm, mạng của bọn hắn liền sẽ trôn vùi tại trong tay của chúng ta. vùi nhân, cần chúng niệm, mạng bọn hắn liền chúng chỉ của của Cái ý sẽ kêu phía trước chủ động xuất thủ nam nhân tiến lên một bước nhìn xem vương lân cùng hắn mang tới những người kia cười lạnh nói t ắ c tử người có bản lánh liền để thực lực của ta khôi phục sau đó lại đánh một lần vương lân cắn răng giận dữ mắng mỏ lấy nam nhân này hắn căn bản nghĩ không ra chính mình sẽ bị tính toán bằng không mà nói chỉ bằng mượn thực lực của hắn người nam nhân trước mắt này liền xem như lại đến hai cái cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nực cười nam nhân này nghe đạo vương lân lời nói tiến lên quả quyết cho hắn hai cái miệng rộng ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái k i a cao cao tại thượng thái nhất thánh địa đệ từ sao ngươi bây giờ đã sớm trở thành chúng ta tù nhân nếu là nói hai câu lời hữu ích nói không chừng ngươi còn có mạng sống nhưng là bây giờ ngươi vậy mà như thế ba khí tự nhiên là không sống được chỉ là vì bà trước đây khuất nhục mối thủ xem ra ngươi còn muốn chịu không được thiếu g à y vỏ a nam nhân này cười lạnh một tiếng một đao cuối cùng liền chặt xuống vương lân cánh tay a vương lân động lúc phát ra đau đớn tiếng gạo cái này vân sư m i n h bọn hắn làm sẽ có hay không có chút quá mức có muốn hay không chúng ta hiện tại xuất thủ vân ly người bên cạnh nhìn thấy vương lân chịu đến dạng này làm đ ủ thật sự là có chút nhìn không được bất quá đây cũng không phải muốn làm vương lân báo thủ mà là cảm thấy những người này đã đem thái nhất thánh địa tôn nghiêm đã dẫm vào dưới lòng bàn chân nếu như không hảo hảo dạy dỗ một chút lời nói chỉ sợ sau này chỉ cần là cá nhân đều có thể đối với thái nhất thánh địa ra tay rồi không cần cứ như vậy nhìn xem vương lân bị bọn hắn dày vào cũng rất tốt đợi đến đều chết hết sau đó chúng ta lại ra tay à. vân ly lắc đầu hắn nguyên bản là dự định giết vương lân thên tiêu miệng túi lời nói ra làm cho người chắn ghét chỉ là đáng tiếc là hắn không thể tự tay kết thúc vương lân tính mệnh ngược lại là làm cho những n à y người chiếm tiên cơ bất quá cũng được cứ như vậy hắn cũng không cần gánh vác tàn sát đồng môn danh tiếng cũng rất tốt là người kia nghe được vân ly lời nói sau liền không nói thêm gì nữa trước mắt đám người này cuối cùng cũng là muốn chết chết sớm cùng chết muộn đều không cái gì khác nhau chín sở dương cũng tương tự đứng ở một bên nhìn xem một màn này trong lòng có của hắn chút rung động cũng có chút cắn lưới có lẽ người khác không biết nhưng mà hắn nhưng là nhìn rõ ràng cái kia phía trước đứng ra cổ động người khác cùng lúc lên đích nam nhân kia nhưng chính là lúc trước cùng điếm tiểu nhị nói chuyện áo bào đen nam hắn vừa động thủ liền dẫn động tâm tình của mọi người dưới mắt tất cả mọi người đã ra tay đối phó thái nhất thánh địa người theo lý thuyết bọn hắn cũng sớm đã trở thành trên một sợi thừng châu chấu chứ năm trăm tám mươi ba thủ đoạn cao minh bởi vì bọn hắn mấy cái đều đồng loạt ra tay đối phó thái nhất thánh địa những người này hơn nữa chẳng những đem bọn hắn đánh trọng thương thậm chí đều cho trói lại nói không chừng đợi một chút còn muốn đem bọn hắn mấy cái cho xử quyết trực tiếp giết chết chiêu này không thể bảo là là không cao minh những người này vậy mà đắc tội thái nhất thánh địa như vậy chờ một hồi khi bọn hắn đem những người này cho mê choáng đem bọn hắn trên người bảo bối đều cho mang đi thời điểm những người này tự nhiên cũng không dám lộ ra bọn hắn đều biết sợ thái nhất thánh địa trả thù cho nên những người này cho dù là bị mất bảo bối của mình cũng không dám lớn tiếng la hét chỉ có thể người câm ăn hoàng liên chính mình nhận Bằng không mà nói bọn hắn liền sẽ bị thái nhất thánh địa trả thù kết quả như vậy là bọn hắn không có cách nào tiếp nhận suy nghĩ minh bạch điểm này sau đó sở dương cũng không nhịn được cười cười dù sao một chiêu này mặc dù có chút tổn hại thế nhưng là vô cùng có hiệu quả mọi người xem nhìn à thì ra những cái này thánh địa những cao thủ cũng không phải ba đầu sáu tay cường cân thiết c ố đi bọn hắn cũng sẽ cảm thấy đau đớn mọi người cùng nhau sông lên phát tiết trong lòng chúng ta những cái kia lựa giận à. cái kia áo bào đen nam sau khi nói xong liền một lần nữa lại chém đức vương linh một cánh tay đến nước này cái này vương lâm bỗng nhiên liền trở thành không có tay người thế nhưng là không ai sẽ thương hại hắn bởi vì g i a hỏa này phía trước nói những lời kia không thể nghi ngờ là để cho đám người đối với hắn nghiến răng nghiến lợi h ắ n không thể sâu đậm đem hắn cho xe sống hảo đám người cùng một chỗ gật đầu tiếp đó trực tiếp liền x n g tới bắt đầu đối với mấy cái này thái nhất thánh địa các đệ tử hạ thủ trong nháy mắt bốn phía liền chuyển đến kêu gen t h a nhâm những cái kia thái nhất thánh địa người thực lực phong tỏa ngay cả lực lượng của thân thể cũng trực tiếp hạ xuống một cái cấp bậc hưởng thụ lấy bọn hắn kể từ trở thành trạm đạo vương giả sau đó liền sẽ chưa từng cảm thụ đau đớn cái này khiến trong lòng của bọn hắn vô cùng khuất đủ đều đang nghĩ lấy nếu như bọn hắn có thể thoát khốn mà nói nhất định sẽ đem những người này nghiền xương thành cho chỉ là đáng tiếc là bọn hắn cũng minh bạch những người này tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội lập bàn xem ra trước mắt cái bí cảnh này liền sẽ trở thành bọn hắn mai cốt chi điện ó i đến thật đúng là có chút n ự c cười rõ ràng là vì đông hoàng trung là vì bắt được tiên tiên thánh thể đạo thai mà đến nhưng mà cuối cùng lại rơi phải cái kết quả như vậy không thể không nói đây là bọn hắn gieo gió gật bão tiếng kêu thảm thiết kéo dài một khắc đồng hồ liền đình chỉ khi mọi người phát tiết xong lửa giận trong lòng sau đó trước mắt mười người này đã không có người dạng bọn hắn là tươi sống bị đánh chết liền thi thể đều chia năm xẻ bảy có thể thấy được những người này lửa giận trong lòng cường đại c ỡ nào bất quá vương lân ngược lại là còn chưa có chết gia hỏa này tương đối may mắn vẫn luôn tại hắc bảo nhân trong tay không có bị những tức giận còn chúng kia cho làm bị thương、người ngươi giết thánh địa người thạch trưởng lao thì sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi vương lâm thấy cảnh này trong mắt của hắn cũng thoáng qua một tia sợ hãi nguyên bản hắn cho là ỉ vào thực lực của mình cùng thái y thánh địa ở sau lưng của hắn chỗ dựa hắn tại trong h o a n g cho dù không thể đi ngang cũng không có người dám trêu chọc nhưng là không nghĩ đến lại đụng tới như thế một đám không theo lẽ thường ra bài người nếu như hắn chết tại đây bên trong bí cảnh chỉ sợ thập trưởng lão căn bản liền sẽ không phát hiện hắn đã chết thậm chí cho dù là phát hiện cũng tìm không thấy hung thủ tới báo thù cho hắn bởi vì những người này cũng sẽ không thừa nhận hắn tới qua bí cảnh À, phải phía không? Người áo đen kia nghe nói như thế lạnh hắn. hướng như chúng Người kia nói cười tiếng. tiểu giận nói. vô đen đứng lên, hướng về phía vẫn như cũ tức giận quần áo đao, đó đó Sau ra của Sau móc một một mặt tức cây cũ vô về bây giờ bọn hắn đã thoi t h o á t liền nên là chúng ta thu thập đồ vật thời điểm những người này thế nhưng là thái nhất thánh địa trảm đạo vương giả trên thân tuyệt đối mang theo bà bối tại trong bí cảnh này chúng ta không chắc chắn có thể có được cái gì nhưng mà tại trên người của bọn hắn lại có thể nhận được bà bối cho nên đại gia cầm a nếu là có thể được cái gì thánh binh vậy coi như phát đạn người này trực tiếp đứng lên mê hoặc mọi người xung quanh mà người xung quanh nghe nói như thế người người hai mắt trở nên bỏ bừng trực tiếp liền bắt đầu cướp đoạt những thứ này chạm đạo vương giả thứ ở trên thân thậm chí liền bọn hắn quần áo đều không đông tha thấy cảnh này sở dương sửng sốt một chút sau đó có chút ngoài ý muốn bởi vì những đám người này cho dù là bị hắc bảo nhân này cổ động cũng sẽ không làm ra như thế cử động tới sở dương ngưng thần tĩnh khi dùng thần thức dò xét một chút bọn hắn phát hiện tâm thần của những người này sớm đã bị một cỗ khói đen bao phủ lấy theo lý thuyết những người này chỉ sợ sớm đã tại trong bất chi bất giác liền bị hắc bảo nhân này khống chế hảo thủ đoạn a chẳng những trước tiên cổ động người chung quanh lựa giận sau đó cái là thông qua đan dược khống chế những người này kín đáo như vậy tâm tư thật không biết sau lưng đến tột u cùng lại là dạng gì thế lực nhìn xem những người này sở dương không nhịn được cười bởi vì hắn đã đ ộ n khởi muốn đem những người này chiếm dụng tâm tư bây giờ thanh nguyên tông cũng sớm đã là binh cường mạ tráng có hàn lực giúp hắn xử trí thanh nguyên tông sự tình còn có tất phương hỏa cùng lòng cản cùng với đoạn thời gian trước thu phục sư vương cùng hồ vương t h a người h n u y ê n Tông cũng sớm đã xa xa v ợ t q u háo t thế lưu đen kia nhìn xem vương lân cười nói người muốn cái gì vương lâm tựa hồ cũng xem thấu hắc bảo nhân này ý đồ dù sao i a hỏa này nếu như muốn nếu như giết hắn hoàn trước mắt hắc bảo nhân này cười nhìn xem vương lâm nói dù sao hắn đem những người này không lừa gạt tiếng cái bí cảnh này bản thân liền là vì trên người bọn họ bà bối mà như là đã đối với thái nhất thánh địa người hạ thủ vậy dĩ nhiên là muốn đem sự tình làm tuyệt tuyệt đối không thể khiến người khác biết thân phận của bọn hắn mà vương lân thân là t r ả m đạo vương giả trên thân tự nhiên có một hai kiện bảo bối nói không chừng còn có thánh binh nếu là có thể nhận được một kiện hai cái vậy bọn hắn nhưng là phát đạt ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ vật k i a t ạ i ta phản hư trong không gian bảo tồn rất tốt ngươi cho dù là g i ế t t a cũng đừng hòng nhận được ta đồ vật nghe nói như thế vương lâm không nhịn được cười lạnh là hắn biết những người này đối với hắn có mưu đồ chỉ là đáng tiếc là trên người hắn bảo bối so với hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn chương năm trăm tám mươi bốn một tên cũng không để lại tuyệt không thể đưa ra đi a ngươi không muốn không sợ ta giết ngươi sao hắc bảo nhân này nghe được vương lân lời nói s ừ n g sốt một chút sau đó trực tiếp hỏi ngươi có thể giết ta nhưng mà cứ như vậy ngươi liền mơ tưởng từ trên người của ta đạt được bất kỳ đồ vật vương lâm cưỡng ép n h ì n xuống trên người kịch liệt đau nhức cười lạnh nói phải không ngươi nhưng là quá ngây thơ rồi ngươi thật sự có thể chết nhưng mà ta lại có một loại bí thuật có thể đem linh hồn của con người nhốt lại tại ngươi chết một khắc này ta liền đem linh hồn của ngươi bắt được tiếp đó cả ngày lẫn đêm dùng hỏa diễm thiêu đốt linh hồn của ngươi đến lúc đó ngươi đã chết liền phản kháng thực lực của ta đều không làm được ngươi hết thảy đều n ắ m ở trong tay của ta ta muốn ngươi sống ngươi liền sống ta muốn ngươi chết ngươi liền chết đến lúc đó ngươi chính là muốn sống không được muốn chết không xong mà ta cũng không tin tại dạng này cực hình phía dưới ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu đây hắc bảo nhân nhìn xem vương lân vừa cười vừa nói ngươi sáu nghe nói như thế vương lâm sau lưng mạo một thân mồ hôi lạnh hắn biết trước mắt người này tuyệt đối có thể nói được thì làm được cũng biết có một chút tương đối tả tính ma tu bọn họ đích xác có thể như vậy sức mạnh khống chế linh hồn người khác cho mình dùng thậm chí lấy dày vào người khác làm vui nói không ra lời à tất nhiên cũng không nói ra được liền mau đem đồ vật giao ra như vậy ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái h á c bào nhân nghiêm nghị nói vương lâm nghe nói như thế sửng sốt một chút tiếp đó liền cực kỳ khuất lục mở ra chính mình phản hư không gian trong này có được không ít thiên tài địa b ả o rất nhiều cũng là thạch trưởng láo cho còn có một ít là hắn ở bên ngoài đào được có càng nhiều vẫn là thái nhất thánh địa những đệ tử kia hiếu kính cho hắn dù sao hắn tại chấp pháp ở trong địa vị không thấp mỗi tháng đều có thể nhận được những thứ này hiểu kính nhưng mà những vật này tại thời khắc này lại đều sẽ thuộc về người khác nhìn xem người háo đen kia đem thứ thuộc về hắn không ngừng lấy đi hắn tâm đều đang chảy máu bất quá vương lâm lại tại trong lòng âm thầm tự an ủi mình chỉ cần cho hắn tìm được cơ hội làm cho hắn có thể ly khai nơi này hắn liền nhất định sẽ làm cho hắc bảo nhân này nợ máu trả bằng máu đem hắn cho lăng chỉ bốn phía tràng diện lập tức hỗn loạn vô cùng tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm bà bối mà hắc b à o nhân này đem vương lâm phản hư không gian lùng tìm không sai biệt lắm sau đó đứng dậy nhìn xem vương lân cười cười ngươi muốn làm gì vương lâm đột nhiên cảm thấy nam nhân này tựa hồ có chút không có hào ý còn có thể làm gì chứ đương nhiên là tiễn ngươi về tây thiên nói xong lời này nam nhân liền giơ tay chém xuống trực tiếp một đao đâm vào trái tim của hắn Người、6. Vương lân mở to hai mắt, tựa hồ nghĩ không ra, chính mình anh minh dạng trong tay của người. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thảm nhắm hai mắt lại tại điểm cuối vậy đây mở mắt, một mà mà to tựa thế, chết tay hồ ra, của trong lòng của hắn đích xác có chút hối hận hối hận chính mình vừa rồi tại sao muốn nói những lời kia nếu không cũng sẽ không rơi xuống bây giờ kết cục này bất quá vương lâm không biết là cho dù hắn vừa rồi giữ yên lặng không nói thêm gì nữa nhưng mà người nam nhân trước mắt này cũng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua bọn hắn hôm nay kết cục này cũng sớm đã đã chú định lại đem tất cả mọi thứ đều thu thập hoàn tất sau đó hắc bào nhân này thỏa mãn cười cười sau đó nhìn một chút hỗn loạn đám người trực tiếp chu môi huýt sáo một tiếng từ giờ trở đ i hai hai phối đôi h á c bào nhân bắt đầu đối với bốn phía đám người dưới người đạt mệnh lệnh khi nghe đến bọn hắn sau người chung quanh đều để đ ồ trong tay xuống tiếp đó quay người hai hai phối đôi bây giờ đem các ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều lấy ra để dưới đất h á c bào nhân này lại một lần nữa mệnh lệnh mọi người ở đây tất cả mọi người vẫn là dựa theo h á c bào nhân mệnh lệnh đi làm hướng mình cất giữ trong không gian tất cả mọi thứ đều lấy ra ngoài rất tốt nam nhân thấy cảnh này cười cười tiếp đó liền đi xuống đài đi đem tất cả người đổ vật đều thu vào trong túi liền một cái linh thạch cũng không có bông tha đợi đến lục xoát xong tất sau đó nam nhân lại một lần nữa đứng tại trên đài cao kế tiếp các ngươi sẽ đem trước mắt các ngươi nhìn thấy người xem như là mình đợi này nhất định muốn giết chết đ ị c h nhân nếu như không thể giết chết người trước mắt các ngươi cho dù là sống sót cũng sẽ như là cái xác không hồn đồng dạng vì giết chết đối phương thậm chí có thể cùng hắn đồng quy vô tận nam nhân lại một lần nữa hạ mệnh lệnh tại câu nói này sau khi nói xong người ở chỗ này có người vùng vây một hồi nhưng mà rất nhanh vẫn là dựa theo nam nhân mệnh lệnh làm việc chỉ thấy sau một khắc vốn là còn thật cao hứng tìm kiếm lấy bảo bối đám người liền trực tiếp bắt đầu đánh nhau lại với nhau mỗi người bọn họ đều dùng ra mình toàn bộ lực lượng trong nháy mắt đó huyết nhục văng tung tóe lại không có một người lùi bước cho dù là bị trọng thương cho dù là nội tạng bị đánh đi ra cho dù là xương cốt bị đánh gãy cho dù là hai tay thậm chí là chân bị chặt đi bọn hắn cũng đều vẫn còn tiếp tục đánh nhau chết sống lấy thằng đến trên tình cảnh chỉ còn lại người cuối cùng mà người kia tại giết chết đối thủ của mình sau đó cũng biến thành tỉnh táo lại hắn nhìn xem bốn phía này hết thảy lại nhìn một chút chính mình ngây ngẩn cả người đây là sáu c ả m t ạ ngươi giúp ta hoàn thành kế hoạch của ta hắc bảo nhân nhìn thấy trên sân chỉ còn s ấ t cái kia sau cùng một người thế là liền cười đi tới trước mặt hắn ngươi ngươi là có ý gì nam nhân kia cũng sớm đã bản thân bị trọng thương nhìn xem hắc bảo nhân chất vấn rõ ràng hắn cũng sớm đã quên đi vừa rồi tại làm cái gì không có ý gì bất quá ngươi tất nhiên trợ giúp ta vậy ta nên cho ngươi một chút ban thưởng hắc bảo nhân này sau khi nói xong liền trực tiếp một đao đâm đến trong trái tim của người đàn ông ngươi sáu đây chính là phần thưởng của ta đâu hắc bảo nhân cười cười đại ca hôm nay lợi tức như thế nào a tại nam nhân này sau khi chết điếm tiểu nhị cũng trực tiếp chạy đi ra nhìn xem hắc bảo nhân không kịp chờ đợi hỏi còn có thể có bất hảo sao đừng quên hôm nay bí cảnh này bên trong thế nhưng là tới thái nhất thánh địa đệ tử thật không hổ là thánh địa nha thứ ở trên thân chính là nhiều hơn nữa ta vậy mà từ nam nhân k i a trên thân tìm được một kiện thánh binh vẫn là mang theo linh trí của mình thánh binh dựa vào thứ này bây giờ tại trên thị trường thế nhưng là có tiền mà không mua được đúng rồi khó lường chân bảo a băng vào mượn cái thứ này ta đều phát đạt được không hắc b à o nhân này đang nói tới hôm nay chính mình lợi tức thời điểm càng là không nhịn được dương dương đắc ý dù sao đem một đám thực lực không kém gì mình người đùa bỡn trong lòng bàn tay thành tựu như vậy cảm giác còn có ai có thể so với đâu cái kia vậy ngươi hôm nay đều nhiều đồ như vậy có thể hay không cho ta một chút ta ta muốn không nhiều một điểm là được rồi đ i ề m tiểu nhị này nghe được nam nhân kia nói như vậy không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay dù sao đem nhiều người như vậy dẫn tới bí cảnh này bên trong hắn không có công lao cũng có khổ lao chương năm trăm tám mươi lăm xảo n ô n lệnh sắc ngươi cũng nghĩ từ trong tay ta nhận được một vài chỗ tốt h á c bảo nhân này nhìn xem điếm tiểu nhị kia giống như cười mà không phải cười mà hỏi đại ca ngươi cũng thấy đấy nếu như không phải ta ở trong bầy đầu tản những cái kia nhắn lại mà nói những người này cũng sẽ không đều tới này trong bí c ả n h đầu ngươi cũng sẽ không thuận lợi như vậy không phải cho nên nha nên cho ta chỗ tốt cũng cho ta một điểm đi không cần nhỏ mọn như vậy nơi này tiểu nhị nhìn xem h á c bảo nhân này đồng dạng cười nói được được được, ta cho ngươi h á c bảo nhân này nhìn xem điếm tiểu nhị kia thần xác phá lệ ghép bỏ tiếp đó giống như là đ u ổ i này ăn mày cầm một vài thứ trực tiếp ném tới trên mặt đất những này là ba kiện cực phẩm đạo binh còn có một số linh thạch cầm chạy nhanh đi đa tạ đại ca điếm tiểu nhị này nhìn thấy trên đất những vật này cũng không thèm để ý trực tiếp nhặt lên tiếp đó xoay người rời đi một màn này nhìn sở dương có chút tắt lưới khá lắm cái đồ chơi này còn thành một cái nguyên bộ vòng chẳng những có nhà trên còn có nhà dưới hơn nữa trong lúc này còn có rút thành đơn giản thật lợi hại a bất quá tất nhiên sở dương muốn đem bọn hắn cho thu phục vậy dĩ nhiên là không thể đem hai người bọn họ đem thả đi bằng không mà nói đông hoang to lớn như thế đến lúc đó muốn làm sao tìm được hai người bọn họ đâu bất quá coi như sở dương dự định lúc đi ra vân ly cũng rốt cuộc nhịn không được trong n g á y mắt đó hai nam nhân này bốn phía bên ngoài liền xuất hiện hơn mười người đem bọn hắn hai người vây quanh các ngươi là người nào hắc bào nhân này nhìn thấy chung quanh người đột nhiên xuất hiện có chút bối rối nhưng là vẫn cưỡng ép chấn định lại chỉ là hắn còn tại nghi hoặc hắn nhưng là tại trong cái bí cảnh này xuống ước chừng trọng lượng bất kể là ai chỉ cần đi vào cái bí cảnh này đều sẽ bị hắn không chế mới lạ tất nhiên những người này không có bị hắn không chế hơn nữa còn giống như là đã sớm giám thị hắn lâu như vậy đây cũng chính là nói thực lực của những người này xa xa còn mạnh hơn hắn nhiều lắm nếu như sơ sót một cái mà nói hắn có khả năng liền sẽ ở đây lật thuyền trong mương vừa mới g i ế t chúng ta thái nhất thánh địa người chẳng lẽ bây giờ liền không biết trên người chúng ta đệ tử chế phục sao một cái đệ tử đứng ra nhìn xem hắc bảo nhân cùng điếm tiểu nhị cười lạnh nói ta nhìn các ngươi là g i ế t rất sảng khóe đi có khác một cái đệ tử cũng tương tự đứng dậy đây đều là hiểu lầm hiểu lầm a h á c bào nhân này nghe nói như thế biến sắc thái nhất thánh địa người hắn vừa rồi nhưng khi mặt những người này trực tiếp liền đem thái nhất thánh địa cái đám kia đệ tử giết đi thánh địa người cũng không tốt giết nếu như nói không có bị bọn hắn phát hiện cũng coi như ngược lại chung quanh cũng không có cái gì người chứng kiến đến lúc đó cho dù là hoài nghi hắn cũng có thể địch chết không thừa nhận nhưng là bây giờ là ngay trước mặt của người ta đem nhân ra đệ tử giết đi cái này coi như không dễ chơi hiểu lầm ta tận mắt nhìn thấy nào có cái gì hiểu lầm một cái đệ tử cười lạnh không cái này đích xác là hiệu lầm a hắc bào nhân này nhìn xem những đệ tử này đồng thời cũng chú ý tới bị những đệ tử này vây quanh vân ly căn cứ vào trên người bọn họ quần áo đến xem trước mắt cái này vân ly mới là trong đám người này lao đại mà lao đại còn không có lên tiếng cũng liền mang ý nghĩa chuyện này còn không có bị triệt để định tính lại thêm hắn vừa rồi đích xác tàn sát thái nhất thánh địa đệ tử thế nhưng là những người này lại không có đứng ra ngăn lại cái này cũng chỉ có thể nói rõ giữa bọn họ phe phái tranh đấu có lẽ có thể lợi dụng tới một điểm này để cho chính mình thoát tội vậy ngươi nói một chút nhìn chuyện này làm sao lại trở thành h i ệ u lầm vân ly nhiều hứng thú nhìn trước mắt hắc bảo nhân này vốn là hắn là trực tiếp muốn cho người đem hai người kia giết đi nhưng mà nghe được nam nhân này lời nói sau đó hắn lại cải biến chủ ý dù sao hắn cũng nghĩ n g h e một chút nam nhân này đến cùng như thế nào có thể vì chính mình cãi lại ta vừa rồi g i ế t là giả mạo thái nhất thánh địa đệ tử đi lừa gạt người bọn hắn mặc thái nhất thánh địa đệ tử trang phục nhưng mà lại tại trước mặt của chúng ta hoành hành bá đạo khi nam bà nữ đến cuối cùng đại gia đâm xuyên mưu kế của bọn hắn sau những người này liền lại giận xấu hổ thành giận chó cùng rất dậu muốn nuôi chúng ta hạ thủ về sau chúng ta lúc này mới không có biện pháp chỉ có thể phản kích cho nên chúng ta giết căn bản là giả mạo thái nhất thánh địa người mà không phải chân chính thái nhất thánh địa đệ tử tin tưởng điểm này chư vị cũng có thể làm chứng cho chúng ta、à. các ngươi thật sớm liền đã ở chỗ này nếu như ta thật sự đối với thái y thánh địa đệ tử đ ộ n g thủ các ngươi như thế nào có thể thấy chết không cứu đâu ta nói chính là a hắc bảo nhân này trong vòng vài ba lời liền trực tiếp đem toàn bộ sự kiện cho lật lên đem hắn tàn sát thái nhất thánh địa đệ tử sự tỉnh cho miêu tả trở thành giết giả mạo thái nhất thánh địa đệ tử cái trước là cùng thánh địa là địch là phải bị chu sát mà cái sau lại là bang thánh địa thanh lý môn hộ là muốn nhận được thánh địa khen thưởng đây hoàn toàn là hai chuyện ha ha thú vị làm thật thú vị vân ly nghe nói như thế càng là không nhịn được cổ trưởng ngươi nói đích xác có lý làm sao bây giờ ta lại có chút không muốn giết ngươi nữa nha vân ly nhìn xem nam nhân cười to nói có thể đổi trắng thay đen như thế người nếu như có thể biến thành của mình mà nói sau này nói không chừng có thể phát huy lớn công hiệu tới vậy thì không giết ta đi hắc b à o nhân này nhìn thấy vân lê tâm tình thật tốt càng là nhịn không được đánh rắn thượng côn hắn bất quá chỉ là một cái chạm đạo vương giả m à thôi thực lực như vậy tại đông hoang đi lại s á t thực không kém thế nhưng là trước mắt mười mấy người này lại mỗi người cũng có không ở chỗ lực lượng của hắn hắn cho dù là muốn trốn cũng căn bản không có cách nào rời đi còn không bằng trước tiên bán cái ngoan giả ý đầu hàng nói như vậy không chắc còn có thể sống sót ngươi nói đúng ngươi thật sự đối với ta có tác dụng lớn chỉ là chất tướng sự t ì n h đến tột cùng là cái gì ngươi ta lòng dạ biết rõ nếu như ngươi không chết ngày khác đem nơi này tin tức nói ra ngoài đối với ta mà nói cũng là một cái thái họa cho nên ngươi cho ta hai cái không giết ngươi lý do chỉ cần ngươi có thể thuyết phục được ta ta liền phóng ngươi rời đi vân ly khoanh tay đạo rất đơn giản ta có thể giúp ngài thu thập tình báo ta thu thập tình báo năng lực thế nhưng là nhất lưu hơn nữa ta còn có thể giúp ngài diện trừ cùng ngươi đối địch những người kia cam đoan làm được sạch sẽ một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại hắc bảo nhân nghe nói như thế vội và nói còn có ta những chuyện này ta cũng có thể làm được hơn nữa ta còn có thể trợ giúp cùng đại ca cùng một chỗ làm đến điếm tiểu nhị sợ mình chờ sau đó sẽ bị lãng quên hay là trực tiếp bị giết chết ở thời điểm này cũng vội vàng đứng ra biểu trung tâm a phải không ngươi nói đích sắc để cho ta động lòng để cho ta suy nghĩ một chút ta vân ly suy tư trong lòng cung của hắn có chút do dự nếu như không giết bọn hắn vậy hắn thấy chết không cứu sự tình nói không chừng sẽ bị bại lộ ra ngoài nhưng mà nếu như không giết bọn hắn những người này giá trị với hắn mà nói cũng rất trọng yếu cho nên thời khắc này vân ly liền lâm vào xoắn suýt ở trong bất quá rất nhanh sở dương liền sẽ giúp hắn làm ra lựa chọn đầy trời đỏ thấm hỏa diễm cơ hồ tại trong nháy mắt liền xuất hiện ở chung quanh của các nàng hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp hóa thành biển lửa đem bọn hắn đều bao vây lại chuyện gì xảy ra khi mọi người phát giác đạo chu thâm nóng bỏ ngọn lửa các nàng cũng cũng sớm đã đặt mình vào tại trong biển lửa tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ à nếu không đoán chừng các ngươi liền sẽ chết ở chỗ này sở dương đứng tại bên trong hư không nhìn xem các nàng thản như nói người cuối cùng xuất hiện ta còn tưởng rằng ngươi không có tiến vào trong bí cảnh này đâu nhưng là không nghĩ đến ngươi quả nhiên vẫn là tới ta thế mà không có phát hiện tung ảnh của ngươi cái này đủ để chứng minh ngươi rất c ư ờ n g đại vân ly nhìn xem quanh mình tình huống lại cũng không kinh hoàng ngọn lửa này xác thực vô cùng c ư ờ n g đại bọn hắn bây giờ bị bao bọc tại trong b i ể n lửa có thể nói những người này trừ hắn những thứ khác chỉ cần dám hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ bị ngọn lửa đốt cháy hóa nguy cho tàn nhưng mà chuyện này với hắn tới nói không có tác dụng gì thân linh thể cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chết xem ra ta không để cho ngươi thất vọng đâu sở dương lần này không còn sử dụng khói đen che đậy thân hình của mình mà là dùng diện mạo chân thật đối mặt đám người hắn cũng sẽ không để cho hệ thống áp chế sức mạnh trên người tiên tiên thánh thể đạo thai cái kia thể chất vô địch liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người màu vàng bào huyết sinh cơ giống như hải dương mênh ngông chỉ cần đứng tại trước mặt sở dương liền có thể cảm thấy một loại cực mạnh áp bách đây là tới từ ở trên thực lực nghiên ép là tới từ tại thể chất bên trên áp bách không tệ ngươi chẳng những không có khiến ta thất vọng ngược lại còn để cho ta cảm thấy rất kinh hỉ bởi vì chỉ có thể chất như vậy mới đủ lấy trở thành thủ hạ ta v n g hồn vân ly nhìn xem trong mắt sở dương trở nên đỏ bừng sau đó hắn cũng sẽ không khắt chế trên người mình sức mạnh trong n g á y mắt bộc phát đó là một cỗ không kém gì sở dương sức mạnh kế vị sôi trào mãnh liệt lực lượng này vừa xuất hiện liền cùng tiên thiên thánh thể đạo thai chủ động triển khai tranh đoạt hai người bọn họ còn không có động thủ nhưng mà bốn phía thiên địa linh khí lại cũng sớm đã r à o động p h o n g vân khoác lát tuyệt đối đừng nói quá vẹn toàn bằng không đến lúc đó bị đánh mặt mà nói xui xẻo chỉ có thể là chính ngươi bất quá ta nghĩ một ngày này sẽ không quá lâu ngươi muốn cho ta trở thành d ư ớ i đao của ngươi vong hồn ta đồng dạng cũng là muốn như vậy sở dương nhìn xem trước mắt người này cười lạnh nói thần linh thể hoặc giả s á t thực lợi hại dù sao đó là đủ để đứng vào tất cả thể chất trước ba tồn tại cùng hôn độn thể một dạng là có thể cùng tiên tiên thánh thể đạo thai tỉ thí tồn tại nhưng mà đó là tiên tiên thần linh thể giống như là vân ly loại này hậu tiên dùng các loại thủ đoạn sinh thành thần linh thể ở trước mặt của hắn căn bản chính là một cái c ạ n bã chẳng qua là nhìn qua dọa người một chút trên thực tế căn bản thực lực không đủ vậy thì tới đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn người một chút ta ở giữa đến tột cùng sẽ có người nào trước tiên k é ở ở đây nói xong vân ly liền trực tiếp muốn đ ộ n g thủ nhưng mà sau một khắc hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa tùy theo cũng từ sở dương trong tay xuất hiện cái này vô lượng nghiệp hỏa trong nháy mắt liền tụ vào hồng liên nghiệp hỏa ở trong đem cái này màu đỏ thắm biển lửa chuyển hóa làm đen đỏ trắng tam sắc sức mạnh trong nháy mắt sôi t r à o so trước đó còn muốn càng cường đại hơn biển lửa cuồn cuộn vân ly nhữ mày không dám lên phía trước hắn biết hai loại hỏa diễm đơn độc lấy ra bất luận một loại nào tới hắn đều có biện pháp ứng đối nhưng khi hai loại hỏa diễm hội tụ vào một chỗ tăng cường thực lực cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy đầu tiên chờ chút đại à cùng chiến đấu của ngươi ta đích sắc rất trở mong nhưng mà dưới mắt ta phải giải quyết một kiện đại sự điếm tiểu nhị ngươi có còn nhớ ta sở dương nhìn xem cái kia đứng ở một bên đang tại cơ thể phát r u n điếm tiểu nhị hỏi ngươi là điếm tiểu nhị cũng sớm đã không nhớ rõ sở dương dù sao nếu như hắn tiếp đãi qua tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói vậy hắn tuyệt đối sẽ không quên nghe nói như thế sở dương khôi phục phía trước ngụy trang thời điểm bộ dáng là ngươi sáu đ i ế m tiểu nhị nhìn thấy sở dương cái bộ dáng này lập tức liền ngây ngẩn cả người đúng là ta lúc đó ta liền nói qua cho ngươi ta có thể xuất tiền chỉ cần tin tức của ngươi thật sự nhưng mà ngươi nói tin tức kia chỉ là một cái bẫy mục đích đúng là đem chúng ta lừa qua tới m u ố n có được trên người chúng ta bà bối sau đó lại giết chúng ta điểm này ta nói không tệ chứ sở dương cười nói là đại nhân tha mạng à nếu như ta không còn làm chính t a mạng nhỏ cũng khó giữ được hơn nữa lúc ấy ta cũng không biết đó là đại nhân bằng không mà nói ta là tuyệt đối sẽ không hố đại nhân điếm tiểu nhị này nói liền đem trên thân tất cả b ả o bối đều lấy ra tại trước mặt chất thành một tiểu đội đây là ta trong mấy ngày qua thu tất cả b ả o bối ta đều từ bỏ toàn bộ đều cho đại nhân chỉ cần đại nhân có thể thả ta một mạng điếm tiểu nhị như thế nào cũng không có nghĩ đến hắn trong vòng một ngày lại có thể gặp phải hai cái đại l a o một cái là thái nhất thánh địa thần linh thể mà đổi thành một cái lại chính là gần nhất đông hoang bên trong lưu chuyển sôi sùng sục tiên thiên thánh thể lạc thai đây chính là vô thủy đại đế thể chất ta làm không tốt gia hỏa này sau này rất có thể cũng sẽ thành là đại đế đắc tội một thiếu niên đại đế chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm ta không có cần trách ngươi ý tứ đem đồ vật đều thu a sở dương có chút bất đắc dĩ nhìn xem trên đất những bảo bối kia thứ này đối với điếm tiểu nhị này tới nói có lẽ là bảo bối nhưng mà đối với hắn mà nói cùng ven đường rách dưới không có gì khác biệt hắn bây giờ tiện tay liền có thể lấy ra đan dược t h ấ t phẩm cùng mấy phẩm đạo binh tới trên thân liền xem như thánh binh cũng có mười mấy món cho dù là đại đế binh khí hắn cũng có a đông hoàng trung cái đồ chơi này thế nhưng là chủ động chui vào trong thân thể của hắn đuổi đều đuổi không đi thực sự là đáng ghét a cho nên đại nhân là chuẩn bị buông thà cho ta sao điếm tiểu nhị kia nghe nói như thế sửng sốt một chút đúng bất quá muốn để cho ta thả ngươi cũng có thể chỉ cần ngươi quy thuận tại ta không những có thể thả ngươi hơn nữa còn có thể cứu ngươi thoát ly khổ hải nhường ngươi trở thành giữa thiên đ ị a này cừng giả không dùng tại quỳ gối trước mặt của người khác khẩn cầu người khác ban thưởng sở dương trông chừng tiệm tiểu nhị nói phía trước hắn vốn là dự định đem hắc bảo nhân này nói là cấp dưới điếm tiểu nhị chỉ là nhân t i ệ n nhưng nhìn hắc bảo nhân hành động kia sở dương cũng liền từ bỏ quyết định này dù sao hắn cũng không muốn để cho bên cạnh mình thêm một cái cỏ đầu tường cái này nghe nói như thế tiệm nhỏ nhị lăng ở nếu như nói là bình thường thời điểm hắn nghe được tiên tiên thánh thể đạo thai nói như vậy đã sớm đi lên ôm đ ổ i đây chính là tiên tiên thánh thể đạo thai nha tương lai thành tựu tuyệt đối không thua kém thánh nhân vương tuyệt thế ngon nhân bây giờ cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt hắn hắn đương nhiên là không thể bỏ qua c h ư ơ n năm trăm tám mươi bảy dạy hắn là người nhưng mà dưới mắt thái nhất thánh địa những người này thế nhưng là ngay ở chỗ này nếu là hắn đáp ứng vậy cái này vân ly làm sao bây giờ dù sao vừa rồi ra hỏa này giống như cũng để lộ ra muốn đem bọn hắn làm thành cấp dưới tâm tư mặc dù cái này vân ly nhìn qua so tiên thiên thánh thể đạo thai muốn hảo nhân ra sau、so、lưng chỗ dựa thế nhưng là thánh địa cũng không hẳn là bình thường người nhưng mà nếu quả như thật trở thành vân ly người đến lúc đó nói không chừng chuyện nào không có làm tốt liền sẽ bị hắn cho giết chết nhưng mà nếu như theo tiên thiên thánh thể đạo thai lời nói tiên đ ồ của hắn nói không chừng liền sẽ càng tốt hơn một chút dù sao thanh nguyên tông bây giờ hưng tịnh vô cùng đây là đông hoa n g mọi người đều biết sự thật a ngươi ở nơi này bắt đầu dành với ta người a vân ly nghe được sở dương lời nói sau sửng sốt một chút sau đó cười lạnh nói ta nhưng không có cùng ngươi c ấ p người những người này ngươi không phải cũng đã dự định giết các nàng sao đã ngươi dự định giết vậy ta đương nhiên muốn cứu quả nhiên đứng tại bên trong hư không nhìn xem vân ly cười lạnh nói tốt vậy ta ngược lại là phải xem ngươi đến tột cùng muốn làm sao cứu bọn họ vân ly tiếng nói vừa ra bốn phía đại địa liền trực tiếp sụp đổ bên trong hư không một đạo khổng lồ yêu ảnh trong nháy mắt xuất hiện ngay trước yêu ảnh xuất hiện một sát na kia bốn phía hỏa diễm đều ngừng trệ trong nháy mắt sau đó vân ly đấm ra một q u y ề n hung hăng đập về phía sở dương một q u y ề n này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại thiên địa thi triển hư không biến hóa bốn phía tựa như tật thế bình thường gió xoáy mây mưa mây đen che đậy toàn bộ bên trong bí cảnh lập tức nhấc lên ngập trời sóng biển vô tận bao tắp linh lực đem nơi này mỗi một tấc đất đều quấy trở thành cho tàn bốn phía đại địa càng là bắt đầu chấn động những cái kia thái nhất thánh địa các đệ tử nhìn thấy vân ly bắt đầu bày ra công kích bọn hắn liền cùng một chỗ sử dụng trong tay thánh binh đó là một thanh đỏ thâm trường kiếm trên trường kiếm lập loẹ vô tận huyết quang cùng ngập trời lệ khí cơ hội là trong khoảnh khắc trường kiếm liền trong nháy mắt công về phía sở dương n g a y đó tiểu nhị cùng cái kia nam nhân hắc bảo thấy cảnh này lập tức liền hướng bốn phía tránh đi đại ca đại ca cứu ta bốn phía bao táp linh lực đem hai người này bao vây lại điếm tiểu nhị thực lực không đủ chỉ lát nữa là phải rơi vào trong bao táp linh lực hắn liều mạng bắt được hắc bảo nhân quần áo muốn để cho hắn mau c ứ u hắn dù sao nếu như thật sự rơi vào trong báo tắp linh lực như vậy cả người hắn đều sẽ chết cúc cho ta hắc bào nhân này thực lực bất quá chạm đạo vương giả mà thôi tại dạng này phong bạo phía dưới tự vệ cũng đã rất khó làm đến h ú n g chi còn muốn đang bảo vệ một người khác nhìn thấy điếm tiểu nhị không ngừng dây dưa hắn càng làm ộ t c ư ớ c trực tiếp đem hắn đạp đến trên mặt đất a bốn phía phong bạo không ngừng hiện lên điếm tiểu nhị trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện vô số vết máu những thương thế này có đều cơ hồ thấy xương thật sự nếu không trị liệu hắn chẳng mấy chốc sẽ chết hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng biết hôm nay chắc chắn phải chết nếu như hắn sớm biết người khác sẽ có kết cục như vậy mà nói như vậy lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không cùng hắc bảo nhân này thông đồng làm vậy nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi ngay tại hắn sắp thời điểm tử vong một đạo hỏa diễm lại trực tiếp đem hắn cho b a o khỏa cái này hỏa ở xung quanh hắn tạo thành một t ầ n g phòng cháy mạng khác ngăn cách bốn phía tất cả sức mạnh điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn một mắt phát hiện chính thức sở dương khống chế ngọn lửa sức mạnh cứu được hắn một mạng sức mạnh tranh đấu vẫn còn tiếp tục vân ly một quyền đánh tới sở dương cũng không chút do dự sương mù màu đen ở trong tay của hắn ngưng kết trở thành một cây đen như mực trường m âu trường m âu tại xuất hiện thời điểm trực tiếp liền bị hắn cho ném ra ngoài hai đạo sức mạnh trong nháy mắt đụng vào nhau trong nháy mắt hai đạo sức mạnh hướng bốn phía không ngừng mà khuếch tán lại một lần nữa đem bên trong bí cảnh đất đá đầu c h ấ n vỡ một lần này công kích hai người vậy mà tương xứng bất quá nói đến có lẽ còn là vân ly bên này yếu hơn một bậc dù sao vân ly bên này thái nhất thánh địa những cái này chạm đạo vương giả cũng cùng nhau ra tay rồi nhưng mà sở dương ở đây cũng chỉ có một mình hắn lập tức phân cao thấp lực lượng của ngươi rất bình thường đi nói nhiều như vậy ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu không nghĩ tới cũng bất quá như thế sở dương trên căn bản đã nắm giữ cái này vân ly lợi hại cười lạnh một tiếng nói hừ vừa rồi một kích kêu bất quá là t h a m dò mà thôi nếu như ngươi cho rằng ta sức mạnh liền đến chỗ này mới ngưng mà nói vậy ngươi cũng quá coi thường ta các ngươi lui ra kế tiếp chính là ta cùng hắn chiến đấu ai cũng không cho phép ra tay bằng không mà nói chính là đối địch với ta chờ ta trở lại thánh địa trong đi nhất định trị tội vân ly nhìn xem sở dương ánh mắt của hắn trở nên đỏ bừng một mảnh vừa rồi cái kia lần đầu va chạm cho hắn biết tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn nhỏ yếu không chịu nổi quả nhiên a cái này dối trá thần linh thể đích sắc không được chỉ cần có thể giết chết cái này tiên thiên thánh thể đạo thai dùng trong lòng của hắn huyết tới thành tựu một bước cuối cùng như vậy hắn thần linh thể liền có thể biến thành hoàn mỹ nhất thế nhưng là vân sư huynh đại trưởng lao trước khi đi nói cho chúng ta biết sau khi nhìn thấy tiên thiên thánh thể đạo thai nhất định muốn cùng tiến lên đem hắn cho bắt được nếu như thật sự là không có cách nào bắt được liền trực tiếp giết hắn dưới mắt ngươi muốn cùng hắn tự mình chiến đấu nếu như bị đại trưởng lão biết sau khi trở về chúng ta cũng nhất định sẽ bị phạt những người này nghe được vân ly lời nói sau s ừ n g sốt một chút sau đó liền trực tiếp c ử tuyệt dù sao vân ly liền xem như lại mạnh nhưng mà quyền lợi của hắn cũng không sánh bằng đại trưởng lão các ngươi những thứ này người đáng chết như vậy nghe lời của đại trưởng lão vậy thì nghe à nhưng mà đợi đến ta sau khi trở về các ngươi cảm thấy ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi sao nếu như các ngươi hôm nay không nghe ta lời nói ta bảo đảm các ngươi sau khi trở về nhất định sẽ chết rất thảm vân ly nhìn xem bọn hắn nghiêm nghị nói những người này nghe đạo vân ly lời nói sau lẫn nhau liếc mắt nhìn tiếp đó thở dài một hơi tránh ra vị trí dù sao bọn hắn cũng không muốn chết đại trưởng lão cùng vân ly hai bên đều đắc tội không thể nhưng mà đại trưởng lão đến cùng trời cao hoàng đế xa rất tốt vân ly nhìn xem bọn hắn tránh ra rất là hài lòng đến đây đi kế tiếp lại chỉ có hai chúng ta vừa lúc ở trong bí cảnh này cũng không có người quấy r à y người ta cũng có thể quyết một trận thắng thua bất quá cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước nếu như ngươi bị ta đánh chết mà nói cũng không cần cảm thấy bị khuất bởi vì thể chất của ta so ngươi muốn mạnh hơn gấp trăm lần ta cũng so ngươi lợi hại gấp trăm lần ta mới là thiên hạ này chủ nhân chân chính sau này ta đây cũng nhất định sẽ thành là đại đế quân lâm thiên hạ cựu thiên thập địa vô địch vân ly nhìn xem sở dương trong lòng của hắn còn tại làm nằm mơ ban ngày hắn mơ ước có thể giết sở dương sau đó dùng trong lòng của hắn huyết để cho chính mình thần linh thể thể chất trở nên hoàn mỹ chỉ là đáng tiếc là hắn ý nghĩ này đ ờ i này đều khó có khả năng thực hiện sở dương kế tiếp liền sẽ dạy hắn là người chương năm trăm tám mươi tám huyết chiến phải không sở dương nhữ mày nhìn hắn một cái một mắt cười lạnh nói hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng bất quá đáng tiếc là người này rất nhanh liền sẽ hóa thành một bộ thi thể biến mất là nói xong lời này sau đó vân ly trực tiếp xông đi lên hiển nhiên là phải dựa vào nhục thân của mình sức mạnh trực tiếp khiêu chiến tiên tiên h thánh thể đạo thai một màn này nhìn xem sở dương đều cười tiên tiên h thánh thể đạo thai tự nhiên là thánh thể trước đây đạo thai ở phía sau thánh thể sức mạnh thân thể dám nói thứ hai liền không người dám đi tranh đoạt đệ nhất có một chút cơ chế sức mạnh thân thể ngược lại có thể cùng tiên thiên thánh thể chống lại một chút nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là chống lại mà thôi cũng không phải là vượt qua cho nên dưới mắt vân ly làm hành động này căn bản chính là đem chính mình đưa vào tử vong vực sâu sở dương không chút do dự lần này hắn trực tiếp mở ra thần tượng chấn ngục kình bên trong đệ cửu trọng cảnh giới thiên đường thần quyền còn nhớ rõ một chiêu này là lần trước hắn tại một cái bên trong bí cảnh cùng một cái chuẩn thánh ra tay thời điểm miễn cưỡng mới có thể sử dụng nhưng mà cho dù lúc kia hắn không có cách nào cùng chuẩn thánh đối địch lại dùng xong một chiêu này sau đó cái k i a chuẩn thánh cũng trực tiếp chết chớ nói chi là một lần này thiên đường thần tuyền kế vị trói mắt cũng không có hoa gì tiêu chiêu số vẹn vẹn chỉ là một quyền mà thôi l i ê n đánh thư không p h á thoái sơn hà t r ợ liệt bí cảnh này càng là không chịu nổi một quyền này lực lượng trực tiếp vỡ nát tòa t h a n h trì này bên trong vô số người đều cảm nhận được cái này tự cường sức mạnh ngay sau đó đám người liền cảm nhận đến thần linh thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai chiến đấu cuộc chiến đấu này đánh chính là thiên h à n g thất sắc nhật nguyệt vô quang đại địa trong nháy mắt sổ đồ đem ngàn dặm bên trên đại địa đánh ra một đạo cực kỳ sâu khe ránh h ư không pha thoái vô số không gian phong bạo tràn b à o đem bốn phía xoắn thành mạch vụn nguyên bản tòa k i a cao ngất ngàn mét tự sơn cũng tại vết nước không gian dưới tác dụng trực tiếp biến thành bình nguyên tòa t h a n h trì này đại trận càng là trực tiếp bị mở ra nhưng mà dù vậy đại trận cũng xuất hiện không ít khe hở tất cả ở tại trong thành phố người đều ở đây cầu nguyện đại trận này nhưng tuyệt đối đừng bị khe hở phá vỡ bằng không mà nói trong thành cư chú cái này hơn vạn tên m á c tính chỉ sợ trong một đêm liền sẽ trực tiếp tử vong、à. Vân lần y dây bị biến bưng bỏ. đánh đã điên đi đấm đánh phá thoái. máu. Nửa người cũng đã biến thành sương Nhưng mà hắn vẫn như cũ không bưng bỏ. Giống như là người điên tiếp tục dây dưa hướng sở dương. Sở dương cũng không chút do dự, đi nắm đấm cũng không chút nào thể Hử! chút chút cơ cũ tục tiếp tới. do do dưa mà là sở l dự, dự Sở này giữa bọn họ đánh nhau không giống như là cường giả ở giữa quyết đấu ngược lại là giống du côn lưu manh nhưng mà người nàng thực lực cũng đã đã chứng minh cho dù là như thế đánh nhau vẫn như cũ có thể cho bốn phía mang đến vô số phá hư thái nhất thánh điệu những người kia đều rối rít triệt thoái phía sau tràng lần này không phải bọn hắn không đi lên hỗ trợ cũng không phải bởi vì vân ly mệnh lệnh mà là bởi vì bọn hắn căn bản là không thể đi lên một khi làm bọn hắn muốn tiếp cận liền sẽ bởi vì bốn phía không gian phong bạo mà không thể không l ù i xuống nếu không cái kia manh liệt phong bạo sẽ đem bọn hắn triệt để tiêu diệt dưới mắt bọn hắn cũng chỉ có chờ mong vân ly cuối cùng có thể đem tiên thiên thánh thể đạo thai c h é m g i ế t như vậy thái nhất thánh địa cũng coi như là suất này ngụ khí điếm tiểu nhị kia tại hỏa diễm c h i trung dun lệ bảy hắn xem như ở vào phong bạo trung tâm nhất bao quát sở dương cùng vân ly ở giữa chiến đấu cũng thấy nhất thanh nhị sở dùng đời sau lời nói chính là viếp gh nhưng mà hắn bây giờ lại tình nguyện xa ngoài và rậm cũng không nguyện ý ở đây ở lại ngọn lửa này phòng hộ nhìn qua bồng bềnh hồ hồ p h ả n phất một giây sau liền có thể vỡ tan một dạng để cho hắn tâm loạn tung t u n g khéo bởi vì hắn biết khi hỏa d i ễ m này che chắn biến mất chính là hắn chết một khắc này mà người áo đen kia cũng sớm đã phai mờ ở trận gió lốc này bên trong thực lực của hắn chỉ là c h ạ m đạo vương giả mà thôi mặc dù có một chút sức mạnh hộ thể nhưng mà cuối cùng không sánh được tiên thiên thánh thể đạo thai cùng thần linh thể nhất là sở dương cùng thần linh thể bọn hắn người trên cơ bản đều phát huy toàn bộ sức mạnh thiên đường thần quyền sức mạnh tự nhiên không cần nhiều lời thần linh thể đạo pháp tự nhiên cũng cực kỳ cường đại vân lý dù là nửa người pha thoái nhưng mà cái k i a sức khôi phục đều có thể để cho hắn trong nháy mắt bên trong điều động tất cả linh lực một lần nữa phát động tập kích có thể nói chỉ cần không đem đầu của hắn cùng trái tim triệt để đánh nát hắn đều có được sống lại khả năng nếu như không phải thái nhất thánh địa những mọi người kia dùng thánh binh toàn lực phòng hộ lấy chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sẽ đến phiên cùng người áo đen kia kết quả giống nhau vân l sở dương một lần nữa đem vân ly ngược oanh ra một cái động lớn máu tươi chảy dòng ngũ tạng lục phủ cũng sớm đã bị trọng thương vân ly phun ra một ngụm màu tươi thế nhưng là lộ ra không thèm để ý chút nào ha ha thống khoái không hổ là tiên thiên thánh thể đạo thai lực công kích này chính là cường đại ta thần linh này thể ngược lại là bị ngươi nhìn ra sơ hở chỉ là đáng tiếc là coi như của ta thần linh thể còn không hoàn mỹ ngươi cũng không biện pháp giết ta vân lâm cười ha ha lấy sau đó ngưng kết quanh mình linh khí tại trong khoảnh khắc thân thể của hắn liền được chữa trị hoàn tất sở dương nhìn xem một màn này không nhịn được n h ữ n mày dạng này năng lực h ô i phục để cho vân ly trở thành một cái đánh không chết tiểu cường một dạng thật đúng là có chút phiền phức đâu thì tính sao không hoàn mỹ trung quy là không hoàn mỹ thần linh thể thái nhất thánh địa muốn sáng tạo ra một cái thần linh tới lại không biết chỉ là sáng tạo ra một người điên hơn nữa chỉ bằng ngươi cũng xứng hô to tên của ta sở dương nhìn xem trước mắt vân ly cười lạnh nói hừ vân ly không nói thêm gì nữa một lần nữa dây dưa đi lên lần này càng là tàn nhẫn giống như là căn bản không quản thân thể của mình l i ề u mạng công kích sở dương mạnh mạnh ì n cái kia tư thế giống như là muốn cùng hắn đồng quy vô tận nước cười sở dương không do dự nữa quanh mình khói đen ngưng kết thành minh thần chi mâu sau đó trực tiếp ném ra ngoài thần chi mâu không chút do dự quán xuyên vân ly cơ thể vốn là hẳn là đông lạnh xuyên trái tim nhưng mà lại tại tối hậu quan đầu giống như là phát sinh biến hóa gì bóp méo một chút xuyên qua cơ thể trước tiên học một lần nữa vẩy xuống đại điện nhưng mà bất quá phút chốc vân ly cơ thể liền tự đi khôi phục hoàn tất ngươi thật đúng là đánh không chết tiểu cường sở dương nhữ mày ha ha đừng có lại lãng phí sức mạnh đối với ta không chỗ dùng chút nào ngươi muốn giết ta thế nhưng là lại bởi vì thượng thiên sức mạnh mà vật mèo ngươi căn bản là không có cách giết ta ngược lại ta còn có thể đem ngươi kéo vào trong vực sâu vân lý cười ha ha lấy phải không nhìn thấy điểm này sở dương cười lạnh một tiếng đích xác hắn bây giờ có thể đích xác không có cách nào giết hắn thế nhưng là có thể đem hắn cho phong ấn lại g i a hỏa này phía trước không phải như thế cuồng vọng sao hắn ngược lại muốn xem xem đem hắn cho phong ấn lại sau đó hắn còn có thể hay không tiếp tục cuồng vọng đi xuống chương năm trăm tám mươi chín phong ấn năm trăm năm minh thần phong ấn hai màu đen trắng vô lượng nghiệm hỏa trong nháy mắt trên không trung tạo thành một đạo thái cực đồ bốn phía càn khôn bắt quái bắt đầu chậm rãi chuyển động một cỗ lực lượng khổng lồ từ từ xuất hiện đây là cái gì vân ly nhìn xem bốn phía thái cực đồ sửng sốt một chút hắn có thể cảm thấy lực lượng này đích sắc cực kỳ cường đại thế nhưng là lại có một số khác biệt không giống như là công kích đi địa ngục hỏi ngươi chính mình a sở dương cười lạnh một tiếng trực tiếp phất tay sau một khắc thái cực đồ liền trực tiếp bao khỏa đến vân ly trên thân a vân ly hét thảm một tiếng sau đó thân thể của hắn trực tiếp liền bị thái cực đồ gắt gao đẻ ở trên mặt đất linh k h í bốn phía ba mươi cũng tại trong khoảnh khắc c h â n áp tại trên người hắn bắt quái phong ấn đứng hàng bầu trời chỗ này hư không trực tiếp bị phong tỏa ngoại trừ sở dương không người có thể mở ra sau khi phong bạo toàn bộ lắng lại đám người muốn xem một chút ở vào trong báo bọn hắn như thế nào nhất là thái nhất thánh địa những người kia càng là hy vọng sở dương bị trong mây giết chết nhưng mà rất đáng tiếc để cho bọn hắn thất vọng sở dương đạp lên hư không đi ra áo bào pha t o á i thế nhưng là cũng không có thủ thương tại sở dương sau lương vân ly cũng không có đi ra chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là vân sư huynh chết có một cái đệ tử không thấy vân ly thân ảnh tại chỗ kinh h ả i đừng nói dỡn vân ly sư huynh làm sao có thể chết đâu đây chính là thần linh thể cho dù là thần linh bông xuống cũng không thể giết hắn một người khác nhanh chóng mở miệng nhưng mà câu nói này lại giống như là nói cho chính mình nghe đúng chúng ta cũng không cần ở đây mình hù dọa mình thần linh thể cái này thể chất sức khôi phục cực mạnh như thế nào khả năng bị giết chết đâu đám người nhao nhao gật đầu đúng vậy à hơn nữa vân ly sư huynh mệnh hồn bài còn tại ta chỗ này cũng không có tổn hại liền chứng minh hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại một cái khác đệ tử giống như là vội vã muốn chứng minh một dạng gì lấy ra vân ly mệnh hồn bài cái này mệnh hồn bài là trong mây lưu lại một tia tàn hồn chỉ cần vân ly còn chưa chết tấm bảng này cũng sẽ không p h á thoái nhìn thấy tấm bảng này còn tại trong lòng mọi người tảng đá lớn rơi xuống uy người cái tên này vân sư huynh đi địa phương nào thái nhất thánh địa đám người đem sở dương vây lại trên người bọn họ buộc phát ra lực lượng cường đại nhờ một lời không hợp liền muốn trực tiếp đem sở dương g i ế t tư thế các nàng cũng đích sắc có lòng tin này có thể g i ế t sở dương dù sao vừa rồi sở dương cùng vân ly đại chiến một trận thần linh thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai sức mạnh chỉ sợ cũng đã tiêu hao hoàn tất bây giờ sở dương mặc dù đứng tại giữa hư không nhưng mà chỉ sợ sẽ là một cái chủ nghĩa hình thức bất cứ người nào tiến lên cũng rất có thể trực tiếp đánh bại hắn các ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao sở dương ngắm nhìn một phía nhìn xem bọn hắn hỏi bằng không thì đâu những thứ này thái nhất thánh địa đệ tử nghe nói như thế trong lòng càng thêm tức giận ở phía sau bị ta cho phong ấn dựa theo phong ấn cắt giảm tốc độ đến xem hắn ít nhất hẳn là sẽ bị ta phong ấn 500 năm trăm n ă m mặc dù không chết nhưng mà ta hy vọng tại cái này 500 năm trăm n ă m ở giữa hắn có thể thật tốt nghĩ lại một chút chính mình chỉ cần qua 500 năm trăm n ă m là hắn có thể đủ đi ra đương nhiên ta cái này phong ấn không ngừng có phong ấn hiệu quả còn có thể không ngừng luyện hóa chính hắn sức mạnh để cho hắn không có cách nào hấp thu thiên địa bốn phía linh khí cứ như vậy ta muốn đợi đến năm trăm năm sau lực lượng của hắn chỉ sợ liền một người bình thường đều biết không bằng thần linh thể tất nhiên tồn tại nhưng mà đây chỉ là một không h o à n m ỹ thần linh thể mỗi tháng không có được cái mới tươi sức mạnh bổ sung thần linh thể không ngừng p h ả n vệ đến cuối cùng hắn cũng sẽ biến thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người sở dương cười nhìn xem mọi người nói cái gì ngươi tự tìm cái chết đám người nghe xong lời này càng kinh hãi hơn thất sắc vân ly bị phong ấn nhìn như c o n sống nhưng mà trên thực tế còn không bằng giết hắn đâu thái nhất thánh địa thần linh thể bản thân liền là lá bài tẩy của bọn hắn là bọn hắn xem như bảo mệnh một dạng một dạng tồn tại chỉ cần có thể để cho thần linh thể tu luyện đến thánh nhân vương tại đại địa không xuất hiện n i â n đại đó chính là vô địch thiên hạ lại có ai dám trêu chọc bọn hắn thái nhất thánh địa đâu thế nhưng là bây giờ thần linh thể bị phong ấn đừng nói là năm trăm năm thời gian liền xem như mười năm hắn chỉ sợ cũng đã không đổi kịp đám người sức mạnh hơn nữa cái này phong ấn còn có làm hao mòn chính mình sức mạnh năng lực thần linh thể một khi bị phản vệ liền một cái bình thường phế thể cũng không bằng cũng đại biểu cho thái nhất thánh địa ở trên người hắn đập những tài nguyên kia toàn bộ cũng đã trôi theo dòng nước để cho bọn hắn như thế nào không giận ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh đem vân sư huynh cho ta phóng xuất bằng không mà nói ta nhất định phải ngươi chết không có chỗ trôn thái nhất thánh địa những đệ tử này dùng kiếm chỉ vào sở dương c a o kình nói đúng nếu như ngươi nguyện ý thả vân sư huynh chúng ta bên trên ngủ còn có thể cho ngươi một cái toàn t h â i nói không chừng còn có thể đem ngươi trôn ở phong cảnh tươi đẹp chỗ nhưng mà nếu như ngươi khư khư cố chấp mà nói vậy cũng đừng trách chúng ta đem ngươi tháo thành t ă n g khối một cái khác thái nhất thánh địa người đồng d ạ n g nói mà nghe đến mấy câu này sở dương chỉ cảm thấy buồn cười bọn hắn chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không những người này chẳng lẽ cứ như vậy cho rằng h ã n tại cùng vân ly đại chiến đi qua liền nhất định không có thực lực thu thập bọn họ sao không thể không nói những người này quả nhiên là bản thân cảm giác tốt đẹp a tháo thành tán khối t ố t vừa vặn ta còn muốn không ra cho các ngươi một cái dạng gì chết kiểu này đâu nhưng mà các ngươi như là đã đưa ra vậy ta liền thành toàn các ngươi sở dương cười lạnh một tiếng sau đó đừng đám người liền nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ thám trên không t r u n g tạo thành từng đạo lưới lửa cái này lưới lửa tản ra cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ đồng thời cũng có được cực kỳ sức mạnh bằng bạc mà tại bọn hắn phát hiện một khắc này bốn phía này hỏa diễm internet lại cũng sớm đã đem bọn hắn bao bọc ở bên trong mặc kệ bọn hắn hướng về nơi nào đột phá đến cuối cùng cũng là một con đường chết chuyện gì xảy ra mọi người thấy một màn này đều ngần ra ngươi làm sao có thể còn có sức mạnh to lớn như vậy thái nhất thánh địa những người này đều khó mà tin dù sao thần linh thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai trận đại chiến kia đích sát thảm liệt liền xung quanh thành trì đại trận cũng đã phá vỡ đại trận kia thế nhưng là ít nhất có thể đủ ngăn cản thánh nhân xung kích cái này cũng đủ để chứng minh hai người sức mạnh cường đại tại trong một đêm tiến hành nhiều như vậy sau đại chiến hắn vẫn còn có lực lượng cường đại như vậy đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người đừng có dùng ý nghĩ của các ngươi tới khiêu chiến ta tiên thiên thánh thể đạo thai tại tất cả thể chất bên trong đủ để đủ xếp vào trước ba có thể cùng hôn đ ộ thể còn có thần linh thể đồng dạng cũng là nhân tộc tối cường thể c h ấ t ngươi dựa vào cái gì cảm thấy liền các ngươi thai y thánh địa chế tạo ra loại kiên ngụy tạo thần linh thể liền có thể chân chính cùng ta cái này tiên thiên thánh thể đạo thai đem so sánh đâu sở dương nhìn xem bọn hắn cao cao tại thượng cười nhạo nói c h ư ơ n năm trăm chín mươi toàn quân bị diệt n g ư ờ i sáu nghe sở dương lời nói thái nhất thánh địa những người này đều trầm mặc đúng vậy a tiên tiên h thánh thể đ ạ o thai đây chính là vô thủy đại đế có thể chất năm đó vô thủy đại đế vừa xuất thế liền quét ngang cựu thiên thập địa vô địch trong cả đời căn bản là không có có thể cùng hắn đánh đồng đối thủ là tuyệt đỉnh tồn tại cho dù là tại tất cả bên trong lòng đất cũng đủ để đứng hàng trước ba nhân vật như vậy thể chất như vậy nếu như là thần linh chân chính thể mà nói nói không chừng có thể sánh ngang nhưng mà thái nhất thánh địa sáng tạo ra loại kia ngụy thần linh thể làm sao có thể cùng loại này tuyệt đỉnh thể chất so sánh đâu chúng ta mặc dù không biết tên của ngươi nhưng mà thể chất của ngươi cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đ ô n g hoàng ngươi vì giao trì thánh địa không tiết h diệt bao nhiêu cái tiểu môn phái bây giờ những cái tia thế lực cũng sớm đã liên hợp lại muốn đem ngươi nghiền xương t h à n h cho ngươi đã đắc tội rất nhiều người đừng có lại hy vọng xa về giao c ậ t thánh địa có thể bảo hộ ngươi bởi vì bây giờ liền giao trì thánh địa đều tràn ngập nguy hiểm có hủy diệt nguy hiểm cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhanh đưa chúng ta đem thả sau đó đem vân sư huynh phong ấn giải trừ ta có thể đáp ứng n g ư ơ i thái nhất thánh địa tuyệt đối sẽ không truy cứu một lần này sự tình những nam nhân này nhìn xem bốn phía biển lửa cắn răng nói chuyện cho tới bây giờ bọn hắn chỉ có khiêng ra thái nhất thánh địa danh hảo hy vọng có thể để sở dương biết khó mà lui dù sao cho dù là tiên tiên thánh thể đạo thai nhưng mà muốn cùng toàn bộ thánh địa là địch lời nói cũng căn bản không phải là đối thủ thánh địa cũng sớm đã truyền thừa vạn năm trong đó không biết có bao nhiêu nội t ì n h mà tiên, tiên thánh thể đạo thai cũng chỉ là một người hắn cảm thấy hắn là tại mạnh cũng tuyệt đối không thể nào là thánh địa đối thủ a phải không nghe nói như thế sở dương nhìn xem bọn hắn cười lạnh nói đúng chỉ cần ngươi thả chúng ta cái k i a phía trước phát sinh hết thảy đều có thể xóa bỏ chúng ta sẽ mang theo vân sư huynh trở về thái nhất thánh địa đi tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi là địch những người này giống như là thấy được hy vọng trực tiếp mở miệng nói ra bọn hắn đương nhiên không hy vọng chết đi ngược lại chỉ cần để các nàng có thể trở lại thái nhất thánh địa vậy bọn hắn tự nhiên có thể tập kết người mạnh hơn tới giết sở dương mà tiên t i ê n thánh thể đạo thai mặc dù có chút đáng tiếc nhưng mà chỉ có không thể vì bọn họ sử dụng vậy dĩ nhiên muốn giết chết quá buồn、cười. các ngươi nói những lời này coi như mười ba tuổi hải tử cũng sẽ không nghe còn thật sự coi ta là trở thành đồ ngốc sao ta bây giờ nếu như thả các ngươi mà nói như vậy chờ chờ suy đoán của ta chính là người mạnh hơn cho nên ta tuyệt đối sẽ không thả các ngươi tương phản ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người giết chết đến nỗi các ngươi vân sư h i n h ta cũng đã nói ta sẽ để cho hắn ở đây phong ấn năm trăm năm thời gian chỉ cần năm trăm năm đã đến, đến giờ hắn tự nhiên liền có thể thoát lực phong ấn đi tới thực lực của hắn bây giờ đã là trạm đạo vương giả định phong sống năm trăm năm không thành vấn đề cho nên các ngươi liền đợi đến a sở dương vừa cười vừa nói ngươi nếu như ngươi làm như vậy chính là cùng thánh địa l à địch cái giá này ngươi cần phải biết đám người nghe nói như thế lập tức cực kỳ hoảng sợ bởi vì bọn hắn không muốn chết hơn nữa bọn hắn còn biết nếu như sở dương thật sự muốn giết các nàng như vậy bọn hắn thật sự không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ liền sẽ trực tiếp bị giết chết thì tính sao ta không đã sớm đã cùng thái nhất thánh địa trở thành địch nhân sao đã như vậy như vậy giết một cái cùng giết một đảng có cái gì khác biệt đâu sở dương nói xong câu đó sau đó không còn cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt hoa thành ngập trời biển lửa trực tiếp c u ậ n tất cả lên trong nháy mắt ngọn lửa màu đỏ thắm đem hơn phân nửa phía chân trời nhuộm thành màu đỏ nóng bỏng nhiệt độ cao hòa tan vào quanh mình hết thảy ngàn dặm bên trong đại điệu biến phải hoang vu một mảnh tất cả sinh cơ đều bị đoạt tuyệt a tại trong biển lửa những thứ này thái nhất thánh địa đám người còn tại dùng hết toàn lực chống đỡ lấy mặc kệ là sử dụng thánh binh cũng tốt vẫn là dùng sức mạnh của bản thân chống lại cũng tốt bọn hắn cũng không muốn chết đều đang toàn lực chống cự lại nóng bỏng hỏa diễm tri lực nhưng là bọn họ cũng minh bạch bọn hắn làm như vậy căn bản không có cách nào triệt tiêu hòa diễm chỉ có thể để cho tử vong của bọn hắn chậm lại một đoạn thời gian mà thôi hạt cắt trong sa mạc căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng không không thả ta đi chỉ cần ngươi thả ta ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân thả ta đi ta không muốn chết ta đã trở thành trạm đạo vưng ơ giả ở trong đó ta đã trải qua cựu tử nhất sinh mới thật không dễ dàng có địa vị bây giờ cùng thân phận ta van cầu ngươi thả ta đi chỉ cần ngươi thả ta ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân làm người hầu của ngươi ngươi để cho ta làm cái gì đều được thả ta đi trong nhà của ta còn có mấy đứa bé phải chiếu cố đâu ta còn có mẫu thân a những người này đối mặt với ngọn lửa tập kích từng cái bắt đầu kêu dê lên thậm chí có một số người không tiếc quỳ trên mặt đất hướng sở dương dập đầu cầu xin tha thứ hy vọng sở dương có thể thả bọn hắn mà đối mặt với những người này đ i ệ m tiểu nhịn h ì n xem trận cả mắt lên bởi vì hắn biết trước đây không lâu những người này còn bênh vào tự đắc đem bọn hắn cùng người láo đen kia vây tính mạng của hắn liền tại đây một số người một ý niệm nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu a mới qua hai canh giờ a hết thể liền đã đảo ngược bây giờ những người này quỳ gối trước mặt sở dương chật vật đơn giản không giống cái chạm đạo vương giả thậm chí bọn hắn vì sống sót càng là không t i ế c bất cứ giá nào cái này khiến điếm tiểu nhị nhìn có chút ngây n g ẩ n cả người như thế nào cảm thấy khó có thể tin sở dương t r o n g chừng tiệm tiểu nhị vừa cười vừa nói đúng đích xác có chút khó có thể tin những người này tốt xấu người hầu thái nhất thánh địa đi ra ngoài làm sao lại làm ra cử động như vậy điếm tiểu nhị trong lòng thật sự là không thể tin được những người này là thái nhất thánh địa người nhưng mà lúc trước phát sinh cái kia hết thể cũng nói cho điếm tiểu nhị này bọn họ đích xác chính là thái nhất thánh địa người tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề cái này có gì ngươi phải biết một điểm biện pháp là người ngồi ở vị trí cao bọn hắn cuối cùng sẽ chân quý chính mình sinh mệnh không muốn dễ dàng chết đi bởi vì bọn hắn nếm thế gian này truyền thống khổ nhất vì trở nên mạnh mẽ vì để cho chính mình có nhiều hơn địa vị bọn hắn cũng sớm đã bỏ ra hết thảy bọn hắn hiện tại cho rằng bọn họ đã đến có thể hưởng thụ thời điểm bọn hắn ăn nhiều khổ như vậy thật vất vả mới có thể hưởng thụ như thế nào có thể muốn chết đâu cho nên bọn hắn bây giờ mới có thể quỳ trên mặt đất hướng ta chó v ẩ đuôi mừng trụ chương á t t năm trăm chín mươi mốt phúc sinh điệp tiểu nhị không nhịn được lắc đầu nói nói những thứ này nữa người là ngốc đâu vẫn là ngu xuẩn đâu vậy ngươi ngươi sẽ thả bọn hắn sao điếm tiểu nhị không nhịn được hỏi dù sao những người này thế nhưng là trạm đạo vương giả a những người này đều quỳ gối trước mặt sở dương muốn tranh thủ một đầu sinh lộ mười tên trạm đạo vương giả đây chính là cục không tệ đội hình nếu như có thể nhận lấy mà nói nhất định sẽ làm cho thanh nguyên tông thế lực nhận được một cái bay vọt về chết không bọn hắn đều biết chết ta sẽ không thu lưu trong bọn họ bất cứ người nào sở dương lắc đầu nói hắn không có coi trọng người cho dù là thánh nhân hắn đều sẽ không thu dù sao hắn coi trọng nhất chính là trung thành những người ở trước mắt vì mình có thể sống không tiếp nhận hắn làm chủ như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu có một ngày sở dương bị người đánh bại mà nói những người này cũng đều vì mạng sống mà bàn đứng hắn hắn ghét nhất chính là cỏ đầu tường cùng phản đồ cho nên đương nhiên sẽ không đem bọn này con sâu làm giàu nổi canh thu đến thanh nguyên tông cũng đúng bọn hắn thế nhưng là thái nhất thánh địa người nếu như n g ư ờ i đem bọn hắn nhận lấy mà nói liền thật là cùng thái nhất thánh địa là địch điếm tiểu nhị cũng không hiểu những thứ này hắn lại nhìn những người này quần áo sau đó có chút bừng tỉnh đại nộ nói sở dương không nói gì điếm tiểu nhị coi như hắn là chấp nhận theo hỏa diễm không ngừng bị bỏng thực lực của những người này cũng càng ngày càng yếu đến cuối cùng bọn hắn hao hết trong thân thể sau cùng một tia năng lượng sau hỏa diễm cũng theo đó thôn vệ thân thể của bọn hắn làm hết thể đều biến mất hết thể đều kết thúc sau đó sở dương cũng thu hồi hồng liên nghiệm hỏa người tên là gì sở dương lúc này mới có cơ hội hỏi thăm điếm tiểu nhị tên hại ta không có gì tên ta là cô nhi lên tiếng ở mảnh này trên thị trấn về sau có người cảm thấy ta thiên phú xuất chúng liền đem ta mang đi ra ngoài tu luyện hắn cũng coi như là sư phụ của ta à mỗi ngày liền tiểu t ử túi tiểu t ử túi mà nói ta cũng không lên cho ta cái đứng đắn tên về sau ta người sư phụ này có một lần sau khi ra ngoài liền lại không có trở về ta đem hết toàn lực tìm được thi thể của hắn nghe một phen mới biết được hắn bị cựu ra tìm tới cửa vì không liên lụy ta một người đem những thứ này cựu ra dẫn đi đến cuối cùng tươi sống bị bọn hắn đánh chết ta còn biết giết sư phụ ta chính là nhất lưu thế lực hắc sơ tông kỳ thực cái này tông môn nói là sư phó ta t ừ địch chẳng bằng là bọn hắn n g ố c nghẽ sư phụ ta trên người một kiện bà bối muốn lấy đi nhưng mà sư phụ ta vẫn luôn không cho cho nên bọn hắn mới tìm cơ hội giết sư phụ ta cướp đi b ả o bối lúc kia thực lực của ta là tại hóa thần cảnh giới căn bản không có biện pháp cho sư phó báo t h ủ cho nên rơi vào đường cùng ta liền gia nhập sơn môn trộm môn phái này tất cả đều là đạo tặc giống như là trước các nàng làm như thế giả tạo một chút bí cảnh tiếp đó để cho người ta đi vào sau đó dùng muốn đem bọn hắn lấy tới hay là trực tiếp giết chết giết người và bảo sơn môn trộm có một quy củ chính là người ở bên trong nếu như trở thành trưởng lão mà nói tại trở thành trưởng lão ngày đó bọn hắn liền sẽ vô điều kiện thỏa mãn trưởng lão này một cái yêu cầu ta tâm nguyện lớn nhất chính là trở thành sơn môn trộm trưởng lão cứ như vậy thì có thể làm cho bọn hắn đi hát sơn tông vì ta sư phó báo thủ cho nên về sau mặc kệ sự tình gì ta đều làm chỉ cần có thể sớm một chút đến trưởng lão ta cũng nhận bất quá hiện tại cũng biết ta còn chưa đạt tới trưởng lão liền bị ngươi bắt lại điếm tiểu nhị bất đắc dĩ nói phải không đã ngươi có huyết h ả i thâm cựu mà ta cũng nghĩ đem ngươi thu làm thuộc hạ như vậy đi m ố i thủ của ngươi ta giúp ngươi báo bất quá ngươi thật sự nên có cái thuộc về mình tên sư phó ngươi kêu cái gì sở dương nghe được lời của điếm tiểu nhị sau hỏi sư phụ ta gọi phúc thái hắn nói cái tên này có thể làm cho hắn phúc thọ an khang chỉ là đáng tiếc kết quả là hắn chết rất thảm cái tên này căn bản liền không có bất kỳ tác dụng điếm tiểu nhị lắc đầu nói ân nếu nói như vậy ngươi liền theo sư phụ của ngươi gọi phúc sinh a sở dương suy tư một chút sau trực tiếp liền cho cái tiệm này tiểu nhị lên một cái tên mới mặc dù cái tên này có chút quê mùa nhưng cũng xem là không tệ phúc dĩ nhiên chính là sư phó hắn dòng họ mà sinh cái chữ này nhưng là đại biểu hắn hôm nay gặp chủ sinh hảo cảm tạ chủ nhân phúc sinh nghe nói như thế lập tức quỳ xuống đi thôi dẫn đường đi hắc sơn tông sở dương không do dự nữa nhìn xem phúc sinh nói là phúc sinh lau sạch sẽ nước mắt trên mặt đi ở phía trước dẫn đường hắc sơn tông cách nơi này cũng không xa xôi chỉ tốn một cách giờ bọn hắn liền đã đi tới tông môn cái này tông môn cũng không lớn mặc dù là nhất lưu thế lực nhưng mà cũng là nhất lưu thế lực cuối cùng năm gần đây thực lực của bọn hắn càng là trên phạm vi lớn rút lại lần kế bình chọn bên trong bọn hắn rất có thể thì sẽ từ nhất lưu thế lực nga xuống trở thành một nhị lưu thế lực đi thôi đi gọi trận a sở dương nhìn xem phúc sinh đạo là hắn gật đầu một cái tiếp đó liền chủ động đi tới đen trong núi tông môn phía trước người nào người tới ta đen trong núi đến tột cùng có chuyện gì tông môn phía trước người giữ cửa nhìn thấy phúc sinh nên ngang đi tới lập tức đem hắn cho ngăn lại hỏi t h ă m có chuyện gì hỏi lời này đơn giản quá buồn cười đương nhiên là muốn giết các ngươi phúc sinh nhìn xem những người này trong mắt đều mang l ử a giận chính là những người này giết từ nhỏ đến lớn duy nhất đối tốt với hắn sư phó hắn hận không thể đem những người này xử tử lăng trì trước kia là hắn không có năng lực này nhưng là bây giờ hắn có chủ nhân tại có thể cho hắn báo thủ những người này hắn đều sẽ giết chết một tên cũng không để lại ha ha khẩu khí thật lớn chỉ bằng ngươi ra hỏa này còn dám muốn giết chúng ta tại ngươi động thủ phía trước chúng ta liền đã có thể c h ừ n g trị ngươi hắc sơn tông người giữ cửa nghe nói như thế càng là cười ha ha người nam nhân trước mắt này thực lực bất quá chỉ là phản hư cảnh giới mà thôi bọn hắn hắc sơn tông tông chủ thế nhưng là c h ạ m đạo vương giả ra hỏa này căn bản chính là bọ ngựa lấu xe không biết l ư sức Ta ngược lại thật ra ngược lại một u ố n nhìn ngươi các m c h ú tắt đến trực này khuôn mặt nam nhân. Ba, một tát này hắn dùng toàn bộ khí lực trực tiếp đem cái này người giữ cửa đánh g i a g dụ cả khuôn mặt chỉnh cùng đầu heo một dạng n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i nam nhân kia bất ngờ không để phòng bị phúc sinh đánh càng là l ử a g i ậ n n g ú t trời hắn không thể trực tiếp đem hắn cho rút gần lột da chủ nhân tới phía ngươi phúc sinh nhìn thấy cái kia người giữ cửa dáng vẻ nổi giận đùng đùng cũng không né tránh ngược lại là lớn tiếng hướng về phía bên trong hư không hô đổi sau một khắc một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm liền trực tiếp bọc lại cái k i a muốn đối phúc sinh xuất tay nam nhân cái này họa cũng không có đem cho hóa thành cho tàn chỉ là đưa n ó trò vây ở trong đó c h ư ơ n năm trăm chín mươi hai báo t h ủ rửa hận nam nhân này đang cảm thụ đến ngọn lửa một khắc này càng là động cũng không dám động khi hắn nghe được phúc sinh lời nói sau càng là nhìn về phía phía chân trời khi hắn chú ý tới sở dương sửng sốt một chút sau đó giống như là nghĩ tới điều gì trên mặt xuất hiện thần sắc ngạc nhiên trước tiên tiên h tiên h thánh thể đạo thai cái kia người giữ cửa lập tức cực kỳ hoảng sợ bởi vì những ngày này liên quan tới tiên h tiên h thánh thể đạo thai sự t ì n h cũng sớm đã tại trong đông hoang lưu t r u y ề n sôi sùng sục những cái này thế lực nhỏ đều là nhân g i a tự mình diệt vong những cái kia nhất lưu thế lực cái gì thiên hạ c tông thiên tiên môn thậm chí là địa sắt tông các loại đều là tiên h tiên h thánh thể đạo thai một người diệt bọn hắn hát sơn tông mặc dù mạnh nhưng là vẫn không cách nào cùng những người kia đánh đồng ngươi vậy mà biết ta chủ nhân thực lực liền hẳn phải biết ta lời mới vừa nói thật sự cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ xem phúc sinh nhìn xem trước mắt cái này người giữ cửa trong mắt thần sắc kinh ngạc nhịn không được trong lòng khỏi ý không không không chúng ta biết lỗi rồi mời ngươi thả chúng ta a cái này người giữ cửa lúc này liền muốn cầu xin tha thứ bất quá sở dương cũng không có để ý tới các nàng nói tông chủ của các ngươi đi địa phương nào phúc sinh nhìn xem cái kia người giữ cửa trực tiếp hỏi tông chủ của chúng ta bây giờ đang tại đại điện bên trong cho các đệ tử phát biểu đâu ta đem có thể nói đều nói cho ngươi ngươi có thể tha cho ta hay không cái này người giữ cửa nhìn xem phúc sinh không nhịn được hỏi hắn thật sự là không muốn chết ta cho người biết, không thể. toàn tông tấu thể trong hết thể toàn trừ thông thế thể thả. cửa. cho Phúc cái chi cho có không sinh nhìn Hắn hận hận không khoái, như nào người này người môn xương, này người giữ cửa. Hắn đối với mọi bộ bộ sẽ xem đem nó đem đem đều đều nó lại giả thuyết hắn trước kia từ sư phụ trong đầu nhìn thấy sau cùng một màn hình ảnh chính là những người này đem hắn sư phó giết của h hắn cũng không phải là đem sư phó ế t một màn đem là Bọn cũng kia. c sư hắn trực tiếp giết chết ngược lại là bằng mọi cách g i à y v ò đến cuối cùng hắn sư phó thời điểm chết cơ thể càng là liền một khối thịt ngon cũng không có như thế dày vỏ hắn nhất định phải làm cho cái này tông môn tất cả mọi người cũng thử một chút chủ nhân giết hắn phúc sinh ngẩng đầu nhìn sở dương sở dương không chút do dự hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp hóa thành biển lửa đem nam nhân này thiêu thành cho tàn sau đó phúc sinh liền trực tiếp xông vào trong tông môn hắn không còn che lấp thân hình của mình một đường đi vào ngọn lửa màu đỏ thắm cũng đi theo hắn một đường nguyên bản những đệ tử kia bây giờ đang tu luyện khi bọn hắn cảm nhận được ngọn lửa màu đỏ thắm chi lệ đều rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chuyện gì xảy ra lúc nào chúng ta trong tông môn vậy mà nhiều lực lượng như vậy không biết có phải hay không tông chủ một lần nữa tìm đến người cũng đúng chúng ta cái này tông môn nghe nói muốn điều chỉnh đến n h ị lưu thế lực tông chủ hẳn là sẽ tìm một số cao thủ tới mạo xương bề ngoài nếu không chúng ta nếu quả như thật trở thành n h ị lưu thế lực muốn lại trở lại nhất lưu thế lực vậy coi như là khó càng thêm khó đám người bắt đầu xì xào bàn tán bây giờ bọn hắn còn không có ý thức được tầm quan trọng sự tình còn tưởng rằng trước mắt phúc sinh cùng sở dương căn bản chính là bọn hắn tông chủ tìm đến chống đỡ chàng tử người hát xa ngươi đi ra cho ta phúc sinh lai đến đại điện phía trước không chút do dự kêu tông chủ tên là ai lại có lá gan lớn như thế cũng dám hô to tên của ta hát sát nghe nói như thế không chút do dự từ đại điện bên trong chạy ra chẳng qua là khi hắn nhìn thấy phúc sinh lông mày nhữ một cái hắn cảm thấy phúc sinh rất là quen thuộc thế nhưng là nghị không ra đã gặp ở nơi nào là ra ra người ta hát s a ta đã sớm nói sớm muộn có một ngày ta sẽ tìm ngươi báo thủ hôm nay chính là ngươi mệnh tang hoàng tuyển thời điểm phúc sinh nhìn xem người nam nhân trước mắt này trong mắt gần như sắp b ư ớ c lên hòa tới chính là hắn đã giết sư phó của hắn chính là người này tranh đoạt sư phụ bà bối nếu như không phải hắn hắn có thể cùng sư phụ vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này đương nhiên không cách nào vượt qua cái gì tốt thời gian nhưng mà ít nhất hai người bọn họ có thể sống nương tựa lẫn nhau dù là cơm r a u dưa cũng có thể giải quyết xong một đời nhưng mà chính là như vậy nhỏ yếu nguyện vọng đều bị trước mắt người này phá hủy cái t i a nuôi dưỡng nàng lớn lên sư phó cứ như vậy chết ở trong tay người này để cho hắn đời này đều không biện pháp lại vì sư phụ t ậ n hiếu đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau a là người a ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai là trước đây bị ta đuổi đi chó nhà có tăng nhà sư phụ ngươi bảo bối ta thu lại hơn nữa nắm sư phó ngươi phúc khí những năm gần đây thực lực của ta tiến bộ rất nhanh bảo bối kia đích xác hiếm thấy hắc sa nhìn xem phúc sinh lánh cười nói hắn thấy trước mắt người này căn bản chính là đường cánh tay càng câu không biết lượng sức liền giống như hắn còn muốn ra tay với hắn Kiếp không Người nói Sinh triệt giận. lại liên nghiệp chết. thế, Phúc 6A. đang nữa Sa. Nghe như Hắn Sở dương lần sông Hồng để chọc chút Hác một bị do dự về chỉ là để cho hồng liên nghiệp hỏa tạm thời bị phúc sinh khống chế bởi vì sở dương biết phúc sinh nhất định rất muốn tự tay giết hắc xa vì hắn sư phó báo thủ hắn có thể cho phúc sinh lực lượng như vậy hừ không biết tự lượng sức mình hắc xa thấy cảnh này cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp một quyển vùng ra cùng phúc sinh trực tiếp hung hăng đập vào cùng một chỗ thân thể hai người va chạm đến cùng một chỗ hai người đánh nhau cũng đưa tới phía dưới tông môn đệ tử chú ý nguyên lai là tới trả thù ta còn tưởng rằng là tông chủ tìm đến cho chúng ta chống đỡ c h à tử người đâu có lẽ là cảm thấy chúng ta tông môn bây giờ thế lực suy yếu tốt hơn báo thù à, bất quá hắn cũng không tắt tắt nước tiểu chiếu mình một cái lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thuyền hỏng còn có ba ngàn đinh đâu chúng ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy liền nên để cho trước mắt người này biết biết lợi hại chính là đợi đến tông chủ đem cái này nam nhân thu thập sau ta nhất định phải đem hắn thi thể treo lên đi ta liền làm muốn nói cho đám người đừng cho là chúng ta bây giờ không mạnh liền có thể khi dễ đi lên những đệ tử kia nghe được phúc sinh cùng đống cắt đen tông chủ mà nói mấy người bọn hắn đối với phúc sinh thực lực càng là chẳng thèm nó tới Bất quá là p vâng h kỳ đỉnh h o n a diễm n hóa lại thành một đạo trường long trong nháy mắt bao phủ mà ra cái tia nóng bỏng nhiệt độ cao để cho hết thể mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến hóa hắc xa cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ sắc mặt của hắn cũng không nhịn được biến đổi bởi vì ngọn lửa này sức mạnh vậy mà để cho hắn cảm nhận được tim đập nhanh loại này hỏa diễm chi lực tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận xuống chương năm trăm chín mươi ba giết người nghĩ tới chỗ này sau đó h á c Sa cũng không chút do dự trong nháy mắt ra tay một đạo h á c Sa quay chung quanh tại bên cạnh hắn cái này h á c Sa quanh thân tản ra khí tức cấm lãnh liền cùng chính hắn một dạng đi h á c Sa cùng hỏa diễm trường long trong nháy mắt đụng vào nhau mọi người ở đây cho là cái này lại là một hồi chật vật tỉ thí thời điểm lại phát hiện ngọn lửa kia trường long không chút do dự liền xuyên thùng hát xà cơ thể sau đó đem hát xà hết t h ể đều hấp thu liền trực tiếp đụng phải hát xà trên thân thể a hát xà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh hắn ngã trên mặt đất không ngừng lan lộn lan qua lan lại nhưng mà trên người màu đỏ hỏa diễm vẫn không có dập tắt ngược lại càng đốt càng lợi hại không không tha cho ta đi hát xà có thể cảm thấy hắn ngũ tạng lục phủ đều tại thiêu lốt l ấy cái tia cố kịch liệt đau nhức ăn mòn linh hồn của hắn để cho hắn căn bản không cách nào suy tính bình thường hắn hận không thể có thể đau ngất đi thế nhưng là căn bản là không có cách té xịu hắn tại thanh tỉnh chịu khổ phúc sinh nhìn xem một màn này đương nhiên cũng minh bạch đây là sở dương đang giúp hắn bằng không mà nói bất kể là ai chỉ cần bị hồng liên liệt hỏa quấn quanh đến trên thân không ra phút chốc liền sẽ hóa thành cho t à n nơi nào còn có thể hành hạ như vậy lấy người khác đâu nhìn thấy hát xa chịu đến giày v ò phúc sinh trong lòng ngược lại tràn đầy k h o á i ý tha ngươi trước đây sư phụ ta cầu ngươi tha hắn ngươi vì cái gì không bung tha trước đây sư phụ của ta hắn nói hắn nguyện ý đem bảo bối giao cho ngươi chỉ có, ngươi có thể bung tha hắn thời điểm ngươi vì cái gì không thả ban đầu ở ngươi lợi hại say mê mài sư phó ta nhưng có nghĩ đến chính mình sẽ có hôm nay phúc sinh từng chữ từng câu nhìn xem hát xa hắn cùng c ê u hận của hắn không đội trời chung không ta sai rồi chỉ cần ngươi tha thứ ta ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa thậm chí toàn bộ tông môn ta cũng có thể tặng cho ngươi hát xa đau la l ộ t nhưng mà vẫn không q u ê n cầu xin tha thứ phúc sinh lắc đầu hắn không nói thêm gì nữa ngọn lửa màu đỏ hóa thành biển lửa hắn muốn đem ở đây tất cả mọi người hơi sẽ tiểu tử ngươi dám sơn mạch bên trong có ba tên trường lão từ bế quan bên trong mà ra cái này ba tên trưởng lão là hát sơn tông thái thượng trưởng lão bọn hắn đều tại tu luyện lấy không đến tông môn thời điểm nguy hiểm nhất thì sẽ không xuất hiện thái thượng trưởng lão cứu ta a hát xa nhìn xem ba người xuất hiện sau đó phản phất là thấy được hy vọng một dạng hướng bọn hắn cầu cứu ta có cái gì không dám ba người các ngươi thứ lao bất tử đừng cho là ta không biết các ngươi cũng là giết sư phó ta kẻ cầm đầu đừng có góp chờ ta diện trừ hát xa sau đó liền đến phiên các ngươi phúc sinh hung t ậ n nhìn xem mọi người nói hảo ta ngược lại muốn nhìn ngươi tiểu tử này đến tột cùng có cái gì thực lực dám ở trước mặt của ta nói mạnh miệng như vậy cái kia thái thượng trưởng láo bên trong một cái cười lạnh một tiếng lập tức hắn cũng lợi dụng lực lượng toàn thân hóa thành một đầu đen như mực trường xà cái này hát xà vô cùng cực lớn so với phía trước hát xà muốn ngưng tụ thực lực kia càng mạnh hơn x o n g tới thời điểm hư không cũng bắt đầu pha thoái thậm chí quanh mình cực nóng dường như đều bị đầu này hát xà cho trở nên biến mất một chút chỉ là thấy cảnh này phúc sinh nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại trước mắt cái này ba nam nhân vẫn chưa bằng những cái kia thái nhất thánh địa đệ tử mà chủ nhân của hắn thế nhưng là trực tiếp đem thái nhất thánh địa vân ly cho phong ấn năm trăm năm hơn nữa đem những đệ tử kia toàn bộ giết chết tuyệt thế ngon nhân dạng này người hiện tại liền đứng tại sau lưng của hắn ủng hộ hắn báo huyết hải thâm c ứ u hắn như thế nào có thể e ngại đâu hồng liên nghiệp hỏa dựa theo phúc sinh chỉ huy trên không trung trong nháy mắt hóa thành một con r ồ n g lửa vẫn là lặp lại trước đây chiến đấu hỏa long s n g ra trong nháy mắt cái kia hát xả liền trực tiếp biến thành cho tàn sau đó hỏa long này liền trực tiếp thôn vệ cái kia động thủ thái thượng trưởng lão chỉ bất quá một lần này hỏa long cũng không có dậy vào cái kia thái thượng trưởng lão ngược lại trực tiếp đưa nó biến thành cho tàn gió thổi qua cái này thái thượng trưởng lão cho cốt theo gió tung bay trên mặt mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi bởi vì bọn hắn căn bản là không hề tưởng tượng cái này thái thượng trưởng lão vậy mà cũng không phải phúc sinh đối thủ mà phúc sinh bất quá chỉ là phản hư cảnh giới cao thủ mà thôi cái này sáu còn lại cái kia hai tên còn sống thái thượng trưởng lão thấy cảnh này càng là trong lòng cực kỳ hoảng sợ bất quá cũng may hai người bọn họ còn tính là người từng va chạm xã hội biết lực lượng như vậy tuyệt đối không thể nào là phúc sinh phát ra không biết vị đạo hữu này có thể ra gặp một lần cái này hai tên thái thượng trưởng lão chắp tay nhìn về phía hư không sở dương cũng không muốn để ý tới bọn hắn nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút hắn lại chủ động xuất hiện ở bên trong hư không ngươi hẳn là tiểu tử này sau lưng người ủng hộ a sau khi sở dương xuất hiện cái k i a một cái thái thượng trưởng lão càng là không chút do dự nhìn về phía sở á chớ có vô lễ ngươi chính là sáu thiên thiên thánh thể đạo thai một cái khác thái thượng trưởng lão khiển trách đệ đệ của hắn tiếp đó còn muốn thật t ố t cùng sở dương nói lên một hai câu để cho hắn đem phúc sinh mang đi nhưng khi hắn dám biết sở dương sức mạnh hắn càng kinh hãi hơn thất sắc tiên h tiên h thánh thể đạo thai đây chính là vô thủy đại đế thể chất có câu nói là tiên lộ cối u ai v ì phong nhìn thấy vô thủy đạo thành không bài thơ này liền đủ để chứng minh vô thủy đại đế cường đại mà tiểu tử này sau lưng lại là tiên tiên h thánh thể đạo thai lại cho hắn chỗ dựa sao lại có thể như thế đây nếu là như vậy tiểu tử này lao sư trước đây tại sao lại chết thảm chỉ cần tiểu tử k i a lão sư nói ra người sau lưng bọn họ là tiên thiên thánh thể đạo thai coi như cho bọn hắn một trăm cái lá gan cũng không dám giết người đoạt bảo a ngươi ngược lại là biết thân phận của ta sở dương nhìn xem bọn hắn thản nhiên nói không dám v y danh của ngươi cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đông hoàng không dám không biết bất quá không biết các ngươi lần này tới đến tột cùng là muốn làm gì ta hát sơn tông chỉ là một cái nhị lưu thế lực mà thôi cũng không có m cùng giao chỉ thánh địa là đ ị c a ngươi lợi hại như vậy nếu là cùng chúng ta dạng này một cái nhị lưu thế lực t h đấu mà nói chuyển đi đối ngươi danh tiếng nhưng là phi thường bất lợi cái này thái thượng trưởng lão l ờ i nói vô cùng xào r i ệ u đem chính mình hình dung trở thành một cái nhị lưu thế lực đem chính mình trở thành kẻ yếu đem sở dương đã biến thành một cường giả trên thế giới này mặc dù cũng là nhược nhục cường thực nhưng mà lấy mạnh h i ế p yếu cuối cùng sẽ làm cho người chỗ c h ơ c h ẽ n t i ê n tâm tin tức này tuyệt đối sẽ không chuyển đi bởi vì các ngươi lập tức chết ngay người chết là tuyệt đối sẽ không đem tin tức lập truyền bất quá sở dương lại không có để ý tới bọn hắn những người này ở đây sở dương trong mắt đã sớm là người chết cần gì phải cùng bọn hắn nói nhảm nhiều đâu đừng như vậy chúng ta còn có lời nói ra chúng ta bốn phúc sinh ngươi còn tại thất thần làm gì còn không nhanh ra tay vì ngươi sư phó báo thủ sở dương không muốn lại nghe bọn hắn nói nhảm là phúc sinh nhìn xem trước mắt hai người kia hồng liên nghiệp hỏa một lần nữa t h i triển mà ra cái này hai tên thái thượng trưởng lão liền kêu thảm đều không thể phát ra liền biến thành cho tàn biến mất chương năm trăm chín mươi tư thánh địa biến hóa chương năm trăm chín mươi năm nhân tâm dễ biến thập trưởng lão lúc này không nhịn được mở miệng nói ra thập trưởng lão ta biết ngươi là đối với vân lý có chút k h â phục nhưng mà đây là chuyện không có cách nào khác ai bảo ngươi vương lân đã bị giết đâu mà vân ly nhất định là cái k i a người mạnh nhất đại trưởng lão nhìn xem thập trưởng lão không nhịn được cười nhạo nói n g ư ơ i sáu thập trưởng lão nghe nói như thế tại chỗ liền muốn phát tác thế nhưng là cuối cùng vẫn nhẫn l ạ i xuống ta cảm thấy thập trưởng lão nói lời có đạo lý riêng của nó tiên thiên thánh thể đạo t h a i nhưng không có chúng ta tưởng tượng yếu đuối như vậy vô thủy đại đế kể từ xuất thế sau đó liền một đường đánh khắp vô địch thiên hạ chưa bại một lần trước kia cũng không phải không có tuyệt thế nhân vật thiên tiêu xuất hiện thế nhưng là đều bị vô thủy đại đế đánh bại vân ly chưa chắc đã là đối thủ cho nên chúng ta phải phái ra nhân thủ đi tìm vân ly mới là tam trưởng lão kẹp ở đại trưởng lão cùng thập trưởng lão ở giữa mở miệng nói chuyện hắn cũng không đứng đội cùng đại trưởng lão thập trưởng lão quan hệ cũng còn tính là không tệ ân cũng đúng vậy ta liền phái ra một đội nhân mã ra ngoài tìm kiếm vân ly thái nhất thánh địa thánh chủ nghe nói như thế sau đó gật đầu một cái liền lập tức phái ra một đội nhân mã đi tìm vân ly 12. Sở Dương mang theo Phúc Sinh diệt hát Sơn、Tông、sau. Dương diệt mang Tông Đem theo Hát Phúc、Sinh. hơn nữa cho hắn một cái ngọc phiến cầm cái mảnh ngọc này đi thanh nguyên tông tìm hàn lực hắn sẽ thu lưu ngươi sở dương nhìn xem phúc sinh nói là chủ nhân ngươi thay ta báo thủ còn chứa c h ấ p ta ta cho dù làm trâu làm ngựa đều biết báo đáp dân đức của ngươi phúc sinh quỳ trên mặt đất hướng về phía sở dương dập đầu ba cái sau cầm ngọc phiến quay người rời đi nam cái tông môn diệt vong sự tình còn có yêu ma tộc bị giết sự tình để cho đông hoang bên trong một chút tông môn không còn dám đối với giao trì thánh địa ra tay thế nhưng là có càng nhiều bọn hắn hợp thành liên minh muốn bức bách giao trì thánh địa lần này bọn hắn giống như là suy nghĩ minh bạch mỗi ngày đều mang theo đại đội nhân mã tụ tập lại một chỗ để cho sở dương không có cơ hội hạ thủ mà cùng lúc đó vân n g ọ n g sơn mạch yêu ma tộc bởi vì x à vương chết cũng dự định đ ộ n g thủ trong chấp nhóm này đông hoang liền bắt đầu hỗn loạn lên giao quan g thánh địa thánh chủ bây giờ toàn bộ phương đông đều trở nên hỗn loạn lên chúng ta phải chăng muốn đối giao chỉ thánh địa ra tay đâu một trưởng lão nhìn xem r i ê n quan g thánh chủ hỏi ra tay vì sao muốn ra tay chuyện này cùng giao quan thánh địa không có bất kỳ cái gì quan hệ nếu như chúng ta ra tay sẽ dẫn tới đám người bất mãn một cái khác trưởng lão nhìn xem trưởng lão kia nói thế nhưng là đây đối với chúng ta tới nói cũng đích x á c là một cái cơ hội tốt ngàn năm một t h ừ a A. đông h o à n g bây giờ đại loạn bọn hắn đều muốn nhận được đông hoàng trung nếu như chúng ta có thể kịp thời xuất thủ đồng thời có thể đủ nhiều chiếm một phần tài nguyên mà giao chỉ thánh địa nếu như có thể triệt để diệt vong vậy chúng ta cũng có thể độc chiếm địa bàn của hắn người trưởng lão kia không nhịn được nói dù sao giao chỉ thánh địa đã truyền thừa mấy vạn năm thời gian nội tình thâm hậu nếu như có thể mà nói đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt hảo độc chiếm địa bàn độc chiến tài nguyên thực sự là nực cười ngươi nghĩ ngược lại có chút tốt ngươi cũng biết cái kia giao chỉ thánh địa nội t ì n h thâm hậu càng sâu xa hơn có thánh nhân nếu như chúng ta xuất thủ đối với giao quang thánh địa tới nói cũng là một hồi đả kích nếu như những người khác thừa cơ hội này đối với chúng ta xuất thủ vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu một cái khác trưởng lão cũng trực tiếp phản đối trưởng lão kia ý tứ thế nhưng là đủ các ngươi ở đây lăn tăn cái gì đâu diêu quang thánh chủ nhìn xem bọn hắn khiến trách thánh chủ, phía dưới trưởng lão không nói chuyện các ngươi những lời này nói đích xác có mấy phần đạo lý cái này đích xác là một cái cơ hội tốt ngàn năm một t h ợ giao quang thánh địa không phải như thế do dự h ú n g chi đừng quên còn có thái nhất thánh địa đâu cho dù là vì đông hoàng t r u n g bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua giao chỉ thánh địa còn có thái viêm thánh địa tử phủ thánh địa các loại bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này chuyên mệnh lệnh của ta lập tức lên ta giao quang thánh địa thánh nhân chuẩn bị sẵn sàng giao quang thánh địa thánh chủ đã quyết tâm muốn đối giao chỉ thánh địa hạ thủ chín thái viêm thánh địa dưới mắt đông hoang đại loạn cũng đúng lúc là chúng ta xuất thủ thời điểm giao trì thánh địa sẽ bị đám người vây công đến lúc đó chúng ta cũng có thể đối với giao trì sinh cơ hạ thủ b ư ớ c bách hắn giao ra đông hoàng trung tới nếu như hắn không giao vậy chúng ta cũng có việc ư ớ thái viêm thánh địa thánh chủ cũng đối giao trì thánh địa có tâm tư dù sao nếu như có thể đem giao trì thánh địa chiếm đoạt mà nói vậy bọn hắn thái viêm thánh địa nhất, địa nhất định có thể nâng cao một bước chuyên mệnh lệnh của ta n h ư ợ n thánh địa thánh nhân khôi phục thái viêm thánh chủ cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu là đông hoang bên trong bây giờ ra tình huống như vậy thánh chủ chúng ta phải chăng muốn giúp giúp giao trì thánh địa t ử phủ thánh địa một trưởng lão không nhịn được dò hỏi dù sao tình huống này bây giờ nếu như giao trì thánh địa không chịu nổi mà nói nói không chừng thật sự sẽ diệt vong đến lúc đó giao trì thánh địa bên trong nhiều như vậy đệ tử rất có thể liền sẽ gặp thai họa ngập đầu nhất là cái kia giao trì thánh nữ thể chất của nàng là tiên thiên đạo thai nói không chừng sẽ bị người bắt về dùng để bồi dưỡng đời kế tiếp thể chất đâu không từ phủ thánh địa lần này sẽ không n ú n g tay giao trì thánh địa bất cứ chuyện gì t ử phủ thánh chủ nghe nói như thế sau đó lắc đầu thế nhưng là chúng ta cùng giao trì thánh địa không phải đồng minh quan hệ sao nếu như ngươi muốn ăn thánh địa diệt vong mà nói đối với chúng ta mà nói cũng không phải tốt kết cục c người trưởng lão kia còn muốn tái tranh thủ một chút đi đừng nói nữa nếu như có thể giúp mà nói chúng ta nhất định sẽ giúp nhưng là bây giờ toàn bộ đông hoàng cũng đã lâm vào trong hối loạn không chỉ là thái nhất thánh địa muốn đối giao quang thánh địa lên tiếng liền những thứ khác mấy cái thánh địa đều đang r ụ c dịch nếu như chúng ta dễ dàng xuất thủ rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích Huống m ộ tự lần này s tình bản thân trì thánh địa, đã làm sai trước, bản liền hắn không giao ra Đông Hoàng Trung, chuyện này cũng không có biện là làm giao sai giao địa, ra đã có phụ á p p giải quyết, ta tử h thánh địa không cùng lấy bọn hắn cùng bọn đồng lấy l o ạ thánh ra tay, gia vẫn đồng n là là xem m ở đại i tình Tử t hướng phía phụ h dưới đâu. Tự phụ thánh địa thánh chủ trực tiếp liền cự tuyệt trưởng lão này lời nói đi bây giờ thánh chủ cũng rất phiền não đâu chúng ta cũng đừng quấy dày nữa thánh chủ nếu như ngươi thật sự muốn giúp giúp giao trì thánh địa mà nói chẳng bằng ra ngoài thu thập một chút khác thánh địa tin tức tiếp đó thông báo cho bọn hắn có những trưởng lão khác đem người trưởng lão này kéo ở một bên nhỏ r ộ n g khuyên hắn nghe nói như thế trưởng lão này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hắn đích sắc cố gắng qua nhưng mà từ phụ thánh địa đích sắc không có biện pháp giúp t r ợ giao trì thánh địa trước mắt cái này kết nạp cũng chỉ có thể để cho giao trì thánh địa đối mặt mình nếu như ứng đối thỏa đáng mà nói giao trì thánh địa gắn gượng g qua cái này một cái giai đoạn rất có thể liền sẽ niết bàn xoay người nhưng mà nếu như không chịu nổi mà nói cũng chỉ có thể như vậy chương năm trăm chín mươi sáu gia đại nghiệp đại thanh nguyên tông nếu như tự phụ thánh địa hỗ trợ rất có thể sẽ đem tử p h ụ thánh địa cũng kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu trước mắt tình huống này cũng chỉ có giao t r ì thánh địa chính mình mới có thể vượt qua đi không có bất kỳ người nào có thể giúp được hắn mười hai đông hoang bắt đầu trở nên hôn l o ạ n lên sở dương cũng biết hắn ở bên ngoài tiếp tục đi săn cũng không có ý nghĩa đi dạo nữa một vòng lại tiêu diệt mười mấy cái c h ạ m đạo vương giả sau đó hắn liền cũng trở về trong thanh nguyên tông cung nên chủ nhân hàn lực mang theo thanh nguyên tông một đám thuộc hạ quỳ xuống đất chào đón đều đứng lên đi sở dương nhìn xem bọn hắn chậm rãi nói là hàn lực gật đầu đám người cũng đều đứng dậy dưới mắt thanh nguyên tông thế lực đã càng thêm lớn mạnh trong đó trạm đạo vương giả không ngừng nắm giữ long càn tất phương hỏa sư vương hổ vương còn nắm giữ trạm đất sắt tông một ít trưởng lao nhóm có thể nói thanh nguyên tông thế lực bây giờ đã đủ để đủ xếp vào nhất lưu thế lực ba vị trí đầu còn lại phản hư đại năng còn có hóa thần tôn giả cũng là vô số một chút thực lực cường đại thiên phú rất tốt địa chỉ cũng bắt đầu tiến vào trong thanh nguyên tông tin tưởng đợi một thời gian thanh nguyên tông nhất định có thể trở thành một cái cực kỳ thế lực khổng lộ mà cái này điểm trọng yếu nhất chính là bọn hắn có được sở dương cũng chính bởi vì sở dương mệnh lệnh cho nên những cái k i a trảm đạo vương giả mới có thể nghe hàn lực một cái phản hư đại năng lời nói bằng không mà nói những người này đã sớm bắt đầu tạo phản trong khoảng thời gian này thanh nguyên tông bên trong có không có xảy ra chuyện gì sở dương nhìn xem đám người hỏi không có tất cả mọi người mỗi người giữ đúng vị trí của mình không có xảy ra bất kỳ chuyện gì ngược lại thì có chút người liên tiếp đột phá ta đã cho khen thưởng phía trước đi nương nhờ tới người cũng đã an bài tương ứng chức vụ bọn hắn đều ở nơi này mỗi người giữ đúng vị trí của mình chưa từng xuất hiện bất kỳ phiền thoái nào hàn lực nhìn xem sở dương báo cáo rất tốt như vậy giao trì thánh địa bây giờ có cái gì đậm tính sở dương hỏi thăm tình hình gần đây giao trì thánh địa thanh nguyên tông khoảng cách giao trì thánh địa chỉ có nửa giờ lộ trình mà sở dương một mực tại trong đông hoang đối phó cái kia một ít định nhân đối với giao trì thánh địa tình huống bây giờ còn không biết đâu chủ nhân bây giờ trong giao trì thánh địa tình huống rất là đặc thù bọn hắn cũng sớm đã phong tỏa sân môn tất cả bên ngoài đi lại đệ tử cũng đều đã gấp gáp rồi trở về chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị đại chiến mà bên ngoài bây giờ vô số thế lực cũng tại r ụ c dịch lấy chủ nhân vừa mới trở về trên đường nên đã thấy ba chỗ doanh đ ị a cái k i a u ba chỗ doanh đ ị a theo thứ tự là yêu ma tộc doanh đ ị a còn có một số thế lực nhỏ hội tụ mà thành doanh đ ị a còn lại một cái lớn nhất doanh đ ị a chính là thái nhất thánh đ ị a hơn nữa ta nhận được tin tức giao quang thánh đ ị a tựa hồ cũng dự định ra tay bọn hắn đã để bên trong tông môn thánh nhân thức tỉnh mà đến lúc đó một khi giữa thánh nhân bắt đầu xuất thủ cái k i a nhất định là thiên băng địa liệt một cái thánh đ i ệ tất nhiên sẽ diệt vong hàn lực đem hắn nhận được tin tức nói cho sở dương mà nghe nói như thế sở dương cho mày hắn những ngày này ở bên ngoài đối phó những cái kia thế lực chính là vì cho giao trì thánh địa giảm bớt áp lực tốt xấu thanh nguyên tông cùng giao trì thánh địa xem như lẫn nhau vì đồng minh quan hệ lại thêm đông hoàng trung đích sát tại trong thân thể của hắn cũng coi như là bị động nhìn giao trì thánh địa hơn nữa hắn còn muốn tại trong giao trì thánh địa hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ cho dù tìm được ban tường đâu giao trì thánh địa tuyệt đối không thể tiêu thất ý của ngươi là chẳng những là thái nhất thánh địa ngay cả giao quang thánh địa cũng dự định ra tay rồi sao sở dương nghe nói như thế nhữ mày một cái thánh địa liền đã để cho hắn rất khó giải quyết nếu như tới một cái nữa đây tuyệt đối là không đối phó nổi hơn nữa cũng đừng xem thường những cái tia thế lực nhỏ còn có yêu ma tộc kết minh nếu như bọn hắn thật sự đoàn kết lại mà nói uy lực bộ hạ tại nhất phương thánh địa cứ như vậy vây công giao trì thánh địa liền có cái này ba cái thánh địa sức mạnh cho dù là hắn muốn phối hợp đ o á n chừng cũng khó đúng cho nên chủ nhân mặc kệ chúng ta có tính t o á n ứng gì bây giờ liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị nếu như chủ nhân dự định vẫn như cũ cứu vãn giao trì thánh địa mà nói để cho ta thanh nguyên tông trên giới lập tức liền muốn xuất động đi ngăn những cái kia thế lực nhỏ liên minh không để các nàng đối với giao trì thánh địa độc thủ nhưng mà nếu như chủ nhân không có ý định đang tiếp viện giao trì thánh địa mà nói vậy chúng ta thanh nguyên tông liền cùng dạng cũng muốn mở ra hộ sơn đại trận tạm thời cùng ngăn cách ngoại giới để tránh những người khác sẽ ngộ thương chúng ta hàn lực nhìn xem sở dương đạo cái này sáu sở dương lần thứ nhất lâm vào trong do dự nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn tự nhiên là muốn trợ giúp giao trì thánh địa nhưng là bây giờ trên giới thanh nguyên tông cũng đã có mười mấy vạn người hắn cũng tương tự muốn vì những người này cân nhắc mà không giống như là trước đó tùy theo tính tình của mình tới cho nên trong lúc nhất thời sở dương cũng không biết nên làm cái gì quyết định mới tốt chủ nhân ngươi yên tâm mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định tất cả mọi người sẽ dựa theo quyết định của ngươi tới long c ả n có lẽ là nhìn ra sở dương do dự mở miệng nói đúng vậy à chủ nhân tính mạng của chúng ta là ngươi cho cho nên mặc kệ phát sinh cái gì chúng ta đều biết đứng tại ở đây ngươi nếu như ngươi dự định đi cứu giao cận thánh địa mà nói vậy chúng ta cũng đồng dạng sẽ cùng theo ngươi đúng vậy à còn có chúng ta hai cái chúng ta yêu ma tộc cũng không phải là không c h i ân báo đ ắ p người trước ngươi tại x à vương kia trong tay đã cứu chúng ta huynh đệ hai người vậy chúng ta cũng sớm đã đem tính mệnh bán cho ngươi sư vương cùng hổ vương cũng đứng ra cùng một chỗ nói hai người bọn họ lúc trước thời điểm nếu như không phải sở dương cứu được bọn hắn chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết ở x à vương tính toán phía dưới nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này thật tốt nói chuyện đâu hơn nữa hai chúng ta tại yêu ma trong tộc cũng coi như là có nhất định hy vọng nếu như chủ nhân muốn đi cứu giao trì thánh địa mà nói hai chúng ta có lẽ có thể đi hướng về yêu ma trong tộc thử thuyết phục những người kia không cần tiến đánh giao trì thánh địa cho dù không thể thành công cũng không có bất kỳ tổn thất nào sư vương cùng h ổ vương một lần nữa mở miệng nói đúng ta có thể bồi tiếp hai vị ca ca cùng đi long càn nghe được sư vương cùng h ổ vương lời nói trực tiếp gật đầu chủ nhân cái kia giao trì thánh địa những cô nước kia nhưng cho tới bây giờ không có làm qua chuyện khi nam phép nữ mặc dù có chút thời điểm có chút bá đạo nhưng mà cũng là vì bảo vệ mình cho nên nhanh làm ra quyết định đi thất phương hỏa cũng trực tiếp mở miệng Tất chương năm đ trăm chín mươi bảy giao trì thánh địa khống cảnh hảo đã như vậy vậy ta ngay ở chỗ này làm ra quyết định ta quyết định đi trợ giúp giao trì thánh địa tốt xấu bọn hắn là lúc trước thứ nhất tìm tới cửa cùng chúng ta liên hợp người cái này phân tình nghĩa cũng là muốn hồi báo thứ hai cái chính là lần này ta sẽ tự mình một cái người đi đến nỗi các ngươi liền phong tỏa tông môn đ ừ n g đi ra ngoài đợi đến một lần này sự tình hết thệ đều kết thúc sau đó lại nói sở dương làm ra quyết định cái gì thế nhưng là chủ nhân những cái kia thế lực cộng lại đều là rất mạnh coi như chủ nhân ngươi thể chất là t i ê n thiên thánh thể đạo thai nhưng mà ngươi bây giờ còn chưa tới c h u ẩ n thánh cũng không phải thánh nhân làm sao có thể đối phó được những thánh địa này thánh nhân đâu bọn hắn khi nghe đến sở dương lời nói sau đó đều s ư ớ n g sốt một chút nhao nhao mở miệng thuyết phục đúng vậy à chủ nhân một khi bên trên chúng ta cùng một chỗ tốt xấu chúng ta còn có thể giúp ngươi đối phó một chút chạm đạo vương giả thậm chí cho dù là chuẩn thánh đi ra cho dù là l i ề u mạng tính mạng của chính chúng ta chúng ta cũng có thể ra ngoài đối phó một chút mà chủ nhân ngươi thân phận t ô n quý cho dù chúng ta đều đã chết ngươi cũng không thể xảy ra chuyện l o n g càn còn có tất phương hỏa bọn hắn nghe nói như thế sau đó đều vội vàng nói không cần các ngươi nghe ta nói trước mắt tình huống này đã rất nguy cấp ta không thể bắt các ngươi sinh mệnh mạo hiểm ta tuyệt đối sẽ không chết chúng ta phải tin tưởng ta tốt hà lực ta lợi nói liền nói ở đây người mau nhanh mang người chuẩn bị khởi động đại trận a nói xong câu đó sau đó sở dương liền trực tiếp rời đi thanh nguyên tông sở dương tốc độ cực nhanh không có bất kỳ người nào có thể đuổi được hắn cho dù các nàng không khởi động đại trận mà là đuổi theo nhưng mà bây giờ sở dương cũng đã không thấy tung tích đám người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở đại trận ra 12. Cùng lúc Cung. Chủ, c dù Thánh Điện. trong Tiên Thánh lưng người, tình huống nguy Giao Giao Giao giờ là đó đưa đám phía Trì Trì Trì về bây bốn phía đã đã vây đầy đám người hơn nữa ta còn ở trong đó phát hiện giao quang thánh địa trưởng lão thái nhất thánh địa trưởng lão cũng tại trong đó xem ra hai người bọn họ đã là dự định liên hợp lại đối với chúng ta hạ thủ cựu cung trưởng lão nhìn xem giao trì thánh chủ đạo đúng thánh chủ bây giờ chúng ta đến cùng nên làm cái gì mới tốt giang diệu y nhìn xem thánh chủ đồng dạng hỏi dù sao dưới mắt hẳn là giao trì thánh địa những năm gần đây gặp phải một lần đại nguy cơ nếu như giải quyết không tốt rất có thể giao trì thánh địa liền sẽ diệt sạch thánh nữ chuyện bên kia xử lý như thế nào giao trì thánh chủ khi nghe đến đám người hồi báo sau đó không có bối rối chỉ là hỏi thăm tần giao tình trạng thánh nữ còn tại bên trong bí cảnh tu luyện còn không có đi ra đâu diệu âm trưởng lão hồi đáp rất tốt t h ầ n n g u y ệ t đại năng ta lệnh cho ngươi nếu như giao trì thánh địa thật sự bị đám người tấn công vào tới ngươi liền lập tức hộ tống tây hoàng tháp còn có thánh nữ rời đi giao trì thánh địa đi tới những địa phương khác ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong đường lui đến nỗi giang diệu ý nghĩa ngươi đến lúc đó liền cùng ta cùng một c h â n ê n địch giao trì thánh chủ nhìn xem giang diệu y thản như nói là đệ tử ngay lệnh giang diệu y nghe được giao trì thánh chủ lời nói trong lòng không có bất kỳ cái gì ghi hận ngược lại có một c ố quyết t u y ệ t tần giao là tiên tiên đạo thai nàng có thể hoàn mỹ tu luyện tây hoàng kinh cứ như vậy chỉ cần nàng có thể trở nên cường đại giao trì thánh đ i ệ u cũng có thể khôi phục phong thái của ngày xưa cho nên giang diệu y biết tần giao rời đi so với hắn rời đi muốn càng có giá trị hơn nữa giang diệu nghi là giao trì thánh đ i ệ u tương lai thánh chủ người thừa kế nếu như hắn đi ánh mắt của mọi người đều biết chăm chú vào trên người hắn ngược lại tần giao mặc dù là tiên tiên đạo t a i nhưng chỉ là mới vừa xuất hiện tại giao trì thánh địa tại hôn chiến thời điểm rất khó bị người chú ý tới tự nhiên cũng có cực lớn cơ hội thoát đi là thân n g u y ệ t đại năng cũng gật đầu một cái l à n g u y ệ t đại năng còn có hồng liên tôn giả các nàng khi nghe đến lời này sau đó trong lòng đều hiện lên một c ô bi thương giao chỉ thánh địa lúc nào vậy mà trải qua như thế biệt khuất qua nhưng mà tại cái khác thánh địa vây công nhưng lại không thể không làm ra dạng này xấu nhất quyết định chư vị xin tin tưởng chúng ta à dù cho kết cục sau cùng đến mọi người chúng ta đều phải chết nhưng mà giao trì thánh địa cũng vẫn như c ũ sẽ truyền thừa xuống sẽ không đoạt tuyệt giao trì thánh chủ tại nói câu nói này thời điểm cuối cùng xoay người qua cái kia phong thái tuyệt đại bộ dáng càng là khắc ở ánh mắt của mọi người bên trong thánh nhân đã toàn diện khôi phục chỉ còn chờ bọn hắn đánh vào lúc kia liền có thể trực tiếp ra tay có trưởng lao đến đây hồi báo giao trì thánh địa thánh nhân đã khôi phục hơn nữa còn hồi phục hai vị cũng là khi xưa thái thượng trưởng lão các nàng lần này từ thần nguyên bên trong đi ra chỉ có thể cực điểm thăng hoa một lần theo lý thuyết trong lúc các nàng mỗi lần xuất thủ sau đó sẽ tiêu hao chính mình sở hữu sinh cơ trí lực trực tiếp chết đi trừ phi có bất tử dược có thể vì bọn nàng kéo dài tính mạng vàng không mà nói những người này liền sẽ chết đi nhưng mà cho dù là dạng này giao trì thánh địa cũng nhất định phải đem bọn hắn mời đi ra vàng không mà nói bọn hắn rất có thể liền sẽ lâm vào chân chính diệt môn trong nguy cơ ngươi làm rất tốt đi thôi nói cho ta biết dưới trướng tất cả đệ tử không cần tiếp rẻ bất kỳ tài nguyên nếu có những người khác đánh vào mà nói ta giao trì đệ tử tuyệt không thể chịu đục tại lúc cần thiết có thể tự quyết giao trì thánh chủ nhìn xem đám người nói như đinh chém sát dù sao giao trì thánh địa đệ tử người người đều xinh đẹp như hoa bị đông hoang bên trong tất cả mọi người ngấp nghẽ trước đó có giao trì thánh địa tại còn có thể che chở bọn hắn nhưng mà giao trì thánh cảnh nếu là không ở mỹ mạo của các nàng không thể nghi ngờ sẽ trở thành bừa đòi mạng mà giao trì thánh địa đệ tử tuyệt không có khả năng chịu đến khuất lục như vậy là như vậy ta cũng sớm đã nói ra các đệ tử cũng đều làm ra đáp lại các nàng tuyệt không có khả năng chịu đến vũ nhục thân nguyệt đại năng gật đầu trả lời hảo vậy cứ như vậy đi chờ lấy chiến đấu bắt đầu đi giao trì thánh chủ gật đầu nói thánh chủ, Tại chúng ta bị vây công trong lúc đó thanh nguyên tông đã từng đã giúp chúng ta phải chăng muốn hồi báo bọn hắn cựu cung trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn xem giao chỉ thánh chủ nói thanh nguyên tông sao giao chỉ thánh chủ giống như là nghĩ tới điều gì bọn hắn là tại chúng ta gặp phải khốn cảnh thời điểm duy nhất đối với chúng ta thân xuất viện thủ tông môn nếu là ta giao chỉ thánh địa có thể gắng gượng qua một lần này nguy cơ tất nhiên sẽ ủng hộ các nàng cho bọn hắn vô số đan dược tài nguyên để cho bọn hắn cũng phát triển thành một tôn thế lực cực kỳ mạnh mẽ chỉ là đáng tức là trước mắt hoàn cảnh khó khăn này còn không biết kết quả như vậy đi đan dương tôn giả ta nhớ được trước ngươi còn chứa đựng có một chút bát phẩm đan dược cái kia liền đem những thứ này bát phẩm đan dược lưu cho thanh nguyên tông a cũng coi như là chúng ta đối với hắn một điểm cuối cùng báo đáp giao chỉ thánh chủ nhìn xem đan dương tôn giả chậm rãi nói là ta sẽ đem bát phẩm đan dược cất kỹ tại lúc cần thiết giao cho thanh nguyên tông đan dương tôn giả chậm rãi gật đầu c h ư ơ n năm trăm chín mươi tám thế lực tập kết xem như giao chỉ thánh địa một thành viên thanh nguyên tông tất nhiên đối bọn hắn có ân vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ báo ân hảo vậy thì đánh đi giao chỉ thánh chủ nói xong câu đó、sau. c ơ thể đột nhiên b ộ c phát ra cực kỳ lạnh thấu xương khí thế cái này kỳ thực vừa ra trong lòng mọi người yên ổn chín lúc này giao trì thánh địa chiến ý trung tiên chín mà thánh địa bên ngoài những cái này thế lực nhỏ bọn hắn liền cũng lại không chờ được giao quang thánh địa cùng thái nhất thánh địa hai phe nhân mã va chạm đến cùng một chỗ sau đó lẫn nhau nhìn một chút lập tức liền lòng dạ biết rõ đứng lên bây giờ bọn hắn vậy mà ôm lấy giống nhau thái độ như vậy tự nhiên mà đốt liền bắt đầu kết minh trong lòng của bọn hắn đều muốn mưu đồ toàn bộ giao trì thánh địa chu trưởng lao a lần này đánh xuống giao trì thánh địa sau đó chiếm đông hoàng trung các ngươi liền có thể hoàn thành mục tiêu sau này các ngươi thái nhất thánh địa cũng có thể một lần nữa gọi về đông hoàng thánh địa đây thật là thật đáng m ừ n g nha ai tề trưởng lão lời ấy sai rồi lần này chúng ta muốn lấy lại thế nhưng là đông hoàng trung cùng tây hoàng tháp đông hoàng trung bản thân liền là chúng ta thái y thánh địa cực đạo đế binh cái k i a tây hoàng tháp tuy nói là giao trì thánh địa tây hoàng mẫu đại đế binh khí nhưng mà đông hoàng trung tại trong giao trì thánh địa chờ đợi nhiều năm như vậy cho nên cái này tây hoàng tháp coi như được là cái lợi thực mặc dù không cách nào bù đắp được ta thái nhất thánh địa qua nhiều năm như vậy bị h ủy khuất nhưng chúng ta vẫn là dễ nói chuyện chỉ cần giao chỉ thánh địa lấy thêm hắn t r o n g kho hai tài nguyên để đổi vậy chúng ta liền không truy cứu thái nhất thánh địa chu trường lão tự nhiên không phải là một cái dễ sống chung người một phen nói ra trực tiếp liền để giao quan g thánh địa tề trưởng lão ngây n g ẩ n cả người à là như vậy thái nhất thánh địa khẩu vị chỉ sợ có chút lớn quá rồi đó vậy mà muốn một hơi ăn hai cái đại đế binh khí liền không sợ sao tề trưởng lao sắc mặt có chút khó coi dù sao thái nhất thánh địa những lời này chính là đang nói cho hắn lần này giao trì thánh địa tiến đánh sau đó bọn hắn thái nhất thánh địa muốn lấy đi giao trì thánh địa đại bộ phận tài nguyên còn muốn lấy đi tây hoàng tháp giao trì thánh địa bây giờ ngoại trừ đông hoàng trung làm người khác chú ý nhất chính là tây hoàng tháp đông hoàng trung tại không tại giao trì thánh địa cái này còn không biết được nhưng mà tây hoàng tháp là tuyệt đối ở nhưng mà này còn là một kiện bị giao trì thánh địa duy trì rất tốt đại đế binh khí bọn hắn chỉ cần có thể nhận được để cho thánh nhân thôi động thi triển liền có thể nhận được không kém gì thánh nhân vương sức mạnh bọn họ đây làm sao lại chắp tay nhường cho người đâu hơn nữa nếu có hai cái đại đế binh khí mà nói rất có thể sẽ để cho cái này thánh địa địa vị trong khoảnh khắc đó trở thành toàn bộ đông h o a n g đỉnh điểm áp chế tất cả không bằng hắn thánh địa giao quang thánh địa tuyệt đối không có khả năng đem hết t h ả đều tay công nhường cho thái nhất thánh địa sợ cái gì chuyện này ta thái nhất thánh địa thế nhưng là có đầy đủ lý do nàng giao chỉ thánh địa đem đông hoàng trung áp chế trăm ngàn năm tự nhiên cũng phải cấp chúng ta trả giá một điểm lợi tức mới là thái nhất thánh địa chu trưởng lão nhìn xem giao quang thánh địa tể trưởng lão không chút do dự nói sớm tại phía trước bọn hắn thái nhất thánh địa liền phái người nói muốn cùng giao quang thánh địa người hợp tác nhưng mà lúc kia giao quang thánh địa cũng không có đáp ứng bây giờ lại muốn thừa dịp giao trì thánh địa hư nhược thời điểm đến đây kiếm một chén canh thật là khiến người ta nực cười bất quá xem ở bọn hắn là thánh địa phân thượng giao trì thánh địa lợi ích có thể để ra ngoài một đến nỗi còn lại hai vậy dĩ nhiên là thuộc về thái nhất thánh địa không nên quá phận a ngươi biết rõ ràng cái này còn lại một còn muốn phân cho những thế lực nhỏ này một chút ngươi làm như vậy thế nhưng là có chút không quá phúc hậu a tề trưởng lão nhìn xem chu trưởng l ã o chất vấn vậy cái này cùng chúng ta liền không có quan hệ ngược lại bây giờ lợi ích chúng ta cũng cho các ngươi thánh địa nếu như còn thủ không được mà nói đó cùng chúng ta thì có cái quan hệ gì đâu chu trưởng l ã o không chút khách k h í nói nghe nói như thế tề trưởng lão cười lạnh một tiếng tốt đến lúc đó chúng ta song phương riêng phần mình đến tột cùng có thể có được bao nhiêu thứ liền đều bằng bản sự à nói cho cùng thái nhất thánh địa nhận được đông hoàng trung chúng ta là không có ý kiến nhưng mà nếu như các ngươi còn nghĩ đến tây hoàng tháp mà nói cũng muốn hỏi một chút những người khác có nguyện ý hay không tây trưởng lão cười lạnh một tiếng tiếp đó liền rời đi chu t r ư ở n g lão chín những cái k i a thế lực nhỏ bên trong quá tốt rồi lần này tiến công giao trì thánh địa chúng ta nói không chừng cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt đâu đó là tông chủ mệnh lệnh là chúng ta mặc dù không thể mưu đồ đông hoàng trung cùng tây hoàng tháp lớn như vậy đế binh khí nhưng mà nếu như có thể nhận được mấy món thánh binh hay là một chút kinh văn thậm chí là một chút thiên tài địa b ả o mà nói đối với chúng ta tông phái thực lực tăng trưởng cũng có chỗ tốt rất lớn là đâu đại đế binh khí mặc dù lợi hại nhưng mà một khi lấy đến trong tay liền sẽ trở thành mục tiêu công kích đến lúc đó ngược lại chịu ngay cả mệt mỏi chúng ta những thứ này môn phái nhỏ căn bản không có bắt được đại đế binh khí tư cách cho nên tự nhiên vẫn là đường đi nghĩ hảo đám người cùng một chỗ gật đầu ân đi thôi những thế lực nhỏ bọn hắn kia đã liên hợp lại cùng làm ra quyết định sở dương ẩn nấp ở trong hư không đem bọn hắn phát sinh hết thầy đều thu vào đáy mắt đến nước này thái nhất thánh địa cùng giao quang thánh địa liền không có khả năng liên hợp cùng một chỗ hai người bởi vì đồ vật phân phối không đều đã trở mặt dù cho bây giờ có thể sẽ liên hợp cùng một chỗ đối với giao chỉ thánh địa hạ thủ thế nhưng là tương lai bọn hắn cũng sẽ không cùng một chỗ liên hợp đích thật là một cái cơ hội tốt mà những cái kia thế lực nhỏ bọn hắn dường như là sợ sở dương đối bọn hắn người người đánh tan bây giờ cũng sớm đã đoàn kết lại dù cho giữa hai bên phía trước có lẽ sẽ có một chút khả khiễng nhưng là bây giờ cũng sẽ không so đo h i ể m khích lúc trước đoàn kết lại dù sao bọn hắn phải đối mặt địch nhân thế nhưng là giao chỉ thánh địa sơ ý một chút rất có thể liền sẽ lật thuyền trong mương đem qua lại hết thạy toàn bộ t r o n vùi sở dương nhìn xem bọn hắn cảm giác có chút khó giải quyết nếu như ở đây không có thái nhất thánh địa cùng giao quan g thánh địa người hắn còn có thể trực tiếp hiện thân đối với mấy cái này thế lực nhỏ ra tay dù cho bọn hắn cùng một chỗ liên hợp lại đối phó hắn thế nhưng là sở dương vẫn như cũ có thể có biện pháp thoát thân hơn nữa giải trừ lần này giao quan g thánh địa khôi phục nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì hiện tại hắn một khi xuất thủ thái nhất thánh địa cùng giao quan g thánh địa những người kia liền sẽ đồng thời xuống tay với hắn tam vương thế lực cùng nhau đối phó hắn cho dù là sở dương cũng có chút nhịn không được chỉ là một lần trong cơ thể hắn tượng thần c h ấ n ngục k ì n h ví dụ đã đến bốn trăm tám mươi hạt chỉ cần lại tăng thêm hai mươi là hắn có thể đủ trở thành thành nhân chỉ là bây giờ thất bát phẩm đan dược đối với hắn đã không hiệu quả gì cho dù là lại phục d ụ n g cũng chỉ có thể lãng phí những đan dược kia chỉ có mạnh hơn đồ vật mới có thể để cho thực lực của hắn duy nhất một lần để thăng c h ư ơ n năm trăm chín mươi chín đông hoàng trung tất tỉnh mà thực lực một khi không đến cho dù là bốn trăm chín mươi chín cùng năm trăm h ạ t cũng là khác biệt trời v ư ợ t t r ê n l ệ n h một khi chờ hắn thực lực trở thành thành nhân như vậy hắn bây giờ cũng không cần e ngại bất kỳ một thế lực nào ngoại trừ thánh nhân vương hay là đại đế phiến tiên điện này sẽ lại cũng không có người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn đang lúc sở dương đang tại phát sầu muốn thế nào cứu vớt giao trì thánh điện trong cơ thể của sở dương lại phát ra một hồi vù vù âm thanh sau đó sở dương liền cảm nhận được đó là đông hoàng trung ở trong cơ thể hắn phát ra chấn động đông hoàng trung đúng a đông hoàng trung đông hoàng trung thế nhưng là cực đạo đệ b ì n h nếu như có thể sử dụng đông hoàng trung sức mạnh mà nói vậy hắn nhất định có thể trở nên mạnh hơn nghĩ tới chỗ này sở dương không do dự nữa trực tiếp liền tiến vào khổ hải của mình bên trong trong bể khổ vẫn là hoàn toàn yên tĩnh đông hoàng trung cực kỳ bá khí đem quy văn linh loa còn có gió linh thuyền bỏ rơi ở một bên chính mình nhưng là chiếm cứ bá khí nhất chỗ mà sở dương xuất hiện tại bể khổ bên trong thời điểm trực tiếp liền đi tới đông hoàng trung trước mặt ta có thể cảm nhận được lực lượng của ngươi tựa hồ khôi phục không thiếu lần này có thể ra tay à sở dương nhìn xem đông hoàng trung do hỏi ông nóng ô n g đông hoàng trung phát ra v ù v ù a không thể sở dương nghe được đông hoàng trung trả lời chắc chắn càng là trực tiếp cười lạnh Ta bây giờ c ầ nhưng lực lượng của ngươi, n mà ngươi lại nói lại i cho ta b ế sở dương có biện pháp cho thân a thể là tiên nếu l tiên thánh thể đạo thai ở đây đông hoàng trung có thể có được tốt nhất trợ giúp có thể làm cho thực lực của hắn khôi phục cực kỳ nhanh chóng cho nên dù là sở dương tại nói thế nào nó cũng nhất định muốn lưu lại trong thân thể à ngươi nói là lực lượng của ngươi chỉ khôi phục hai thành nếu như bây giờ độc thủ liền sẽ đem thật vất vả khôi phục sức mạnh một lần nữa tiêu hao ta sạch sẽ đúng không sở dương nói ô ngao n g ô n g đông hoàng trung một lần nữa làm ra đáp lại ta mặc kệ bất kể nói thế nào cũng là bởi vì sự xuất hiện của ngươi mới khiến cho giao trì thánh địa bị như thế k h ố n cảnh vậy ngươi cũng cần phải làm ra đền bù mới đúng cho dù là hai thành sức mạnh cũng đủ để đánh lui bọn hắn húng chi ngươi sau đó còn có thể đến trong cơ thể của ta tiếp tục khôi phục thì sợ cái gì chứ sở dương tiếp tục cùng đông hoàng trung câu thông ông ngong ngong đông hoàng trung rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng sở dương lời nói rất tốt nghe được đông hoàng trung trả lời sở dương hài lòng gật đầu một cái vì phòng ngừa bọn hắn nhìn ra đông hoàng trung tại trên người của ta ta sẽ đem lực lượng của ngươi ngụy trang một chút bây giờ liền để chúng ta ra ngoài đem bọn hắn toàn bộ giết chết sở dương mỉm cười thần trí của hắn lần nữa khôi phục mà giờ khắp này những cái kia thế lực nhỏ cũng sớm đã bắt đầu công kích giao trì hộ tông đại trận kèm theo những cái kia thế lực nhỏ không ngừng tiến công giao trì trên trận pháp cũng xuất hiện một đạo lại một đạo gợn sóng những thế lực nhỏ này sức mạnh cuối cùng quá yếu căn bản không có cách nào mở ra giao trì thánh địa lại môn chín cùng lúc đó giao trì thánh địa thánh chủ bọn hắn đã bắt đầu tiến công giang diệu y đứng tại giao trì thánh chủ bên cạnh c h ầ m g i i nói hảo người đi xuống đi dựa theo chúng ta đã nói xong nội dung thi hành giao trì thánh chủ gật đầu là giang diệu y nghe nói như thế quay người trực tiếp ra ngoài những trưởng lao k h á c cũng làm theo điều mình cho là đúng dựa theo bọn hắn ngay từ đầu định xong yêu cầu trực tiếp rời đi ở đây. ở b ố nhìn p í a địa ra, ta kia giao đại đầu đầu đây. để đột được tại thời người hiện người tới. cái bắt đầu trở bắt xuất tránh thế t khắc nhóm cho Những nhỏ không cách phá Các lực căn có này nên nóng nảy. bản nào là r ở Vô số thấy tình trạng này thái nhất thánh địa cùng giao quang thánh địa những trưởng lão kia r ồ i rít lấy ra một kiện thánh binh cái này thánh binh xem như các nàng thánh địa trong ngoại trừ cực đạo đế binh tối cường vũ khí mục đích chính là vì lần này đối kháng giao trì thánh địa theo những trưởng lão này đang điều khiển trong tay bọn họ trưởng kiếm bốn phía thiên địa linh khí cũng không ngừng hướng về ở đây hội tụ nhận được trong tay bọn họ linh khí kim quan g tụ tập không sai biệt lắm thời điểm bọn hắn cơ trường kiếm trường kiếm hung hăng đánh xuống sau một khắc cái kia giao chỉ trên trận pháp vậy mà xuất hiện một k i a vết rách quá tốt rồi đại gia nhanh cùng một chỗ công kích cái kia vết rách khi mọi người nhìn thấy cái kia dấu vết thời điểm đều tâm tình phấn chấn bởi vì bọn hắn liền có thể công phá giao trì thánh địa trở nên mạnh hơn ngay tại hôm nay từng đạo thần thông bí thuật không ngừng tấn công về phía giao trì thánh địa đại trận theo những người này công kích đại trận cũng tại không ngừng suy yếu cuối cùng tại một đoạn thời khắc đại trận phát ra tiếng vang lanh lãnh lập tức toàn bộ đại trận liền trong mắt của mọi người trong nháy mắt tiêu thất lộ ra bảo hộ ở trong đó giao trì thánh địa bây giờ giao trì thánh địa đại môn đóng chặt lấy bốn phía yên tĩnh cực kỳ căn bản là không có giao trì thánh địa đ ệ t ử tại thủ vệ mọi người xông lên a không biết là ai lớn hô một tiếng tất cả mọi người giống như là như bị điên không ngừng mà phóng tới giao trì thánh、địa. mà cũng chính là ở thời điểm này sở dương đậu hắn dùng tốc độ cực nhanh ngăn ở trước mặt mọi người trong tay khói đen hóa thành một cây đen như mực t r ư ờ n g mâu sau đó trong nháy mắt hướng về phía cái kia s ô n g lên phía trước nhất người lồng ngực ném mạnh mà đi s ô n g lên phía trước nhất người kia còn ôm có thể có được thiên tài địa bạo tâm tư nhưng mà sau một khắc liền cảm giác cơ thể đau xót lại nhìn một cái lồng ngực của mình cũng sớm đã bị trường mâu xuyên qua thi thể của hắn thẳng đứng rơi xuống đem mặt đất đập ra một cái hố to mà trường mâu kia cũng không có ngừng ngược lại tại sở dương điều khiển phía dưới đem chạy ở trước mặt những người kia trong nháy mắt động xuyên ngực những người này thi thể cũng theo đó rơi xuống khi mọi người phát hiện cái kia xông vào người phía trước cũng đã chết thảm cái kia nguyên bản cũng sớm đã biến mất lý trí mới rốt cục về tới trong đầu góc của bọn hắn những người này không còn mù quáng sông về phía trước ngược lại là dừng bước tại trước người của bọn hắn sở dương đứng tại bên trong hư không dùng khói đen che đậy dung mạo của mình hắn cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên đám người thân thể của hắn khí tức cũng không có làm bất kỳ che chắn tiên h tiên h thánh thể đạo thai thế lực triển lộ không bỏ sót như thế nào tiên h tiên h thánh thể đạo thai ngươi quả thực làm u ố n cùng chúng ta là được sao thái nhất thánh địa cùng giao quang thánh địa người nhìn thấy sở dương sửng sốt một chút sau đó t á n răng nói chương sáu trăm k i ê u khích thái nhất thánh địa dù sao trước các nàng khích bắt những cái kia thế lực nhỏ kết minh muốn đối phó giao chỉ thánh địa thế nhưng là những cái kia thế lực nhỏ lại bị sở dương từng cái từng cái cho trừ bỏ cái này khiến âm mưu của bọn hắn bị đánh bại Không không không kích thể mình thánh đến Cũng điện. Cùng người giao tự trì đây. đả có các lần này sau đại chiến cũng sẽ có rất nhiều người bắt đầu hoạt động giống như là bọn hắn nói như vậy đông hoang sợ là có thật nhiều thế lực muốn một lần nữa tẩy bài nhưng mà những người này nhưng vẫn là buồn cười đợi ở chỗ này không chút nào biết vận mệnh của mình quả nhiên là một loại b i hay ngươi nói cái gì đó những người này nghe được sở dương lời nói sau lập tức giận dữ bọn họ đều là một chút thế lực nhỏ người bây giờ tụ tập lại nhưng cũng là một cố cực mạnh thế lực có thể nói thế lực như vậy cho dù là thánh địa cũng không nguyện ý dễ dàng đi t r e o t r ọ n g nhưng mà bọn hắn lại trực tiếp bị sở dương đánh mặt làm sao có thể để cho bọn hắn không giận đâu ta nói chính là sự thật ta giết các ngươi liền như là đồ gà làm thịt cầu đồng dạng dễ dàng sở dương cười lạnh nói À, mà phải không,、đã、như vậy mà nói, vậy liền đã để vậy vậy trong a lanh của lợi người chút hại giáo một t sự lợi hại của người à. Trong đó một cái nhất lưu thế lực đệ tử nghe nói như thế sau có chút khinh thường hắn trước kia là bị thái viêm thánh địa cho coi trọng nhưng mà lúc kia hắn lại trực tiếp cự tuyệt thánh địa ngược lại lựa chọn gia nhập trong một cái thế lực nhỏ mà thái viêm thánh địa tại hắn không có đáp ứng sau đó mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn một người khác bây giờ người kết nhưng là thái viêm thánh địa thánh tử cho nên người này vẫn cũng xem thường các đại thánh địa thánh tử cùng thánh nữ dù sao ban đầu là hắn tự mình cự tuyệt bọn hắn có thể thấy được như thế hắn đích thật là có thể cùng thánh địa thánh tử thánh nữ nhóm sánh ngang nhân vật mà trước mắt cái này tiên thiên thánh thể đạo thai coi như thực lực của hắn rất mạnh lại như thế nào thế nhưng là cũng chỉ bất quá là một thanh niên mà thôi chẳng lẽ còn có thể lật trời đi đương nhiên không chút do dự vọt tới sở dương trước mặt t h i triển đại chiêu như là sao băng tấn công về phía sở dương chiêu thức của hắn nhìn đích xác lợi hại bốn phía đại địa đều đang run dày lực sát thương kinh người đây là đáng tiếc là sở dương nhìn ra được hắn căn bản chính là một cái chủ nghĩa hình thức gia hỏa này có lẽ thiên phú và thực lực đích xác có thể nhưng mà thánh điệu bồi dưỡng điều kiện và nhất lưu thế lực đ ồ i dưỡng điều kiện thế nhưng là hoàn toàn không giống mặc dù mọi người đều biết tranh một hơi nói cái gì thà làm đầu gà không làm đối phượng nhưng câu nói này đơn giản chính là chuyện cười lớn phượng hoàng thế nhưng là bầu trời thần thú mà gà dừng lại là biến thành mọi người thức ăn trong miệng hai loại đồ vật này lại như thế nào có thể đặt chung một chỗ đánh đồng đâu một cái trên trời một cái dưới đất có lẽ tại trước kia thực lực của hắn đích xác muốn so thái viêm thánh địa thánh tử còn mạnh hơn nhiều nhưng là bây giờ sở dương cơ hồ có thể kết luận nếu như hắn cùng thái viêm thánh địa thánh tử so sánh với một trận lời nói như vậy chờ c h ờ hắn cũng chỉ còn lại có tử vong nhìn xem một màn này sở dương khinh thường phất phất tay trực tiếp liền chung kết hắn màu đen nhánh t r ư ờ n g mâu một lần nữa xuất hiện sở dương đem hắn màu đen trường mâu ném ra ngoài trong nháy mắt liền xuyên thủng người kia lồng ngực hắn liền một câu tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thi thể liền trực tiếp rơi xuống phía dưới từ trên cao ngã nắp ấy còn có không tin thực lực của ta cũng có thể đi ra ta không ngại đem bọn hắn cùng một chỗ đưa tiễn sở dương nhìn xem đám người lạnh lùng nói tiên tiên thánh thể đã t h a i ta thừa nhận ngươi hoặc giả s á t thực rất cường đại trong chúng ta rất nhiều người cũng rất có thể không phải ngươi một tướng tri cùng nhưng mà nếu như tiếp tục như vậy nữa lâm vào hủy diệt thì sẽ là chính ngươi ngươi đã thả chúng nộ khuyên ngươi tại chúng ta còn không có khai thác hành động thời điểm mau mau rời đi ở đây bằng không mà nói chờ đợi ngươi mới có thể là càng thêm chuyện đau khổ trong đám người không biết có ai lẫn trong đám người đối với sở dương nói sở dương tìm một vòng nhưng mà cũng không có tìm được người thế là cũng chỉ đành coi như không có gì không còn tìm kiếm có ít người tất nhiên nghĩ lẫn trong đám người nói với ta như vậy cũng không dám đứng trước mặt ta tới còn dám nói ta phạm vào chúng nộ thật đúng là có chút ngực cười a sở dương cười lạnh một tiếng thái nhất thánh địa cùng g i a o quang thánh địa hai cái trưởng lão nhìn thấy sở dương lấy sức một mình đồng thời đem bọn hắn đại đội ngũ cả lại lập tức lòng sinh bất mãn l á c h qua mọi người đi tới trước mặt sở dương tiên thiên thánh thể đã thai ta khuyên ngươi mau mau rời đi cái này bằng không mà nói đợi đến chúng ta đại đội nhân mã đến đây ngươi liền đi không được giao quang thánh địa trưởng lão nhìn xem sở dương nghiêm nghị nói giao quang thánh địa những người này cũng không muốn đi t r e o trọc sở dương nhưng mà các nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem sở dương cứu vớt giao trì thánh địa những người này phải không sở dương cười lạnh bất vi sở động sở dương vân ly đâu mà thái nhất thánh địa người trưởng lão kia mở miệng trước hết chất vấn vân ly dấu vết dù sao vân lâm là bọn hắn thánh địa trong sáng tạo r a ngụy thần linh thể đối bọn hắn mà nói vẫn là rất lợi hại là tuyệt đối không thể ra cái gì bất ngờ sự tỉnh nhưng mà bọn hắn phái đi ra ngoài những người kia lại vẫn luôn không có tìm được vân ly dấu vết lại thêm đi theo vân ly những người kia cũng sớm đã bị sở dương giết chết cho nên bọn hắn liền bắt đầu trực tiếp chất vấn sở dương à vân ly à hắn nha ta suy nghĩ nhìn ngày đó gặp phải hắn sau đó hắn tình huống thế nào đâu đồng dạng nghe nói như thế bộ dáng làm bộ như t r ợ t hiểu ra sau đó nhìn đám người hắn bị ta cho phong vấn đâu tên kia không tự lượng sức muốn giết ta chỉ là đáng tiếc là hắn tất cả công kích đối với ta đều không dạy nổi bất kỳ tác dụng gì cho dù là liên hợp lấy bên người hắn những người kia cùng một chỗ đối với ta tiến hành quần đầu cũng vì ẫ cho hắn chút giao hấn ta cũng đã đem hắn phong ấn khi cái kêu phong ấn sau khi biến mất hắn tự nhiên sẽ xuất hiện để cho ta suy nghĩ một chút nhìn phong ấn lúc nào sẽ tiêu thức ta sở dương giả vờ suy tính bộ dáng tiếp đó rất nhanh liền nhìn xem bọn hắn trả lời năm trăm năm cái này phong ấn sẽ tồn tại năm trăm năm thời gian chỉ cần chờ chờ năm trăm năm sau các ngươi ngụy thần linh thể liền có thể đi ra chỉ bất quá năm trăm năm thời gian thương hại tăng điển hết thệ đều sẽ phát sinh biến hóa liền các ngươi thái nhất thánh địa đến tột cùng còn có tồn tại hay không ngươi thế giới này đều không nhất định chứ sở dương cười hồi đáp chương sáu trăm linh một lấy lực lượng một người ngăn cản đám người nghe nói như thế thái nhất thánh địa những đệ tử kia cùng các trưởng lão trong nháy mắt giận dữ ngươi cũng dám dạng này đối với vân ly thực sự là thật to gần a trưởng l ã o kia vốn là thuộc về đại trưởng l ã o dưới quyền một thành viên vân lý bản thân liền là trưởng l ã o của bọn họ một mạch tối cường át chủ bài ngụy thần linh thể mặc dù không giống với thần linh chân chính thể nhưng mà nếu như trưởng thành mà nói vẫn như cũ có thể che chở bọn hắn mà tương lai thánh chủ c h i vị cũng nhất định sẽ là vân l ý dù là không có trở thành thánh chủ cũng nhất định có thể tại trong thân thể của thái nhất chen mồm vào được thế nhưng là bởi vì người nam nhân trước mắt này để các nàng vô số năm khổ cực chủ tính đều trở thành bọc nước thái nhất thánh địa hao phí những tài nguyên kia còn có vì bồi dưỡng vân ly chết những đệ tử kia những thứ này đều để thái nhất thánh địa tức giận mà những người khác khi nghe đến lời này sau đó cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ nhất là giao quang thánh địa trong lòng càng là cười lạnh ngụy thần linh thể thái nhất thánh địa người thật đúng là sẽ nói đùa thể chất như vậy như thế nào có thể là một người có thể ngụy tạo đi ra ngoài thiên thiên mà sinh lo liệu khí v ậ n thiên đạo che chở trên trời rơi xuống thần linh thần linh thể sinh ra là tức đoạt thiên địa khí v ậ n tồn tại càng là thiên địa sùng nhi phàm là giết chết thần linh thể người đều biết chịu đến thiên địa tức giận từ đó chết oan chết hùng mà thần linh thể còn có một cái lớn nhất thiên phú chính là của hắn con đường tu luyện phía trên vùng đất bằng thẳng căn bản là không có nửa điểm hạn chế thực lực cực mạnh từ xưa đến nay thần linh thể đã từng xuất hiện ba lần nhưng mà mỗi một lần đều đưa tới sóng to gió lớn lần thứ nhất thần linh thể xuất hiện một khắc này liền trực tiếp thành là đại đế đem vốn là còn tại tranh đấu các thiên tiêu cho toàn bộ áp chế xuống tại thần linh kia thể đại địa trưởng khống thiên hạ hai vạn năm bên trong không có bất kỳ người nào có thể đột phá hắn áp chế mà lần thứ hai xuất hiện nhưng là một vị thánh nhân vương cái này thánh nhân vương dưới cơn nóng giận liên tục diệt hai cái cổ hoàng gia tộc mà chính mình thì phiêu nhiên đi xa biến mất ở trong tinh không lần thứ ba có thể xuất hiện cũng đồng dạng không kém trở thành thánh nhân che chở một phương thiên địa tại hát cám loạn lạc thời điểm cứu vớt rất nhiều nhân loại đồng thời càng là lấy sức một mình chống lại yêu ma tộc những cái kia đại thánh đến cuối cùng bị rất nhiều đại thánh cho hoạt hoạt kéo chết nhưng mà cho dù là như thế tại trước khi chết hắn cũng vẫn như cũ giết ba vị đại thánh đây chính là thần linh thể cương đại mà nhưng phàm là tham dự cùng thần linh kia thể đại chiến rất nhiều yêu ma tộc người tại cuối cùng đều chết oan chết u ồ n g đây chính là thần linh thể n g u y ờ n rùa mà tiên tiên thánh thể đạo thai từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện qua hai lần một lần chính là vô thủy đại đế lấy tự thân chi lực c h ấ n áp kiểu tiên h thực lực vô địch mà lần thứ hai chính là trước mặt người này hắn mỗi một lần xuất hiện cơ hồ đều có thể khuấy động mây gió đất trời nhưng mà mỗi một lần xuất hiện đều tuyệt đối chưa từng ngắn bất kỳ thua thiệt thậm chí còn giết không thiếu thực lực mạnh hơn hắn người cho đến nay càng là trở thành đông hoang bên trong tân tú vô số người đều khen ngợi hắn là vô thủy đại đế thứ hai tại trong cái này hoàng kim đại thế niên đại hắn nhất định có thể thành là đại đế cho nên mà người như vậy v ậ t nguy thần linh thể lại như thế nào có thể cùng nhân ra đánh đồng thái nhất thánh địa những người kia đầu h ó c có phải hay không bị hư nếu như đứng đầu những cái k i a thể chất thật sự có thể nhân tạo lời nói chỉ sợ bây giờ trong đông hoang cũng sớm đã khắp nơi cũng là những cái k i a thể chất đặc biệt lá gan của ta đích xác rất lớn nhưng mà cũng không bằng các ngươi lấy đông hoàng trung ngập cớ muốn đối với giao chỉ thánh địa phát động tập kích đây không phải là các ngươi làm sao ta và các ngươi so sánh thật sự chính là có chút không dám nhận đâu sở dương cười lạnh lập tức chăm chú nhìn các nàng hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này ai nếu là dám bước vào giao chỉ thánh địa đại môn một bước ta liền giết người đó trong tay sở dương nắm đen như mực trường mâu đứng tại bên trong hư không phản phất c ử u thiên thần đồng dạng không có bất kỳ người nào có can đảm vượt qua lôi trì một bước nhưng mà có một câu như vậy nói rất hay cầu phú quý trong nguy hiểm tiền tài động nhân tâm bây giờ giao chỉ thánh địa đang lúc mọi người trong mắt chính là một khối bánh trái thơm ngon thịt dê mặc dù có người ở một bên thủ hộ các nàng cũng muốn đi lên cắn một cái chúng ta cùng tiến lên hắn liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không biện pháp một hơi giết tất cả chúng ta trong đám người không biết là ai hô một câu nói như vậy hết thảy mọi người khi nghe đến câu nói này sau đó hai mắt đỏ ngầu trực tiếp xông tới sở dương thấy thế rơi vào đường cùng thở dài một hơi tiếp đó không chút do dự trực tiếp thi triển thần tượng c h ấ n ngục kình bên trong đ ể bắt trọng chư thần tịnh thổ hắn tại vùng này bên trong trực tiếp mở ra lĩnh vực nhưng phàm là tiến vào hắn cái này một mảnh trong lĩnh vực đám người tốc độ của bọn hắn còn có sức mạnh toàn bộ sẽ suy yếu sau đó sở dương trực tiếp thi triển hồng liên n h i ệ m hòa đem lĩnh vực bên trong hóa thành một mảnh biển lửa phàm là thân ở tại trong lĩnh vực người thực lực của bọn hắn bản thân liền đi qua một tầng suy yếu không cách nào chống cự ngọn lửa sức mạnh lại thêm hồng liên n g h i ệ p hỏa vốn là cực kỳ cường đại chính là thần linh cảnh giới chân hỏa phải đi qua sở dương điều khiển trong lúc nhất thời lĩnh vực bên trong hết thể mọi người bọn hắn đều phát ra tiếng kêu thảm âm thanh rất nhiều người ngay cả thi thể đều không thể lưu lại trực tiếp liền bị đốt thành một tia cho bụi thanh phong thổi trực tiếp liền tiêu tán người phía sau thấy cảnh này đều có chút trong lòng rốn sợ nhưng là vẫn câu nói tia c ầ u phú quý trong nguy hiểm tiền tài động nhân tâm bọn hắn cho dù có thể đánh vào giao trì thánh địa cũng phải cùng giao trì thánh địa những đệ tử kia bày ra một hồi đại chiến như vậy sống sót những người kia tự nhiên là sẽ có được rất thật tốt đồ vật lại thêm bản thân cái thế giới này chính là nhược đ ụ c cường thực nếu như bọn hắn không động thủ nói không chừng cũng sẽ chết tại một trận chiến đấu bên trong cho nên vẫn như cũ có người trước ngã xuống người sau tiến lên người liên tục không ngừng mà xông lên chịu chết sở dương sức mạnh mặc dù c ư ờ n g đại nhưng mà cũng không nhịn được tiêu hao như thế lĩnh vực chi lực mỗi một lần bày ra đều biết mang đến cho hắn cực lớn tiêu hao mà trong thân thể hắn bởi vì có đông hoàng trung t r è o trống ngược lại còn có thể kiên trì nổi nhưng mà sở dương lại những m ả y những thứ này vọt tới hắn lĩnh vực chi lực bên trong người cũng là pháo hôi mà thôi những người này chính là vì tiêu hao lực lượng của hắn mà đến còn chân chính lợi hại những người kia ngược lại ở phía sau tập kết lấy bọn hắn dự định làm sở dương nhịn không được liền nhất cử tiến công nếu như có thể g i ế t được hắn thì tốt hơn nhưng nếu như rét không được cũng có thể đột phá lĩnh vực của hắn chi lực đánh vào trong giao trì thánh địa đối với dạng này tình huống sở dương mặc dù sớm đã biết lại không thể làm gì hắn có thể lấy sức một mình ngăn lại những người này đã rất không dễ dàng bây giờ căn bản không có dư thừa tinh lực lại với bên ngoài những người kêu bày ra tiến công trừ phi hắn triệt để bại lộ đông hoàng trung dấu vết mượn nhờ đại đế binh khí sức mạnh nói không chừng có thể đối với những người này tiến hành một hồi hơi rết chương sáu trăm linh hai sông diệu y xuất hiện nhưng mà đông hoàng trung ở trên người hắn tin tức cũng sẽ truyền đi cho đến lúc đó một mình hắn chịu truy sát thì cũng thôi đi chỉ sợ toàn bộ thanh nguyên tông đều sẽ có không an bình này nếu là chỉ có sở dương một người hắn tuyệt đối sẽ đem đông hoàng trung triệt để dẫn động lợi dụng đại đế binh khí sức mạnh đem những người ở trước mắt toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại dù là sau này sẽ bị toàn bộ h n g hoang người truy sát hắn cũng không vấn đề gì ngược lại những cái này phế vật cũng đuổi không kịp hắn nhưng là bây giờ hắn nhưng cũng có mình thế lực liền tuyệt đối không thể liên lụy bọn hắn cho nên muốn tới muốn đi sở dương vẫn là quyết định trước tiên dùng sức một mình hết khả năng đem bọn hắn đều ngăn lại nếu như thật sự là ngăn không được mà nói lại nghĩ phương pháp khác tóm lại hắn sẽ không để cho người ta tiến vào giao trì thánh địa thiên đường thần quyền sở dương trực tiếp cơ thiên đường thần quyền bắt đầu thu hoạch bị vây ở trong lĩnh vực những người kia thậm chí hắn đem lĩnh vực lực lượng trực tiếp làm lớn ra một lần đem bên trong chức t r ờ ở phía sau muốn ngư ông đắc lợi ngao có tranh n h a u người đều cho bao phủ ở trong đó muốn lập trở ra mới có thể tia sáng trực tiếp hiện ra bên trong h ư không xuất hiện từng đạo lĩnh vực chi lộ những thứ này lĩnh vực giống những người này đều bao phủ ở bên trong không cách nào đào thoát nhưng phàm là tiến vào bên trong người có rất nhiều đều trực tiếp bị giết chết x o n g vô cùng vô tận b i ể n lửa cũng trực tiếp sinh tồn không gian b ố n phía nhiệt độ trở nên nóng rực lên、12. Giao trong. địa chỉ thánh địa bên、trong. sau khi bọn hắn đại trận phá nguyên bản có thật nhiều người đều ở đây chuẩn bị những người kia xông tới sau đó liền bắt đầu đập thủ nhưng mà bọn hắn t r o n g hai canh giờ còn không thấy có người xông tới có chút đệ tử lập tức liền ngây ngẩn cả người các nàng lẫn nhau nhìn một chút không biết đây là có chuyện gì chuyện gì xảy ra a đại trận không phải đã bể nát sao bọn hắn làm sao còn không tiến vào đâu không biết ta bên ngoài rốt cuộc xảy ra dạng gì tình huống chẳng lẽ bọn hắn không có ý định công kích giao trì thánh địa có ít người tò mò hỏi hẳn sẽ không bọn hắn tụ tập nhiều người như vậy thanh thế hùng vĩ nếu như không công kích mà nói đối với bọn hắn tới nói chẳng phải là không còn mặt mũi hơn nữa cái tia thái nhất thánh địa chuẩn bị lâu như vậy chính là muốn để chúng ta giao ra đông hoàng trung không có khả năng cứ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ một ít đệ tử không biết nhưng mà người nổi bật trong đó nhóm lại đều minh bạch một cái thánh địa nếu như quyết định muốn đánh một cái khác thánh địa mà nói xuất động lớn như thế chiến trận lại đột nhiên mà im bặt mà dừng nhất định là xảy ra chuyện gì vâng không thì không có khả năng không động thủ dù sao cái này đã đại biểu cho hai cái thánh địa vẹn mặt không phải ngươi đột nhiên dừng tay quan hệ liền có thể khôi phục lại lúc trước chín hồng liên những cái kia tạp dịch đệ tử ngươi có hay không đem bọn hắn an bài đến địa phương an toàn lạc nguyệt đại năng nhìn xem hồng liên hỏi dù sao phụ trách gan bài những cái kia tạp dịch đệ tử sự tình cũng là hồng liên tôn giả phụ trách tạp dịch địa chỉ ta cũng sớm đã thông chi quản sự đường những đệ tử kia đi làm tạp dịch đệ tử nhóm đã toàn bộ được gan bài tốt chỉ là chúng ta nơi này giải đáp nghi vấn địa chỉ thật sự là quá nhiều hàng ngàn hàng vạn ta cũng không biện pháp lần lượt xác định chỉ là những cái kia tạp dịch đệ tử tại trong giao trì thánh địa cũng không tính là gì dù là phía ngoài những đại quân kia tiến vào cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương hồng liên tôn giả cũng không để ý những cái kia tạp dịch đệ tử dù sao một cái thánh địa trong đệ tử chính thức còn có thể sẽ vì tông môn báo thủ nhưng mà tạp dịch đệ tử đối với những tông môn kia tới nói bất quá là miễn phí khổ lực mà thôi cho dù là trả thù cũng sẽ không giết chết những cái kia tạp dịch đệ tử phải không cái kia sở dương đâu sở dương có phải hay không đã đến địa phương an toàn lạc nguyệt đại năng vội vàng hỏi thăm mặc dù sở dương chỉ là một cái tạp dịch đệ tử nhưng mà tốt xấu đối với nàng có ân nói thế nào giao trì thánh địa cũng đã trở thành bộ dáng bây giờ bao nhiêu lạc nguyệt đại năng đều phải bảo trụ sở dương mệnh mới tốt không biết dấu đạo tiên phong sự tình ta cũng không rõ lắm bất quá bây giờ đại chiến tướng thức liền tính mạng của chúng ta cũng không biết có thể hay không giữ được ngươi còn đi quan tâm cái kia tạp dịch đệ tử hồng liên tôn giả nhìn xem lạc nguyệt đại năng hơi kinh ngạc không được ta nhất định phải đi xác nhận một chút sở dương đến cùng có hay không an toàn ta rất nhanh sẽ trở lại lạc nguyệt đại năng trong lòng không bỏ xuống được sở dương trong nháy mắt rời đi khi hắn tại xuất hiện liền đã đi tới dấu đạo tiên phong ở đây tất cả mọi thứ cũng đã bị rời hết vận chuyển về địa phương an toàn bên này đệ tử đang tại có thứ tự rút lui lạc nguyệt đại năng một mắt ngay tại trong đám người thấy được đang định đi theo rời đi sở dương phân thân lạc n g u y ệ t đại năng nhìn thấy sở dương bình an đi theo đám người rời đi về sau trong lòng đầu này thở dài một hơi nàng chưa từng xuất hiện tại xác định sở dương bình an sau đó chỉ có một người quay trở về thánh địa trước cổng chính chuyện gì xảy ra dần dần những người kia bất công đi vào để cho giang diệu y cũng cảm thấy có chút kỳ quái t h á n h chủ ta ra ngoài nhìn một chút tình huống giang diệu nghi nghĩ sau đó quay người nhìn xem giao trì thánh chủ nói đi thôi hết thệ cẩn thận giao trì thánh chủ cũng cảm thấy có chút quái dị nhưng mà bây giờ giao trì đại trận đã phá thoái hắn không có cách nào khống chế đại trận cảm giác được tình huống bên ngoài cũng chỉ có thể để cho giang diệu nghi lên đi dò xét một chút giang diệu y ô n quyết tâm quyết tử rời đi giao trì thánh địa khi nàng lúc đi ra nàng đã làm xong nhìn thấy đám người chuẩn bị cũng đã làm xong bước vào người khác bẫy dập khả năng chỉ là giang diệu y cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện hắn vừa ra tới liền thấy được một hồi lĩnh vực chi lực hơn nữa có một người đang ngăn tại trước cổng chính giao trì chí thánh đ ệ u ngăn trở những cái kia thế lực tiến công mà người kia đương nhiên đó là thiên thiên thánh thể đạo thai một tiếng ngất trời kim sắc khí huyết để cho giang diệu y căn bản là không có cách quyền hắn dù sao hắn đã từng cùng cái này tiên h thiên thánh thể đạo thai giao thủ qua còn bị tiên thiên thánh thể đạo thai cho đánh qua trọng thương thậm chí liền giao trì thánh chủ đều cùng tiên thiên thánh thể đạo thai quyết đấu qua chỉ là đáng tiếc là cũng không đánh qua bị người ta bị đả thương cho nên lúc kia giao xa thánh địa nguyên bản đã đem tiên tiên thánh thể đạo thai trở thành địch nhân rồi chỉ là đáng tiếc là về sau thanh nguyên tông một ít chuyện để các nàng quan hệ trong đó lại trở thành đồng minh đằng sau giao trì thánh địa cũng từng nghe nói qua tiên tiên thánh thể đạo thai đang ở bên ngoài khi bọn hắn giải quyết địch nhân thế nhưng là lúc kia bọn hắn ai cũng không có tin tưởng dù sao liền thái viêm thánh địa tử phủ thánh địa những thứ này giao trì thánh địa năm đó minh hữu cũng không có ủng hộ bọn hắn húng chi là tiên tiên thánh thể đạo thai nhưng mà dựa theo tình huống hôm nay đến xem những ngày này cơ thể đạo thai quả nhiên là đang giúp bọn hắn đối phó địch nhân hơn nữa vậy mà lấy sức một mình ngăn cản những người này dòng dã hai canh giờ cuối cùng là dạng thực lực gì a đơn giản quá mạnh mẽ a chương sáu trăm linh ba thánh nhân ra tay cũng quá tiêu hảo giang diệu y nghe nói như thế không nói hai lời liền trực tiếp đem chính mình sở hữu linh thạch còn có khôi phục lực lượng thiên tài địa bảo đều lấy ra ngoài một mạch ném cho sở dương hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trong n h a y mắt liền đem những linh thạch này cùng thiên tài địa bảo hóa thành một cổ cổ tinh thuần sức mạnh hội tụ đến sở dương trong thân thể không đủ sở dương vẫn như cũ cắn răng những linh lực này đối với hắn mà nói không thua gì hạt cắt trong sa mạc chỉ có thể giải quyết nhất thời hảo ta đã biết giang diệu nghi trực tiếp dẫn động trong đại chiến còn sót lại sức mạnh quán thâu đến sở dương trong thân thể giao trì đại trận mặc dù đã tổn hại nhưng mà sức mạnh trong đó cũng không có tiêu thất giang diệu y trước kia chấp trưởng qua một đoạn thời gian giao trì đại trận đối với trận pháp cũng có một chút t r ư ờ n g khống mà khi cố này tinh thuần nhất sức mạnh rót vào trùng dương trong thân thể cái k i ế trong lĩnh vực sức mạnh lập tức trở nên càng cường đại hơn thái nhất thánh địa còn có g i a o quang thánh địa người tại phía sau cùng thấy cảnh này lông mày nhao nhao nhữ lại bọn hắn vốn là muốn để cho trước mặt những thứ này pháo hôi đi tiêu hao một chút sở dương sức mạnh nhưng là bây giờ giang diệu y xuất hiện trực tiếp liền dùng dao chỉ thánh địa đại trận khôi phục cho tiên tiên thánh thể đạo thai sức mạnh cứ như vậy vậy coi như không được rồi nếu như làm những cái k i a thế lực nhỏ toàn bộ đều tiêu hao hoàn tất mà nói chỉ sợ liền sẽ gây nên phương đông tất cả thế lực l ử a giận cứ như vậy cho dù là thánh địa cũng sẽ không chịu được nổi dù sao thánh địa một ít đệ tử đều là tới từ tại dân gian nếu là bọn họ chết quá lợi hại mà nói trong thánh địa đệ tử cũng sẽ có ý kiến hơn nữa một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn không thể đợi thêm nữa bằng không mà nói sức mạnh tiêu hao quá mức nghiêm trọng hậu kỳ đối phó giao trì thánh địa liền sẽ hơi có không làm hơn nữa bây giờ thánh địa cũng đã ra tay thái y thánh địa trưởng lão cũng tại âm thầm thấy được thái viêm thánh địa người tử phủ thánh địa người thậm chí liền thái cổ thần sơn người cũng đã đi ra muốn kiếm một t r a n canh cho nên chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng không thể đẩy nữa bằng không mà nói sẽ cho bọn hắn mang đến cực lớn độ khó đi thôi thỉnh thánh nhân ra tay thái nhất thánh địa trưởng lão quay người nhìn hướng phía sau hắn một cái nam tử tóc trắng nói mà nghe được chu trưởng lão l ờ i này hắn nhất thánh địa chúng quanh tất cả đệ tử đều ngần ra bọn hắn vốn cho là cái này k h í tức cũng không cường đại lão nhân chỉ là một cái bình thường trưởng lão nhưng là không nghĩ đến chính là lại là thánh nhân các ngươi thật sự là quá vô năng c ư nhiên bị dây dưa đến nước này liền xem như tiên thiên thánh thể đạo thai cũng nói không tốt cái k i a lão nhân tóc trắng nghe đạo chu trưởng lão lợi nói nghiêm nghị nói đúng chúng ta biết cái tia tiên thiên thánh thể đạo thai là tất nhiên cường đại trong lúc này cũng có chúng ta xem thường duyên cớ của hắn cho nên còn hy vọng thánh nhân có thể trực tiếp ra tay đem cái k i u tiên tiên thánh thể đạo thai c h â n áp ngươi tốt để cho hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta thánh địa thực lực tiếp đó không cần cùng chúng ta thánh địa là địch càng quan trọng chính là bắt được hắn sau đó tiên tiên thánh thể đạo thai một đời bảo đảm huyết cũng có thể cho chúng ta sử dụng chúng ta phía trước thế nhưng là sáng tạo ra một cái ngụy thần linh thể nếu là có tiên tiên thánh thể đạo thai địa b ả o huyết nói không chừng cũng có thể sáng tạo ra mấy cái ngụy tiên tiên thánh thể đạo thai đi ra cứ như vậy lại thêm chúng ta mất mà được lại cực đạo đế binh đông hoàng trung giao n t quang thánh địa bên kia nhìn thấy thái nhất thánh địa tựa hồ muốn ra tuyệt chiêu thế là hắn bên này cũng trực tiếp đem chính mình thánh nhân cho mời đi ra đó là một tôn cô gái tóc trắng nữ tử dung mạo như thiếu nữ nhưng mà tóc của nàng đã trắng rồi khi tức của nàng cực kỳ kinh khủng có được một cỗ sức mạnh minh ông các ngươi cũng là phế vật nữ tử này mở hai mắt ra q u ỷ dị chính là nữ tử này đồng tử lại là đỏ trắng một mảnh phảng phất là cái mù l o à một dạng là cho mời nữ thánh ra tay giao quang thánh địa tề trưởng lao đối với trước mắt cô gái tóc trắng này không dám chút nào bất kính phế vật nữ tử này mắng chửi một tiếng lập tức thân ảnh của nàng cũng trực tiếp biến mất sau khi hai vị này thánh nhân lại một lần nữa xuất hiện chính xác xuất hiện tại trong lĩnh vực của sở dương hai người hợp lực một quyền liền đem sở dương lĩnh vực triệt để đánh vỡ phốc phốc sở dương trong cổ họng nuốt xuống một ngụt máu tươi vừa rồi một k í c h kia để cho hắn thụ một chút thương nhưng mà cũng chỉ thế thôi bất quá một k í c h kia ngược lại là phá lĩnh vực của hắn chi lực những cái kia nguyên bản tại trong biển lửa r y rủa người cũng bị cứu ra những người kia thoát chết rồi g i í t triệt thoái phía sau nhìn xem sở dương ánh mắt giống như là nhìn xem tử thần cảm thấy là đáng sợ như vậy không có sao chứ giang diệu y thấy cảnh này càng là sắc mặt đại biến nàng xuất hiện tại sở dương bên người phát hiện vẫn như cũ thấy không rõ sở dương diện mạo nhưng mà giang diệu y cũng không hề để ý ngược lại gấp gáp hỏi dù sao trước mắt cái này tiên thiên thánh thể đạo thai thay bọn hắn giao chỉ thánh địa ngăn cản lâu như vậy định nhân đối với các nàng mà nói cũng coi như là có đại ân không có việc gì bất quá xem ra các nàng rốt cục dự định ra tuyệt chiêu sở dương cười lạnh một tiếng nhìn xem cái k i a hai cái tóc trắng thánh nhân tên kia lão nhân tóc trắng là thái y thánh địa thánh nhân mà đổi thành một cái tóc đen nữ tử nhưng là giao quan g thánh địa hai người bọn họ trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng nhất cử nhất động ở giữa đều có thể câu thông thiên địa chi lực sở dương có thể lấy sức một mình động chiến trần thánh nhưng mà bây giờ nhưng bây giờ là không có năm chắc có thể đánh bại thánh nhân hơn nữa đừng quên đây vẫn là hai vị nếu như bọn hắn đồng loạt ra tay mà nói có thể nói sở dương bây giờ cũng chỉ có quay đầu liền đi v ằ n g vào thiên sứ c h i dực cùng hành tự bí tốc độ liền xem như đại đế cũng đừng hòng đ u ổ i được hắn nhưng mà đây cũng không phải là sở dương kết quả mong muốn ngươi đừng lo lắng chúng ta giao chỉ thánh địa bên này cũng có thánh nhân đi thôi ngươi trước tiên cùng ta trở về thánh địa đi lại nói giang diệu y nhìn đối phương trên thân hai người cái chủng loại kia sức mạnh bàng bạc trong lòng nhập kinh thế nhưng là cưỡng ép chấn định chính mình nàng không thể bối rối trong lòng của nàng cũng sớm đã báo lòng quyết muốn chết chương sáu trăm linh bốn giao trì thánh chủ thỉnh cầu hơn nữa ngữ khí chết ở một cái trạm đạo vương giả trong tay nếu như có thể chết ở trong tay thánh nhân đối với hắn mà nói cũng không tính là cái hỏng kết cục đi sở dương biết nếu như muốn đối phó hai vị này thánh nhân liền không thể lại khư khư cố chấp vang vào một mình hắn là tuyệt đối ngăn không được nhất định phải toàn bộ giao trì thánh địa cùng một chỗ cố gắng mới được cho nên cũng không có cự tuyệt giang diệu y lời nói ngược lại ôm giang diệu y hông thi triển hành tự bí hai người dùng tốc độ cực nhanh tiến vào giao trì thánh địa bên trong người sáu giang diệu ý bị dạng này thân mật cử động làm cho s ư ớ n g sốt một chút nhưng mà rất nhanh nàng liền không có tính toán những chuyện này dù sao dưới mắt tình huống nguy cấp cũng không cần tính toán nhiều như vậy về tới giao trì thánh địa bên trong giang diệu nghi suy tư một phen không biết là đem nó trực tiếp mang theo đi gặp giao trì thánh chủ hay là trước đi hướng giao trì thánh chủ bẩm báo tình huống rồi nói sau giang diệu ý đem người mang đến giao trì thánh chủ âm thanh truyền đến nghe được giao trì thánh chủ lời nói giang diệu nghi không do dự nữa đem h ắ nên dẫn tới giao trong tới trì t giao i cho u n dương cũng dùng g Sở sớm đã t ầ n tượng chấn ngục kinh mạnh, che hình dáng của mình, lại thêm còn có hệ thống giúp hắn thêm trợ tức. giúp sức che của có che c hệ khí h lấp lại đậy nên cho dù là xuất hiện tại trong thiên cung giao trì xuất hiện tại giao trì chư vị thái thượng trưởng lao trước mặt cũng sẽ không bị người phát hiện chân dung của hắn mà giao trì thánh chủ lúc này lại đã không còn tị hủy đám người trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo che lấp dung mạo mạng che mặt nhưng mà bây giờ cũng đã mặt hướng đám người nàng vẫn là như thế phong thái tuyệt đại phong hoa vô song ngươi chính là tiên tiên thánh thể đạo thai giao trì thánh chủ nhìn xem trước mặt sở dương hơi kinh ngạc bởi vì nàng phát hiện nàng vậy mà nhìn không thấu nam nhân trước mắt này dáng vẻ đúng ta là sở dương gật đầu mới vừa rồi bị hai vị kia thánh nhân liên thủ đánh ra nội thương cũng tại cơ thể cường đại năng lực tự lành phía dưới khôi phục giao trì thánh chủ nhìn xem sở dương ánh mắt có chút phức tạp trước đây nàng bị sở dương đặt thương vậy vẫn là nàng kể từ trở thành giao trì thánh chủ sau đó lần thứ nhất chịu đến thương nặng như vậy nàng người này bá đạo vô cùng thực lực cường đại nhận lấy bị khuất tự nhiên là sẽ tăng gấp đ ộ trả thù trở về cho dù là tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không ngoại lệ chỉ là theo sự tình phía sau phát triển cái này tiên thiên thánh thể đạo thai từ từ vậy mà bắt đầu trợ giúp giao trì trước đây những chuyện kia nếu như không phải tiên thiên thánh thể đạo thai trợ giúp mà nói giao là thánh địa rất có thể liền sẽ ngăn cản không nổi dù cho là chặn lại cũng sẽ rất là biến hóa môn hạ đệ tử rất có thể cũng sẽ chết thương quan nữa cho nên tiên thiên thánh thể đạo thai là giúp các nàng đối với các nàng có đại ân như vậy qua lại những cái kia đủ loại ân o á n đồng thời cũng sẽ không tính là gì ta muốn đại giao trì những đệ tử này cảm ơn ngươi giao trì thánh chủ gật đầu nói khách khí chúng ta phía trước vậy mà đã kết làm đồng minh đó chính là lẫn nhau cùng nhau trông coi quan hệ ta tự nhiên muốn toàn tâm toàn lực trợ giúp các ngươi nhưng là bây giờ địch nhân mạnh mẽ q u á đ á n g ta không thể đem thanh nguyên tông toàn bộ chốt vùi cho nên đồng thời chỉ có ta một người tới giúp các ngươi sở dương đạo không sao chỉ cần ngươi nguyện ý tới cũng đã là đại ân trước ngươi các loại sự t ì n h đối với chúng ta mà nói đã có trợ giúp lớn lao nói như vậy nếu là một lần này sự t ì n h có thể đi qua giao trì thánh địa vẫn như cũ vẫn tồn tại vậy ngươi còn có thanh nguyên tông liền sẽ là giao trì thánh địa vĩnh viễn quý khách giao trì thánh địa vĩnh viễn sẽ hoan nghê người h n đến giao trì thánh chủ hiếm thấy nói chuyện lộ ra ôn n h u một mặt dù sao đây là đối với giao trì thánh địa có ân người khách khí sở dương gật đầu người đối với ta giao trì thánh địa có đại ân kế tiếp những người kia sợ rằng sẽ không chút do dự v ọ t tới giao trì thánh địa bên trong tiếp xuống một trận chiến đấu thì sẽ là huyết chiến ngươi đã vì giao trì thánh địa trả giá nhiều lắm dựa theo đạo lý tới nói ta thật sự là không phải lại phiền toái ngươi cái gì thế nhưng là ta bây giờ vẫn có một chuyện muốn nhờ giao trì thánh chủ nói vậy mà từ trên đài cao đi xuống nàng đi tới sở dương bên người người nói sở dương nhìn xem giao trì thánh chủ có lẽ chỉ có khoảng cách gần quan sát giao trì thánh chủ mới có thể nhìn ra động lòng người cùng vẻ đẹp của hắn khuynh quốc huynh thành phong thái chắc tuyệt đã không đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng đó là một loại rung động lòng người cảm giác những người khác nhìn thấy giao trì thánh chủ làm ra hành động này đều có chút ngây ngẩn cả người nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sở dương lại có thể tại giao trì thánh chủ tự mình tới sau đó còn có thể ngăn cản được giao trì thánh chủ mị lực thời điểm nhưng lại từng cái đối với hắn coi trọng mấy phần quả nhiên không hổ là tiên tiên thánh thể đ ạ o t h a i hắn làm ra từng việc từng việc này sự kiện mặc kệ cái nào cũng đã có thể được xưng là tuyệt đại thiên tiêu cho dù là thiếu niên đại đế những sự tình kia dấu vết cũng bất quá như thế thánh chủ giang diệu y nhìn xem giao trì thánh chủ dạng này tự lẩm bẩm ta muốn mời ngươi mang theo giao trì thánh nữ cùng giao trì thánh địa một ít bí tịch tài nguyên rời đi đồng dạng ta còn muốn mời ngươi trợ giúp giao trì thánh nữ rời đi đ ô n g hoang giao trì thánh chủ trực tiếp liền nói ra nàng mục đích một lần này cái gì nghe nói như thế sở dương sửng s ố t một chút hắn thật sự là không nghĩ tới giao trì thánh chủ vậy mà lại nói lời như vậy cái này đích sắc để cho người ta có chút giật mình cùng kinh ngạc hơn nữa giao trì thánh nữ đó không phải là tần giao đi không nghĩ tới giao trì thánh chủ vậy mà lại an bài tần giao rời đi bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng có thể minh bạch giao trì thánh chủ tâm tư tiên thiên đạo thai có thể tu luyện hoàn mỹ tây hoàng kinh hơn nữa còn có thể cùng tây hoàng tháp sinh ra cộng minh nhân vật như vậy nếu sau này thật sự có thể trưởng thành cho dù thực lực của nàng còn chưa đạt tới đại đế nhưng mà dù chỉ là thánh nhân vương cũng đủ để lần nữa chấn hưng ơ giao trì thánh địa ta biết yêu cầu này có lẽ sẽ có chút ép buộc nhưng mà thời khắc bây giờ cũng chỉ có thỉnh cầu ngươi giúp chúng ta giao trì thánh chủ nhìn xem sở dương chậm rãi nói nếu như ngươi đáp ứng ta nguyện ý trả giá giao trì thánh địa một môn vô thượng thần thông để đổi giao trì thánh chủ nhìn xem sở dương đạo thánh chủ không thể a thánh chủ đây là tây hoàng kinh văn bên trong truyền tới vô thượng thần thông là đại đế bí thuật càng là ta giao trì thánh địa bí mật bất truyền nếu như cứ như vậy dễ dàng nói cho người khác cái này há chẳng phải là nói ta giao trì thánh địa thật sự không được sao đúng vậy à thánh chủ chuyện này tuyệt đối không thể n h a yếu xem thật sự để cho giao trì thánh địa bí thuật lưu t r u y ề n ra ngoài mà nói chúng ta cho dù là chết cũng không mặt mũi đối với đó phía trước người à. những thái thượng trưởng lão kia nghe được giao trì thánh chủ lời nói sau cũng không nhịn được khuyên dù sao nếu như chỉ là thông thường vô thượng thần thông cũng coi như những cái kia tốt xấu cũng là đại thánh sáng tạo mặc dù cường đại nhưng mà cũng không phải là không có thay thế tính chất hơn nữa ngươi sở dương công lao cho dù là tiến hắn một môn vô thượng thần thống cũng không thể cửa trách nhiều nhưng mà đại đế vô thượng thần thông cũng không giống nhau chương sáu trăm linh năm thánh nhân ân bán giữa mỗi một cái cũng là không phải tầm thường giống như là tự bí mỗi một cái bí thuật đều cực kỳ cường đại có thể thay đổi nhân sinh của một người đấu tự bí đấu cực hạn chiến đấu pháp môn đấu chiến thắng pháp có thể mô phỏng bất kỳ công kích nào công kích đệ nhất diễn hóa đủ loại công sát thần thiên biến văn hóa hành tự bí đi tốc độ nhanh nhất bí kỹ rất nhanh thật sự rất nhanh cảnh giới cao đến mức tận cùng thời điểm thậm chí có thể tạm dừng thời gian g a i tự bí tất cả có thể trong nháy mắt để thăng mười lần đứng lực chín lần sức mạnh được ra giả tự bí giả chữa thương bí pháp trong nháy mắt trả lại như cũ còn có bí chữ a binh tổ tự bí các loại những thứ này không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ cường đại bí thuật cực kỳ cường hãn mà tây hoàng kinh bên trong những cái kia vô thượng thần thông so sánh cùng nhau cũng đồng dạng không kém chút nào cho nên khi giao trì thánh chủ nói ra lời này tất cả mọi người bắt đầu phản đối ta tâm ý đã quyết ngươi sáu giao xe thánh chủ cũng không có nhìn xem những người khác ngược lại trực tiếp nhìn về phía sở dương có thể nói điều kiện này đã vô cùng phong phú chỉ nói là lời nói thật đây đối với sở dương tới nói đích sắc không phải chuyện gì hơn nữa vô thượng thần thông hắn thật sự không thiếu bên cạnh hắn thứ này cũng không phải là ít đâu không nói là đông hoàng kinh văn những cái kia vô thượng thần thông liền xem như thần tượng c h ấ n ngục kính bên trong cái nào không giống như đ ạ i đế thần thông phải lợi hại hơn nhiều hơn nữa còn có hệ thống cho hắn khen thưởng những vật kia nói thật tây hoàng kinh văn hắn thật sự không cần giao chỉ thánh chủ ta nghĩ không cần giao chỉ thánh địa hẳn là còn không có suy sụp đến nước này à người khác liền muốn suy nghĩ đường lui bất quá là hai cái thánh địa mà thôi sở dương cười cười nói a vậy ngươi nhưng g ư ơ i n có ý định gì giao trì thánh chủ nghe được sở dương lời này sửng sốt một chút tiếp đó thì nhìn hướng hắn rất đơn giản bọn hắn giết hết tất cả chính là niêu cật thánh địa hẳn là cũng có thánh nhân a nội tình không thấp thánh nhân đã khôi phục nhưng mà chỉ có một vị giao trì thánh chủ đạo rất đơn giản vị này thánh nhân theo ta đồng loạt ra tay cùng đối kháng thái nhất thánh địa cùng giao quang thánh địa chỉ cần nghe lời của ta ta có đầy đủ năng lực đem bọn hắn triệt để chém giết sở dương ánh mắt nhất động nhìn xem giao trì thánh chủ đạo a ngươi quả thực có biện pháp giao trì thánh chủ nghe nói như thế sửng sốt một chút sau đó nói đây là tự nhiên ta đương nhiên là có biện pháp hơn nữa ta biện pháp này vẫn là vạn vô nhất thất nhưng mà trước lúc này ta cần mượn tây hoàng tháp dùng một chút sở dương cười nói bây giờ sở dương nếu như đem sức mạnh của bản thân triệt để phát huy ra lại mượn cái này đông hoàng trung đại đế binh khí sức mạnh lời nói không sai biệt lắm đủ để cùng một vị thánh nhân chống lại nhưng mà nếu như muốn đem cái kia thánh nguyên triệt để giết chết mà nói nhất định phải lại mượn một cái sức mạnh cực mạnh giao trì hộ sơn đại trận tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị phá vỡ bị công phá chẳng qua là giao trì thánh địa biểu tượng mà thôi giao trì thánh chủ tuyệt đối còn có hậu chiêu giao trì hộ sơn đại trận sức mạnh đích xác đầy đủ nhưng mà giao trì thánh chủ tuyệt đối không có khả năng đem hộ sơn đại trận sức mạnh giao cho hắn như vậy cũng chỉ có tây hoàng tháp tây hoàng tháp là cực đạo đ ế binh sức mạnh cực kỳ cường đại chỉ cần có thể cho hắn mượn một k i a sức mạnh hắn liền có thể đem một cái thánh nhân triệt để giết chết mà giao trì thánh địa cái kia thánh nhân sẽ có thể ngăn chặn đối phương chỉ cần chờ hắn đằng mở tay thái nhất thánh địa cùng giao quang thánh địa những người kia chính là cá trong chậu chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong hạ tràng cứ như vậy mặc dù giao trì thánh địa đệ tử rất có thể sẽ chết bên trên một chút nhưng mà giao trì thánh địa nhưng như cũ tồn tại hơn nữa đả thương nặng thái nhất thánh địa cùng giao quang thánh địa sau đó còn có thể không chút kiên kỵ đi bọn hắn nơi đó cướp đoạt tài nguyên cứ như vậy mặc dù rất có thể sẽ cùng thái nhất thánh địa cùng với giao quang thánh địa kết xuống tử thủ nhưng mà thái nhất thánh địa cùng giao quang thánh địa cũng đã ra tay rồi cựu hận này chỉ sợ sớm đã kết xuống cho nên cũng không sợ nhiều hơn nữa một chút sở dương mặc dù trong đám người thấy được thái viêm thánh địa còn có tử phụ thánh địa những người kia c á i bóng nhưng mà tin tưởng bọn họ cũng không dám đem thánh nhân phóng xuất đoán chừng cũng chỉ có hơn m ộ ư ơ i vị trạm đạo vương giả muốn kiếm một chiến canh giải quyết hai vị thánh nhân chi những người khác tự nhiên là dễ làm hơn nữa ngược lại cũng không cần triệt để cùng đông hoang bên trong thánh địa trở mặt dù sao đại gia duy trì lấy mặt ngoài hòa bình cũng đã đủ rồi người muốn tây hoàng tháp giao trì thánh chủ nghe nói như thế nhìn về phía sở dương dường như là muốn nhìn rõ ràng sở dương ý đồ、Đúng. thân ta là tiên thiên thánh thể đạo thai cũng tương tự có thể cùng tây hoàng tháp sinh ra cộng minh hơn nữa ta bây giờ có được sức mạnh chỉ cần lại thêm một kia liền có thể cùng thánh nhân chống lại lại thêm giao chỉ thánh địa bản thân vị kia thánh nhân cho dù là không có cách nào đánh bại cũng có thể rằng co sở dương lời nói một nửa nhưng mà hắn tin tưởng còn lại cái kia một nửa giao chỉ thánh chủ nhất định sẽ hiểu quả nhiên sau khi giao chỉ thánh chủ nghe nói như thế sửng sốt một chút hảo chỉ là bây giờ tây hoàng tháp đã đã mất đi lực lượng quá nhiều không cách nào đang thi triển sức mạnh giao trì thánh chủ trước kia cũng muốn dùng tây hoàng tháp sức mạnh tới đối phó địch nhân nhưng mà tây hoàng tháp sức mạnh cũng đã tiêu hao rất nhiều nếu như cưỡng ép vận dụng mà nói tây hoàng tháp rất có thể sẽ lâm vào yên lặng như vậy tây hoàng tháp liền sẽ rơi vào những người khác trong tay đây là giao trì thánh địa tất cả mọi người tuyệt đối không muốn nhìn thấy cho dù là bọn họ chết cũng tuyệt đối sẽ không để cho tây hoàng tháp rơi vào những người khác trong tay yên tâm giao cho cho ta sở dương cười cười nói hảo giang diệu ý thần nguyện mang theo hắn đi a giao trì thánh chủ gật đầu một cái nói là giang diệu Y cùng thần nguyệt nghe nói như thế gật đầu một cái tiếp đó liền xoay người mang theo sở dương rời đi giao chỉ thiên cung 12. giao chỉ thánh địa ngoài cửa cái kia hai cái thánh nhân nhìn xem sở dương cùng giang diệu y rời đi về sau cười lạnh một tiếng cho dù là các ngươi có thể tránh mà nói lại có thể thế nào ăn nhiều thánh địa cuối cùng còn không phải muốn bị công phá ông lao tóc trắng kia cười lạnh nói không nhất định chứ giao chỉ thánh địa cũng là có thánh nhân đó a cái kia nữ tử áo trắng cười xí n ố c nếu như không phải thực lực của hắn thật sự là quá kinh khủng mà nói không ai sẽ đem hắn xem như thánh nhân bởi vì nữ tử này dung mạo như thiếu nữ thánh nhân lại như thế nào người ta nếu là liên thủ bọn hắn còn có thể địch ông lão mặc áo trắng này liếc mắt nhìn cô gái k i a nói hắn cùng nữ tử này coi là cùng một bối phận người tại trước kia cũng là tuyệt đỉnh tiên tiêu thánh tử thánh nữ mặc dù tại lúc đó cũng có mấy phần thập k i ế n g nhưng là bây giờ đã có lợi ích có thể kiếm bọn hắn tự nhiên cũng có thể hợp tác nói rất đúng đâu hơn nữa ta cũng nghĩ xem bảy đêm tên kia rốt cuộc có bao nhiều cường đại giao quan thánh địa tên kia thánh nhân nói lời này thời điểm trong mắt lóe lên một tia ác độc tia sáng chương 606 giao trì thánh chủ ra tay trước kia nàng yêu một cái nam nhân nguyện ý hắn từ bỏ hết thảy nhưng mà nam nhân kia lại nói hắn yêu giao trì nữ tử cự tuyệt nàng tình cảm về sau còn vì cái kia giao trì nữ tử si cuồng không tiếp trả giá sinh mệnh của mình nhưng mà đáng tiếc là cho dù là dạng này cũng không thể đả động cái kia giao trì nữ tử đến cuối cùng còn chết ở bên trong bí cảnh những chuyện này để cho trong lòng của nàng đã sớm mang theo hận chẳng những là vì chính mình còn vì trước đây cái kia đáng thương ngốc nam nhân bây giờ suy nghĩ một chút giao trì thánh địa yếu thế cũng tương tự muốn xuất r a thánh nhân nội t ì n h mà nói tuyệt đối sẽ mời ra nàng tới như vậy đến lúc đó bọn hắn liền thù mới hận cũ cùng tính một lượn ha ha thì ra ngươi còn nhớ năm đó cựu hận a đây đều là cái gì chuyện xưa x ử a x ử a x ử a sự t ì n h ngươi lại còn nhớ kỹ xem ra ngươi khí lãng vẫn là trước sau như một nhỏ hẻm a lão nhân tóc trắng nghe nói như thế càng là không nhịn được cười ha ha một tiếng tốt ngươi cũng không mang thủ trước kia nàng tại bên trong bí cảnh chiếm bảo bối của ngươi còn trực tiếp đem ngươi bị đả thương tình huống chẳng lẽ ngươi quên cái này nữ t ử áo trắng không nhịn được cười lạnh nói mà nghe nói như thế cái kia ông già tóc trắng khuôn mặt cũng lập tức trở nên đông trầm ta làm sao có thể quên đâu nữ nhân kia ngay trước mặt mọi người liền một điểm mặt mũi cũng không cho ta một tát này chẳng những là vỗ tới trên mặt của ta càng l à đ ạ t đến trong lòng của ta lần này nếu như không phải hắn đi ra ngoài mà nói vậy ta nhất định phải san bằng giao chỉ cũng phải đem hắn cho tìm được nhưng mà nếu như là nàng xuất hiện ta nhất định phải muốn đem hắn nghiền xương thành cho khó mà lão nhân tóc trắng cựu hận trong lòng sâu hơn hảo vậy thì cùng tiến lên nói đến đây hai người liền trực tiếp xông tới bốn phía những thế lực kia nhìn thấy hai cái thánh nhân cũng tiến nhập giao trì thánh địa các nàng cũng sẽ không do dự theo sát hai vị thánh nhân sau lưng cùng một chỗ chen trúc chen vào giao trì thánh địa bên trong mà lúc này giao trì thánh chủ nhìn thấy những người kia đều sau khi đi vào càng là trước tiên bắt đầu thao túng giao trì đại trận giao trì thánh chủ kể từ thực lực đột phá đến trạm đạo vương giả sau đó lấy thiên phú của hắn liền một đường hướng về phía trước thực lực hôm nay càng là đã đến bàn thánh nhưng mà muốn cùng thánh nhân so sánh như trước vẫn là kém rất nhiều chỉ có lợi dụng giao trì đại trận mới có thể tạm thời cùng bọn hắn chống lại nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là tạm thời mà thôi một khi đợi đến những thánh nhân kia ra tay toàn lực lời nói nàng tuyệt đối không phải là đối thủ nguyên bản giao trì thánh chủ dự định đến cuối cùng đồng thời dẫn động đại trận lực lượng cuối cùng cùng bọn hắn đồng quy vô tận hơn nữa để cho thánh nhân ra tay để cho tần giao mau sớm rời đi thánh địa đi đến những địa phương khác nhưng là bây giờ tất nhiên sở dương đã có chủ ý như vậy giao trì thánh chủ liền không ngại chờ một chút ngược lại dự tính xấu nhất cũng chỉ là một chết mà thôi giao trì đại trận trực tiếp xuất hiện sẽ rách hư không cơ hồ là trong nháy mắt liền đem những cái tia thánh nhân c u ố n chặt lấy tại đại trận sức mạnh ẩ n chứa giao trì thánh địa địa m ạ c h chi lực cho dù là thánh nhân vậy mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh thoát lão nhân tóc trắng cùng nữ tử áo trắng thấy cảnh này cảm thụ được đại trận bên trong sức mạnh bên bị cười lạnh một tiếng ta vốn cho là chúng ta sau khi đi vào giao trì thánh địa liền sẽ điều động thánh nhân cùng chúng ta quyết đấu đâu nhưng là không nghĩ đến phái tới lại còn là các ngươi những thứ này chạm đạo vương giả cấp bậc người ngươi người thánh chủ này mặc dù là bàn thánh nhưng mà cũng bất quá như thế đi nữ tử cười lạnh một tiếng ngươi hẳn là giao trì thánh chủ a ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần dựa vào địa thế hiểm trở chống cự hảo thẳng thắng dứt khoát đầu hàng không tốt sao cứ như vậy các ngươi giao trì thánh địa những thứ này hẳn còn có thể chết ít một chút cái kia lão nhân tóc trắng nhìn xem giao trì thánh chủ thàn như nói. Không các địa chỉ sợ nội tâm cũng không có suy nghĩ muốn để ta giao trì thánh địa đệ tử sống sót đã như vậy vậy ta tự nhiên muốn cùng các ngươi đồng quy vũ thận giao trì thánh chủ lần này không còn đeo khăn tre trên mặt huyền linh mỹ thể cũng không ở áp chế trong lúc nói chuyện âm thanh phản phất mang theo một chút xíu d ụ hoặc chi lực cho dù là cái này lão nhân tóc trắng tâm thần cũng xuất hiện một tia lắc lư nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên quả nhiên nghe nói mỗi một thời đại giao trì thánh chủ cũng có thể chất đặc biệt càng là vô cùng lợi hại người bé con này đến cùng là để cho ta kiến thức đến thiên phú của ngươi chắc tuyệt vô cùng lợi hại nếu là cho ngươi thời gian nhất định chỉ sợ ngươi còn thật sự sẽ bước vào thành nhân đến lúc đó chúng ta đương nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi nhưng là bây giờ ngươi chỉ sợ không có cái kia thời gian trưởng thành lao nhân tóc trắng nhìn xem giao trì thánh chủ nói lần này tinh thần của hắn đóng chặt không hề bị đến giao trì thánh chủ ảnh hưởng quả nhiên giao trì thánh địa mọi người cũng là làng lơ tiểu đệ tử nữ tử áo trắng nhìn thấy giao trì thánh chủ bộ dáng như vậy nhìn không được tâm sinh đố kỵ cũng đúng giao trì thánh địa chỉ lấy nữ đệ tử hơn nữa nơi đó nữ đệ tử người người hoa dung m n mạo giao trì thánh chủ càng là người nổi bật trong đó lại thêm huyền linh mỹ thể loại này thể chất đặc biệt càng lộ ra giao trì thánh chủ phong hoa tuyệt đại phong thái vô song dù là khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung vẻ đẹp của nàng như là cao thiên câu n g u y ệ t đồng dạng chỉ có thể nhìn từ xa không thể gốm bỡn mà diêu quang thánh nữ dung mạo đồng dạng không kém đồng dạng là khuynh quốc khuynh thành nhưng lại nắm giữ hai loại khác biệt khí chất nàng dường như là về tới cảnh tượng lúc đó đồng dạng rõ ràng có yêu thích nam tử nhưng mà nam nhân kia lại yêu giao trì đệ tử cự t u y ệ t nàng cái này dẫn đến nàng kém một chút thành ma bây giờ nói chuyện này cái này mãi mãi cũng lại là trong lòng của hắn đau mà trước mắt cái này giao trì thánh chủ lại là mỹ lệ vô cùng này làm sao có thể không để nàng gánh ghét đủ ta giao trì thánh địa đệ tử không thể nhục ngươi dám nhục mạ n g dù sao phải trả giá thật lớn hôm nay dù là liều chết ta cũng muốn giết ngươi giao trì thánh chủ nghe nói như thế t h ầ n sắc trong nháy mắt biến hóa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh từ trong thân thể nàng tàn ra câu nói này hắn nói phá lệ bá đạo bởi vì nàng khi xưa sư phó chính là như vậy dạy dỗ nàng giao trì thánh địa nữ đệ tử không thể làm đủ phàm là có người dám chửi bới giao trì thánh địa đệ tử đều phải để cho bọn hắn trả giá đắt hừ ngươi có bản lánh liền ra tay đi nữ tử á o trắng nhìn xem giao trì thánh chủ từ trên người nàng cảm nhận được trước kia cái kia giao trì thánh địa nữ tử khí chất lập tức giận dữ không chút do dự trực tiếp t r a n h thoát trên người trận pháp gông xiềng xông về giao trì thánh chủ mà giao là thánh chủ tay cầm giao trí tháp trên thẻ phóng ra vô số kim quang tứ linh b á thuật giao trì thánh chủ đây là lần thứ hai thi triển một chiêu này bây giờ hắn đã là phối hợp càng có được cực phẩm thánh binh giao trì tháp tại hai người này ra trì bên trong hư không thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ càng là không chút do dự xuất hiện ở giữa không trung chương sáu trăm linh bảy giao trì thánh chủ trọng thương cái này tứ đại thần thú trên không chung kết thành một vệ ánh sáng trận tứ đại thần thú phát ra gầm thét ngược lại liền hướng về phía cái kia nữ tử h á o trắng vào tới dưới một chiêu này trực tiếp có thể đem một cái chạm đạo đ ỉ n h phong vương giả đánh thành hư vô nhưng mà một kích này nhìn như rất cường đại đối với thánh nhân mà nói nhưng như cũ n g không đủ tư cách nữ tử h á o trắng cười lạnh một tiếng vung tay lên bên trong hư không tứ linh trực tiếp bị một kích này đánh nắp ấy chiêu thức bị phá giao trì thánh chủ cũng không hoảng loạn Trực tiếp phất Cái kia tay. nguyên bạch ả n vốn nên là bị phá vỡ thanh long vỡ là bị b phá hổ chu tước, huyền vũ lại tại giữa không trùng càng thêm rực cùng huyền không thêm Thân hình như tại trùng vật, gần vũ vô lại giữa rỡ. s ắ phát ó a thành thực chất.、Giống. Bạch hổ h Giống. p ra kinh thiên n ộ hống trực tiếp nào h về phía cái k i a nữ tử áo trắng bạch hổ trên thân sen lẫn một bộ phận tây hoàng tháp sức mạnh cực đạo đế binh sức mạnh cũng không phải một cái thánh nhân có thể chống cự được cái này nữ tử áo trắng không thể làm gì khác hơn là tạp lánh lao giả ngươi còn nghĩ nhìn bao lâu còn không nhanh ra tay đại bạch ngọc nữ tử lui về phía sau thời điểm càng la nhịn không được hướng về phía thái nhất thánh địa tên kia thánh nhân mắng to ta đây không phải không muốn cấp ngươi danh tiếng mẹ cái kia lão nhân tóc trắng cười ha ha còn không nhanh ra tay nữ tử này giận mắng một tiếng hảo bạch y lão nhân gật đầu sau đó cũng là một đạo sức mạnh trực tiếp tấn công về phía giao chỉ thánh chủ giao chỉ thánh chủ không chút hoang mang trực tiếp điều động thanh long sức mạnh tiến đến ninh địch thanh long cùng cái này lực lượng trực tiếp đồng quy vô tận ngay sau đó bạch hổ cũng hóa thành tàn phế điểm tiêu thất nữ tử áo trắng cùng ông già tóc trắng sắc mặt có chút khó coi bọn hắn thế nhưng là thánh nhân một k í c h này đánh xuống ít nhất cũng có thể đem giao trì thánh chủ đánh trọng thương mới là nhưng là bây giờ giao trì thánh chủ lại ngược lại chỉ là dùng một chiêu liền ngăn cản hai người bọn họ cái này đích sắc có chút cổ quái h ắ n cái kia giao trì trong tháp có đại đế binh khí sức mạnh ta có thể cảm nhận được đó là tây hoàng tháp sức mạnh lão nhân tóc trắng nhìn xem giao trì thánh chủ trong tay giao trì tháp thản như nói giao trì thánh chủ trong tay giao trì tháp vốn chính là phòng theo tây hoàng cơ chế mà thành lúc thành công tây hoàng tháp càng đem chính mình một phần lực lượng phân cho g a o trì thánh chủ giao trì thánh chủ trước đó tại thời điểm đối địch cũng không hề dùng qua những lực lượng này liền góp nhặt tại trong tháp l i ê n phía trước đối phó sở dương cái này tiên thiên thánh thể đạo thai thời điểm hắn đều không có động thủ cho tới bây giờ cuối cùng có thể sử dụng h ừ chỉ cần hắn lấy ra không phải chân chính đại đế binh khí vậy ta cũng sẽ không e ngại hắn nữ tử á o trắng cười lạnh một tiếng thân hình k h ẽ động trực tiếp xuất hiện ở giao trì thánh chủ trước mặt hai tay vung lên cơ hồn là trong nháy mắt một đạo cực kỳ bàng bạc có sáng liền chỉ nghĩ giao trì thánh chủ、tu bốn phía sức mạnh trong nháy mắt hướng về trung tâm hội tụ một cái cực lớn kỳ lân xuất hiện ở bên trong hư không cái này kỳ lân đạp hỏa xông về cái kia nữ t ử áo trắng nực cười lần này cái này nữ t ử áo trắng cuối cùng cũng bắt đầu đã chăm chú trong tay nàng nắm lấy một thanh trường kiếm không chút nào tốn sức mà liền dùng một đạo kiếm khí trực tiếp xé rách kỳ lân sau đó đạo này đồ điện càng là s u thế không giảm xông thẳng giao chỉ thánh chủ mà đến v a n h giao chỉ thánh chủ vội vàng điều động đại nhân sức mạnh đối địch hơn nữa dùng giao chỉ tháp tre ở trước người nhưng là vẫn chậm một bước bị cái kia cường đại kiếm khí nhất kích liền trực tiếp đánh bay ngược ra ngoài phốc phốc giao trì t h á n h chủ phun ra một ngụm màu tươi cả n g ư ờ i càng là có vẻ hơi bề mại rõ ràng dưới một kích này nàng trực tiếp liền bị trọng thương t h á n h chủ những thứ khác giao trì thánh địa đệ tử nhìn thấy sau một kích này càng là hô to x ả ra chuyện hết sức chăm chú mới t ố t ta và không mà nói chỉ có thể thất bại nhưng mà những thứ này giao trì đệ tử phân tâm lại bị bọn hắn đối thủ bắt được sơ hở một quyền đánh về phía giao trì thánh địa đệ tử ngực ở đây vốn chính là những cái kia giao trì thánh địa đệ tử cấm địa lại thêm bọn hắn phân tâm nguyên nhân bị đánh hộp máu cũng không ít vê anh diệu âm kiếm đem trước mắt đánh tới người toàn bộ giết chết sau càng là trực tiếp liền xuất hiện ở cái kia thổ huyết bay ngược đệ tử trước mặt tùy cơ nhất kiếm đem nam nhân kia giết chết yên tâm đi thánh chủ không có việc gì diệu âm trưởng lão nhìn xem địch nhân trước mắt hắn lời này thật là đang an ủi bọn hắn nhưng mà cũng là đang an ủi mình、12. giang diệu ý cùng thần nguyện đại năng mang theo sở dương đi tới bên trong bí cảnh ở đây vốn là giao trì thánh địa cấm địa ngoại trừ giao trì thánh địa đệ tử sẽ không để cho một mình vào đây nhưng mà sở dương đối bọn hắn có đại ân cho nên phá một lần lệ cũng không cái gì huống hồ bây giờ giao trì thánh địa đều đã đến muốn phá diệt d a n h giới cũng không cần nói lại cứu mấy cái này q u ý củ đi thôi thần giao bọn hắn hẳn là tại bí cảnh chỗ xấu nhất thần nguyện đại năng ở phía trước dẫn đường giang diệu y đi ở phía sau cùng sở dương nói c h u y ệ n phiếm ngươi thật sự rất mạnh trước kia thua ngươi sau đó ta còn có chút khâm phục suy nghị sau này cường đại nhất định muốn lại đi khiêu chiến ngươi nhưng là không nghĩ đến lúc này mới bất quá thời gian một năm ngươi liền đã trưởng thành đến trình độ này nhưng thực sự là làm ta xấu hổ giang diệu y vừa cười vừa nói nghe nói như thế sở dương sửng sốt một chút nói đến hắn lần thứ nhất cùng giang diệu y tiến hành quyết đấu đồng thời trực tiếp đoạt giang diệu y pháp bảo túi nói đến còn hại nàng tổn thất không ít thứ nguyên bản hai người hẳn là tương hố là cựu địch nhưng là bây giờ gặp mặt lại còn có thể chuyện trò vui vẻ không thể không nói đây chính là một kỳ tích đừng nói lời này trước kia ta bất quá tuổi trẻ khinh quần mà thôi sở dương cười cười Nói, nói so、t nếu như ta nói là nếu như g mà nói nếu như giao chỉ thánh địa thật sự có thể bảo trụ tiếp đó ngươi tới giao chỉ thánh địa làm khách ta tự mình mời ngươi uống rượu giang r i ợ u nghi cười nói tốt có thể làm cho giao chỉ thánh địa tương lai thánh chủ mời ta uống rượu ta cũng coi như là có mặt mũi sở dương cười một cái nói liền tại bọn hắn nói chuyện thời gian bọn hắn đã tới giao chỉ bí cảnh chỗ s â u nhất t h â n n g u y ệ t đại năng cầm một khối lệnh bài mở ra không gian bình t h ư ớ n g ngẫu nhiên bọn hắn liền thấy tần giao chứa một chút bị lựa chọn rút ra thiên tư c h ắ c tuyệt đệ tử bọn hắn đang đứng ở nơi đó tại trước người của bọn hắn tây hoàng tháp tản ra hoành bánh tia sáng chỉ là tây hoàng tháp bên trên sức mạnh cũng không có cường đại như vậy rõ ràng lúc trước cùng đông hoàng trung cái kia một hồi trong quyết đấu đã tiêu hao hết sức mạnh thần nguyện trưởng lão đại sư t h các ngươi tới rồi giao chỉ thánh địa bây giờ thế nào tần giao nhìn thấy thần nguyện đại năng còn có giang diệu y đến càng là tiến lên một bước khẩn cấp dò hỏi chương 608 phục xù gì hoàng tháp bất quá hắn rất nhanh liền cuối cùng đã tới bên cạnh bọn họ đứng sở dương sở dương bị khói đen che đậy dung mạo lại có hệ thống giúp hắn che lấp khí tức cho dù là thánh nhân cũng không cách nào phát giác hắn là ai nhưng mà tần giao lại cảm thấy có chút quen thuộc tựa h ồ người này là cùng hắn đã từng sớm chiều ở gần đồng bạn một dạng nhưng mà sao lại có thể như thế đây n ă n g đã từng thế nhưng là một cái tạp dịch đệ tử cùng hắn sớm chiều làm bạn qua người cũng hẳn là những cái kia tạp dịch đệ tử nhưng nhìn dưới mắt đại sư tỷ cùng thân nguyện đại năng biểu hiện trước mắt người này rõ ràng chính là thực lực cường đại tiên thiên thánh thể đạo thai t h á n h chủ còn ở bên ngoài ngăn cản đ ị c h nhân ta bây giờ đem hắn mang đến hắn nói hắn có biện pháp cứu vớt giao trì thánh địa chỉ là cần dùng đến tây hoàng tháp thân nguyện đại năng không chút do dự đem sở dương phía trước nói lời cáo chi đám người tây hoàng tháp nghe nói như thế tần giao sửng sốt một chút tây hoàng tháp là giao trì thánh địa thứ trọng yếu nhất hiện tại muốn ăn thánh địa lại có thể đem tây hoàng tháp giao cho tiên thiên thánh thể đạo thai hơn nữa còn để cho thần n g u y ệ t đại năng cùng giang diệu y sư tỷ hộ tống hắn tới cái này đã chứng minh giao trì thánh chủ đối với trước mắt cái này tiên thiên thánh thể đạo thai t i n tưởng cho nên tần giao cũng không nói gì nhiều nhường đ ư ờ n g ra nhưng mà bên người nàng những đệ tử kia vẫn còn đang do dự bởi vì tây hoàng tháp coi là bọn hắn sau cùng đường lui nếu như xảy ra chuyện gì mà nói đây đối với bọn hắn mà nói liền thật sự cái gì cũng không còn thần n g u y ệ t đại năng thánh chủ thật là nói như vậy sao bọn hắn chỉ có thể một lần nữa xác nhận xác nhận thánh chủ thật sự đáp ứng đương nhiên ta và các ngươi đại sư t ỷ đi tới nơi này chính là chứng minh tốt nhất đi nhanh tránh ra a thần n g u y ệ t đại năng đương nhiên cũng biết bọn hắn đang lo lắng cái gì hảo mọi người tại nghe nói như thế sau đó chỉ có thể tránh ra sở dương liếc mắt nhìn tần giao cuối cùng không nói gì bởi vì lúc này hắn cùng tần giao tiếp xúc càng ít càng tốt tiên thiên thánh thể đạo thai cùng tiên thiên đạo thai ở giữa sẽ có một loại sức hấp dẫn đặc biệt nếu như sát lại càng gần tình xa nói không chừng liền có thể phát giác thân phận của hắn chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt xuyên qua đám người sở dương đi tới trước mặt tây hoàng tháp dựa vào một chút gần tây hoàng tháp cái kia nguyên bản đảm đạm vô quang tây hoàng tháp liền bắt đầu tản ra á n h á n h ánh sáng nhạt sở dương đưa tay đặt ở tây hoàng tháp bên trên giờ khác này đ ế n cựu vậy mà đem sức mạnh của bản thân giao cho tây hoàng tháp là một bộ phận tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên tri lực nếu như là thường nhân mà nói dạng này bản nguyên tri lực thiệt hại sẽ để cho một người trở nên h ề ệ mại suy sụp ít nhất cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục nhưng mà đối với sở dương tới nói khôi phục thương thế như vậy cũng không tính cái gì có thần tượng chấn ngục kỉnh tại mấy hơi thở ở giữa hắn chịu đến thương đồng thời có thể một lần nữa khôi phục hoạt tất theo bản nguyên chi lực cùng sức mạnh không ngừng rót vào trong đó đám người liền nhìn thấy tây hoàng tháp vậy mà toát ra cực kỳ hào quang s á n g trói đại đế sức mạnh tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ mà lúc này đây sở dương trong thân thể đông hoàng trung nhưng cũng đang phát ra vụ vù âm thanh tựa hồ là đang kháng nghị sở dương đem vốn nên thuộc về hắn sức mạnh phân cho tây hoàng tháp nhưng mà sở dương đối với cái này lại không có phản ứng chút nào h n g long đông hoàng trung bắt đầu phát ra ba động trong nháy mắt đó đông hoàng trung ba động truyền ra đám người sửng sốt một chút đó tự hồ là cảm nhận được đại đế binh khí sức mạnh thần n g u y ệ t đại năng cùng giang diệu y k i a hơi nghi hoặc một chút mà nhữ mày l i ê n tần giao đều sửng sốt một chút mà chung quanh những đệ tử kia thực lực của bọn hắn không đủ hoàn toàn không đủ để cảm nhận được cái này đại đế binh khí sức mạnh khác biệt vừa rồi c ố lực lượng kia tự hồ không phải tây hoàng tháp chuyển đến thần n g u y ệ t đại năng c a o mày có lẽ là chúng ta cảm ứng sai đi ở đây chỉ có tây hoàng tháp cũng không có những thứ khác đại đế binh khí giang diệu y nghe được thần nguyện đại năng lời nói sau đó đồng dạng sửng sốt một chút sau đó lắc đầu bọn hắn đều cảm thấy là chính mình cảm ứng sai bởi vì cho dù là tiên thiên thánh thể đạo thai cũng tuyệt đối không có khả năng bên người mang theo lấy đại đế binh khí hơn nữa bây giờ ngoại trừ đại gia còn tại điên cuồng tìm kiếm đông hoàng trung bên ngoài những thứ khác một chút đại đế binh khí rất an tâm chờ tại bọn hắn nhà mình thánh địa trong như thế nào có thể rơi xuống tiên thiên thánh thể đạo thai trong tay đâu nói cũng đúng thân n g u y ệ t đại năng gật đầu nhưng mà tần giao lại sửng sốt một chút nàng là tiên thiên đạo thai tại bên trong bi cảnh của giao trì tu luyện thời điểm càng là ngày ngày đều cùng tây hoàng tháp làm bạn đối với hy hoàng tháp khí tức nàng không thể quen thuộc hơn được vừa rồi b ộ c phát ra cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải tây hoàng tháp thế nhưng là thì là ai đây này trước mắt cái này tiên thiên thánh thể đạo thai vậy mà trong thân thể cũng có được một kiện cực đạo đế binh sao cuối cùng là chuyện gì xảy ra tần giao khẩn cấp muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng mà hắn cũng minh bạch dưới mắt cũng không phải nói chuyện này thời điểm nếu không sẽ chỉ làm tất cả mọi người rất khó chịu sở dương cảm nhận được biến hóa đông hoàng trung trong lòng của hắn giật này cả mình lập tức liền dùng toàn bộ hương thịnh đi chấn áp đông hoàng trung cho ta yên t ĩ n h một điểm bằng không ta liền trực tiếp ném người ra sở dương trực tiếp uy hiếp đông hoàng trung mà nghe nói như thế đông hoàng trung vậy mà bạo phát ra càng thêm hào quang s á n g trói dường như là quyết tâm muốn cùng tây hoàng tháp tranh đoạt những lực lượng kia sở dương thấy thế cũng sẽ không do dự trực tiếp dùng thần tượng chấn ngục k ì n h bên trong ma thần phong ấn phong bế đông hoàng trung bốn phía sức mạnh sau một khắc đông hoàng trung liền cảm thấy hắn nguyên bản hấp thu tiên thiên thánh thể đạo thai sức mạnh đã cùng hắn triệt để ngăn cách bây giờ hắn mặc dù tại tiên thiên thánh thể đạo thai trong bệ khổ lại không biện pháp hưởng thụ hắn mảy may sức mạnh cái này khiến đông hoàng trung càng thêm táo bạo nhưng mà theo sở dương mấy đạo ma thần phong ấn tăng thêm xuống đông hoàng trung mặc kệ là dù thế nào n à o lực lượng này cũng sẽ không lại tiết lộ không có cách nào đông hoàng trung cũng chỉ có thể đình chỉ làm ở mỹ bắt đầu thả ra một chút thiện ý ý tứ nói đúng là không còn quan hệ sở dương quyết định nhưng là mình nhất định muốn hấp thu đến sức mạnh sở dương biết đông hoàng trung đã chịu thua thế là liền triệt hồi ma thần phong ấn dù sao ở sau đó hắn còn muốn dùng đến đông hoàng trung bởi vì cái gọi là đánh một bạn h a i cho một cái táo ngọn bất quá cũng chỉ như vậy sở dương bên này tại s ử trí đông hoàng trung sau đó l i ề n bắt đầu tiếp tục mà cho tây hoàng tháp sức mạnh theo thần tượng trấn ngục kình không ngừng mà quán thâu sức mạnh cho tây hoàng tháp tây hoàng tháp sức mạnh cũng tại từ từ khôi phục đến cuối cùng khi sức mạnh không sai biệt lắm khôi phục lại ba thành sở dương liền trực tiếp dừng tay tây hoàng tháp một hồi ta sẽ mượn nhờ lực lượng của người dùng để đối phó địch nhân nhưng nhất định muốn phối hợp ta sở dương yên lặng nói mà tây hoàng tháp cũng chậm rãi phát ra ông minh tri thanh tựa hồ là đang đáp lại sở dương thế nào thân nguyện đại năng cùng giang diệu ý Còn、có ò n c tần giao bọn hắn đều nhìn ra dạng chương sáu trăm linh chín thánh nhân đại chiến tây hoàng tháp biến hóa là các nàng xem tại trong mắt nhưng mà tây hoàng tháp lại là giao trì thánh địa đời đời có nếu như tây hoàng tháp không tuyển chọn sở dương lời nói vậy hắn cũng không cách nào sử dụng tây hoàng tháp sức mạnh không thành vấn đề sở dương gật đầu hảo cái kia d ư ớ i mắt chính là chúng ta ra ngoài đối phó địch nhân thời gian đi thôi thân nguyện đại năng gật đầu tiếp đó bọn hắn liền trực tiếp mang theo sở dương từ giao trì bí cảnh rời đi chín ngay tại sở dương bọn hắn tiến vào giao trì bí cảnh thời điểm là thánh chủ bị đả thương cái kia nữ tử áo trắng trực tiếp ra tay bảo kiếm trong tay khẽ động nhìn cái kia tư thế chính là muốn đem giao chỉ thánh chủ trực tiếp giết chết nhưng mà ngay tại s a u một khắc có k h ắ c một bóng người xinh đẹp xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt đạo này bóng hình x i n h đẹp trực tiếp ngăn trở cái này nữ tử áo trắng tập kích vừa anh vừa đến sóng âm phát ra trong nháy mắt liền đem cái kia nữ tử áo trắng thế công ngăn trở là ngươi ngươi cuối cùng chịu đi ra nữ tử áo trắng cảm thụ được cố lực lượng này sắp mặt đại biến là ta á ngươi h mắt của mọi của n quả nhiên vẫn là giống như trước đây dạng này gương mặt đích xác có thể đủ lửa gạt rất nhiều nam nhân nữ tử áo trắng nhìn xem nữ nhân này trước mắt trong mắt l ử a giận mặt trời chính là nữ nhân này lấy được nàng yêu thích nam nhân kia thích thế nhưng là trực tiếp cự tuyệt nàng làm sao dám nha như vậy yêu nam nhân thích hắn như vậy ta không biết ngươi vì cái gì hận ta như vậy hận đến không tiếc muốn giết ta nhưng mà đã ngươi bây giờ dám đạp đến giao trì thánh địa bên trong vậy ta ngươi chính là không chết không thôi cự địch động thủ đi giao trì thánh nhân nhìn xem nàng đạo không biết ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên nam nhân kia sao hắn không hút chết ở trước mặt của ngươi chẳng lẽ lại còn không thể nhường ngươi đối với hắn ký ức khắc sâu nữ tử áo trắng nhìn xem giao trì theo sừng sốt một chút sau đó c ù n loạn chất vấn trong trí nhớ của ta ngoại trừ sư phụ cùng giao trì đám người sẽ nhớ kỹ những cái kia đối với ta mà nói người không trọng yếu như lời ngươi nói nam nhân kia ta đích sắc không nhớ rõ nhưng mà quả thật có một chuyện như vậy chỉ là gần nam nhân kia s á c thực chết ở trước mặt của ta hắn là vì đoạt được ta nguyên bản vốn đã lấy được bí bảo sau đó bị cái kia bí bảo chủ nhân dùng lực lượng cuối cùng giết chết cũng không phải là như lời ngươi nói vì cứu ta mà chết có lẽ là bởi vì người khác mà tin đồn thôi giao trì thánh nhân nói thẳng ra trước kia chân tướng sự t ì n h mà câu nói này cái này nữ tử áo trắng đương nhiên không tin cái kia mệnh tới nữ tử áo trắng trực tiếp ra tay cùng giao trì thánh nhân bắt đầu đánh nhau mà cái kia lão nhân tóc trắng cũng tương tự không ngoại lệ trực tiếp gia nhập vào chiến trường của bọn họ bên trong ba cái thánh nhân quyết chiến chỉ đánh thiên điệu thất sắc nhật nguyệt vô quang giao trì thánh điệu tất cả kiến trúc tại thời khắc này đều bị đánh sụp đổ cái kia hơn một nghìn ngọn h ì n n g núi càng là có hơn phân nửa bị thánh nhân sức mạnh tổn hại cũng may những khi này giao trì thánh điệu một chút tạp dịch đệ tử còn có một số thực lực chưa đủ đều đã đến địa phương an toàn vàng không vẹn một chiêu này liền đủ để cho những đệ tử này toàn bộ nga xuống giao trì t h á n h nhân đối mặt với nữ tử áo trắng cùng lão nhân tóc trắng hai người liên thủ công kích biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti chỉ là nàng vẫn là rơi xuống hạ phong dù sao hai cái t h á n h nhân công kích bất kể là ai đều ngăn cản không nổi vê anh lão nhân tóc trắng nâng giao trì t h á n h nhân sau đó cái kia nữ tử áo trắng càng là một kiếm công r a một kích này là nữ tử áo trắng tối cường chiêu thức đủ để tập sát t h á n h nhân cho dù là t h á n h nhân nếu như thụ một chiêu này mà nói cũng chỉ có thể trọng thương lão nhân tóc trắng kéo lấy giao trì thanh nhân để cho hắn không có cách nào tránh né đến cuối cùng tức thì bị một kiếm đâm xuyên cánh tay máu tươi phun ra ngoài giao chỉ vị này thánh nhân ôm lấy cánh tay lui lại hắn nhìn xem cái kia giáp công hai người sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng rõ ràng một mình hắn tuyệt đối không phải hai người bọn họ người đối thủ hơn nữa còn sẽ ở hai người bọn họ phối hợp phía dưới từ từ rơi vào hạ phòng nói không chừng còn có thể tử vong mà một khi hắn chết cái kia giao chỉ thánh địa chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào trong tay người khác xem ra bây giờ chỉ có một cái biện pháp đó chính là liệu mạng chết cũng muốn đem bọn hắn một cái trong đó người giết chết cứ như vậy còn lại cái k i a tự nhiên cũng sẽ trọng thương dạng này cũng có thể vì giao trì các đệ tử tranh thủ thời gian chạy trốn chỉ cần trên thế giới này còn có một cái giao trì đệ tử tồn tại cái k i a giao trì thánh địa cũng sẽ không chân chính diệt vong nghĩ rõ ràng điểm này sau đó cái này giao trì thánh nhân cũng sẽ không khắt chế trực tiếp giải khai k h ô n g chế tự thân sức mạnh phong ấn sau khi phong ấn giải khai cái này giao trì thánh nhân một đầu tóc xanh trong nháy m ắ t hóa thành tóc trắng dung mạo cũng bắt đầu trở nên dàn u a nàng đã sống hơn sáu nghìn năm nếu không phải bị phong ấn ở trong thần nguyên chỉ sợ sớm tại một ngàn năm trước nên v ẫ n lạc dưới mắt nàng đã giải mở tất cả sức mạnh ha ha thật muốn để cho nam nhân kia nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này à trở nên vô cùng xấu xí giống như là cái lao thái bà đáng tiếc là hắn vĩnh viễn không thấy được cái này nữ t ử á o trắng nhìn xem giao trì thánh nhân biến hóa càng là cười ha ha giống như là trong lòng ra một ngụ m ắ c khí nhưng mà hắn không biết là giao trì thánh nhân căn bản vốn không quan tâm đây hết thảy dung mạo cũng tốt thực lực cũng tốt hắn đều không thèm để ý nam nhân kia hắn quan tâm chỉ có giao trì thánh địa giết giao trì thánh nữ trong tay đánh đàn một đạo sóng âm trong nháy mắt tập sát mà đến vê anh nữ tử áo trắng né tránh không kịp bị đạo này sóng âm trong nháy mắt đánh vào người phúc nữ tử áo trắng trên thân cũng tương tự toát ra một đạo vết máu ngươi ngươi cũng dám làm tổn thương ta nữ tử áo trắng nhìn thấy trên cánh tay mình thường càng là ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới gia hỏa này cũng đã bị hắn trọng thương lại còn nắm giữ lực lượng như vậy ta đã sớm nói tuyệt đối không nên muốn nhìn giao chỉ những người này thực lực của bọn hắn cả đám đều vô cùng cứng hãn lão nhân tóc trắng bây giờ đứng ở nơi này nữ tử áo trắng bên cạnh vừa cười vừa nói trong lời nói hơi có chút nhìn có chút hạ hê ý tứ dù sao hai người bọn họ bản thân là thuộc về khác biệt thánh điệp dù cho có thể cùng một chỗ đối phó địch nhân nhưng mà đợi đến địch nhân giải quyết sau đó hai người bọn họ cũng sẽ lâm vào không chết không thôi cục diện bế tắc bớt nói nhảm cùng ta đồng loạt ra tay đối phó lao thái bà nữ tử áo trắng mặt lạnh sau đó càng là rút kiếm mà lên cái kia bạch tí lão nhân cũng không ngoại lệ đồng dạng là gối lên chính mình lực lượng mạnh nhất bên trên bầu trời lôi đình lấp lóe vạn đạo lôi đ ỉ n h chi lực đồng dạng đánh hạ giao Chỉ t h á n h nhân giao Chỉ t h á n h nhân không do dự nữa hai tay trong lúc huy động nghìn vạn đạo sóng âm trong nháy mắt đánh ra chương sáu trăm m ư ơ i sở dương ra tay binh khí trong tay của hắn chính là một kiện c ự c phẩm thanh binh tiếng đàn vừa ra càng là có thể điều khiển người trong thiên hạ bây giờ dùng để đối địch cũng là một kiện bà bối mà liền tại lúc thi triển giao a n thánh nhân hai tay cũng không ngừng c h ả y ra máu tươi kèm theo từng đạo sức mạnh tấn công về phía hai người thời khắc này giao trì thanh nhân cũng sớm đã không còn bận tâm sinh tử của mình mục đích của nàng chính là vì đem hai người triệt để ngăn chặn cho giao trì những đệ tử kia cơ hội chạy trốn vâng lại là một đạo sóng âm chi lực thi triển mà ra nhưng mà sau một khắc đạo này sóng âm chi lực lại trực tiếp bị người ngăn cản vâng cái này giao trì thánh nhân thổ huyết lùi lại mắt thấy ngực một thanh kiếm liền muốn xuyên thẳng trái tim của hắn sau một khắc màu đen nhánh trừng ư m âu liền trực tiếp đem trường kiếm này bước lui ai ai dám nhung tay nữ tử áo trắng nhìn thấy cái này màu đen kịp trừng âu sửng sốt một chút ngẫu nhiên nhìn về phía phía chân trời ai nữ tử á o trắng nhìn về phía bầu trời muốn thấy được ném mạnh ra trường mâu đến tột cùng là ai dù sao có thể ngăn trở công kích của nàng tuyệt đối cũng là một vị thánh nhân nhưng khi nàng nhìn thấy trên không sở dương lại là ngây ngẩn cả người nàng đương nhiên nhận biết sở dương bởi vì người nam nhân trước mắt này t ì n h lình lại là vừa rồi nàng một quyền đánh ra thương tới tiếp đó thoát đi người thế nhưng là lúc kia tiểu tử này sức mạnh còn không có cường đại như vậy mà lúc này nàng một chiêu này cũng không phải cái gì người đều có thể đón đỡ được giá hỏa này sức mạnh dường như đang trong nháy mắt trở nên cực kỳ mạnh lên thấy cảnh này càng làm cho trong lòng mọi người chấn kinh chuyện gì xảy ra nữ tử áo trắng hỏi thăm ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra ta còn muốn biết đâu bất quá tiểu tử này là tiên tiên thánh thể đạo thai giao trì thánh địa tây vàng trước kia cùng thánh thể sinh ra tiên tiên thánh thể đạo thai dạng này vô song thể chất đây chính là vô thủy đại đế thể chất nói không chính xác giao trì thánh điệu bên trong sẽ có đồ vật gì có thể làm cho thực lực của hắn tăng cường đâu ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút nếu không rất có thể sẽ lật thuyền trong mương a cái tia bạch tí lão nhân vừa cười vừa nói lật thuyền trong mương nàng cũng xứng nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng một lần nữa ra tay hoàng khẩu tiểu nhi ngươi cho rằng sức mạnh làm sơn ngụy trang ta liền sẽ sợ ngươi sao chỉ thường thôi lời nói này sau khi nói xong nữ tử áo trắng liền trực tiếp động thủ muốn đem cái kia g a o chỉ thánh nhân chém giết nhưng mà sau một khắc vừa đến kim quang trực tiếp bao phủ xuống tây hoàng tháp sức mạnh buộc phát ra cực đạo đ ế binh uy áp thiên địa lại phối hợp thần tượng chấn ngục kình bên trong thiên đường thần quyền vậy mà trực tiếp đem cái kia nữ tử áo trắng đánh liên tục bại lui hư không một lần nữa chân vỡ vô tận không gian phong bạo giống như giữa thiên、địa. đại địa run rẩy bốn phía những cái kia nguyên bản đang cùng giao chỉ đệ tử đối chiến địch nhân nhìn thấy một màn này nhao nhao triệt thoái phía sau giữa thánh nhân tranh đấu c h i lực bọn hắn nếu như dính vào một điểm chính là hôi phi yên diệt hạ tràng ta cũng tới cái kia lão nhân tóc trắng nhìn thấy cái dạng này sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn không biết vì cái gì cái này tiên tiên thánh thể đạo thai đột nhiên giống như là biến thành người khác trở nên lại có thể nắm giữ chống lại thánh nhân sức mạnh nhưng mà hắn biết nếu như còn như vậy bỏ mặc hắn cùng nữ từ áo trắng chiến đấu tiếp mà nói rất có thể sẽ lật đổ chiến tranh kết cục cứ như vậy giao trì thánh địa rất có thể liền sẽ trốn qua một lần này hủy diệt bọn hắn bỏ ra giá lớn như vậy hy sinh rất nhiều người nếu như còn chưa thể đem giao trì thánh địa triệt để hủy diệt đoạt lại đông hoàng trung lời nói chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt lão nhân tóc trắng trực tiếp lấy ra thái nhất thánh địa bà bối đây là một đạo phòng chế lấy đông hoàng trung mà chế tác đồ vật thứ này cực kỳ cương đại là cực phẩm thánh binh lần này thái nhất thánh địa vì diệt vong giao trì thánh địa càng là không tiếc đem cái này thánh binh mang ra ngoài cái này bắt trước đông hoàng trung chầm rãi chuyển động c h ầ m r ã i phóng thích ra một cố lực lượng hủy diệt rất nhanh bốn phía đại địa đã dâng lên bởi vì sức mạnh bàn g bạc lực lượng này vừa ra liền bao trùm thiên địa cơ hồ đạt đến diệt vong trắng cảnh sau một khắc vô số đồ vật trong nháy mắt bay lên sen lẫn một cố lực lượng hủy diệt trực tiếp công về phía sở dương cái kia nữ t ử áo trắng đồng dạng bạch dĩ cầm kiếm thi triển một kích mạnh nhất liền muốn phóng tới sở dương tà tơi giúp ngươi cái kia giao chỉ thánh nhân nhìn thấy một màn này minh bạch một kích này không phải sở dương có thể đón đỡ được không còn điều tức thân thể của mình ngược lại muốn vận dụng toàn bộ sức mạnh ngăn trở một kích này không cần sở dương lắc đầu hai vị này thánh nhân tu luyện cũng là đông hoàng kinh mà hắn lúc trước đã sớm có một cái ý tưởng to gan nghĩ tới đây sở dương không do dự nữa trực tiếp vận chuyển đông hoàng kinh văn lập tức sở dương trực tiếp lui lại tây hoàng tháp sức mạnh ngược lại lấy đông hoàng trung lực lượng chân chính đối địch bên trên bầu trời đông hoàng trung bàng bạc vĩ lực cùng với tây hoàng tháp sức mạnh hỗn hợp lại cùng nhau trong nháy mắt đánh phía hai người cái này hai đạo sức mạnh bản thân liền cực kỳ cường đại đại đế binh khí nhận được một kiện đã là cực kỳ không dễ dàng mà sở dương bây giờ lại tay nắm lấy hai đạo trong nháy mắt đó thiên đ ị a thất sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang ánh mắt của mọi người bên trong chỉ còn lại có trói mắt kim sắc a khi kim sắc lập lòe đi qua đám người liền nghe được một tiếng hét thảm thanh â m khi màu vàng ánh sáng sau khi biến mất đám người lại nhìn phía chân trời bên trên bọn hắn vốn cho là lại là giao chỉ thánh nhân còn có cái này tiên thiên thánh thể đạo thai không địch lại nhưng là không nghĩ đến chính là nếu là cái kia hai cái thánh nhân lâm vào hạ phong không đúng chính xác tới nói hẳn là cái kia nữ tử áo trắng lâm vào hạ phong bên trong cũng cái dẫn đến đem cái kia, láo nhân đem láo kia ta ta sáu nữ tử áo trắng nói không ra lời hắn vừa rồi có thể cảm nhận được một cỗ tuyệt đối lực lượng đó là đến từ đông hoàng trung sức áp chế đông hoàng trung kể từ mất tích sau đó bọn hắn thái nhất thánh địa ngay tại cũng lại không có hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn cho dù là hắn đều không có thể tu luyện tới hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn cũng vẹn vẹn chỉ là tu luyện một chút thần thông mà thôi mà tu luyện hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn người lực lượng của hắn lại là đủ để áp chế các nàng những thư này thành phá đông hoàng kinh văn giả hơn nữa nàng thậm chí còn cảm thấy đông hoàng trung sức mạnh nghĩ tới chỗ này cái này nữ tử áo trắng liền trực tiếp tiến lên một bước tiểu tử ta hỏi ngươi ngươi đến tột cùng tu luyện chính là loại nào đại đế kinh văn nữ tử áo trắng cái này chất vấn để cho tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía sở dương trên thực tế các nàng cũng rất muốn biết trước mắt cái này sở dương đến tột cùng tu luyện chính là loại nào kinh văn tiên thiên thánh thể đạo thai có thể có được lấy lực lượng cường đại như vậy Nhất là dù á sao vô thủy đại đế mẫu thân thế nhưng là tây hoàng sáng lập giao chỉ thánh địa tây hoàng giữa bọn hắn vẫn là có quan hệ nhưng mà ngàn vạn năm đi qua đám người lại đều bỏ đi ý nghĩ này dù sao nếu như vô thủy đại đế kinh văn thật tồn tại mà nói giao chỉ thánh địa là tuyệt đối sẽ không, không động tâm tiên tiên đạo thai mặc dù hiếm thấy thánh thể cũng k h ó tìm nhưng mà cũng không đến nỗi trăm ngàn năm qua cũng không thấy một cái hai người bọn họ năng lượng liên kết đủ sinh hạ tiên tiên thánh thể đạo thai đây chính là có thể làm cho một cái thánh địa trở nên càng thêm cường thịnh căn bản cho dù là giao trì thánh địa cũng sẽ không không động tâm là rất rõ lộ vẻ người nam nhân trước mắt này tu luyện cũng không phải là vô thủy đại đế kinh văn thậm chí đều không phải là tây hoàng tây hoàng kinh nay liên mọi người cảm thấy có chút kỳ quái ngươi thật sự rất muốn biết sao sở dương nhìn xem trước mắt nữ từ áo trắng vừa cười vừa nói đây là tự nhiên ta có thể cảm thấy trên người ngươi có đông hoàng kinh văn sức mạnh ngươi tiểu tử này chẳng lẽ là tiến vào thái nhất thánh địa đem đông hoàng kinh văn cho học len a nữ tử áo trắng giận dữ mỗi một cái thánh địa trong kinh văn cũng là bọn hắn trí bảo tuyệt đối không cho phép có người ngoài học trộm hơn nữa liền đệ tử của bọn hắn đều muốn tăng cường hạn chế có một ít đệ tử cũng căn bản cũng không có học tập đông hoàng kinh văn tư cách quả nhiên là nực cười ta tu luyện chính là hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn mà hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn cho dù là các ngươi thái nhất thánh địa cũng không có tại sao học trộm nói chuyện đâu t h ú n g chi dạy bảo ta người cũng cũng sớm đã nói cho ta biết bây giờ thái nhất thánh địa thánh chủ cũng tốt trưởng lão cũng tốt căn bản cũng không phải là trước kia thái nhất thánh địa chính thống cho nên các ngươi chỉ xứng được gọi là thái nhất thánh địa mà không phải đông hoàng thánh địa ta mới là đông hoàng thánh địa chân chính người thừa kế sở dương cười lạnh một tiếng ngay trước mặt mọi người nói thẳng ra phen này thuyết tử dù sao thì là biên đi ai không biết n h a bây giờ ở trong tay của hắn đông hoàng trung hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn cũng tại trong tay hắn cái này bàn về tư cách tới đương nhiên là hắn có tư cách hơn cái gì Đám người nghe được những lời này đều ngần ra nhất là nữ tử áo trắng càng là vô cùng tức giận ngươi nói nhăng gì đấy ngươi tại sao có thể là thái nhất thánh địa người thừa kế ngươi tiểu tử này không nên ở chỗ này tin miệng nói b ậ y bằng không mà nói chúng ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh chu trưởng lão nghiêm nghị nói thái nhất thánh đ i ệ a tôn nghiêm không dung vũ nhục ai lời ấy sai rồi ta cảm thấy tiểu tử này nói không sai vừa rồi hắn thi triển sức mạnh đích sắc cùng đông hoàng kinh văn vô cùng tương tự hơn nữa sức mạnh còn muốn càng thêm hoàn chỉnh nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc chỉ sợ thật là hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn mà chúng ta đông hoa người đều biết các ngươi đã sớm tại vạn năm trước liền đã đã mất đi hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn nói không chừng tiểu tử này nói thật sự chính là nói thật đâu giao quan g thánh địa tề trưởng lão cười nói ngươi nói nhăng gì đấy chu trưởng lão lập tức giận dữ mặc dù trong lòng của hắn cũng cho là thật có khả năng này thế nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận vâng không mà nói bây giờ thái nhất thánh địa chẳng phải là liền thành người khác quy thuộc căn bản cũng không phải là chính thống gì thế lực cứ như vậy đối với thái nhất thánh địa uy tín đà kích cũng không, không lớn nha ta nhưng không có nói vậy đây không phải tiểu tử kia nói sao tề t r ư ở n g l ã o đạo t h á n h nhân tiểu tử này miệng đầy h ồ ngôn l o ạ n ngữ còn xin ngươi ra tay đem hắn chèm giết vì ta thái nhất thánh địa chứng nhận tên chu trưởng l ã o không chút do dự nói nghe nói như thế cái kia nữ t ử áo trắng nhưng lại bất vi sở động ngược lại nhìn về phía sở dương ngươi thật sự rất có bản sự có thể ngăn cản được ta công kích hơn nữa còn có thể sử dụng tây hoàng tháp sức mạnh không thể không nói đích thật là một nhân tài nếu như ngươi có thể quy thuận đến ta thái nhất thánh địa mà nói ta có thể minh xác nói cho ngươi ngươi lập tức liền có thể trở thành thái nhất thánh địa thánh tử nếu là có thể đem hoàn chỉnh đông hoàng kim văn sức mạnh giao ra mà nói ta ở đây tuyên bố ngươi chính là đời tiếp theo thái nhất thánh địa thánh chủ cái này nữ tử áo trăng không có trực tiếp đ ộ n g thủ ngược lại là muốn lôi kéo sở dương dù sao hắn nhưng là ngay trước mặt mọi người thừa nhận hắn mới là đông hoàng thánh địa chính thống người thừa kế thái nhất thánh địa nguyên bản là gọi là đông hoàng thánh địa là bởi vì đã mất đi đông hoàng trung cùng hoàn chỉnh đông hoàng k i m văn sau đó mới cải danh tự nhưng là bây giờ nếu như bọn hắn có thể có được hoàn chỉnh đông hoàng k i n văn tự nhiên là có thể tái hiện ngày đó phong thái cái gì thánh nhân cái này sáu nghe nói như thế chu trưởng lão s ừ n g sốt một chút tiếp đó vội vàng muốn ngăn chặn dù sao bây giờ thái nhất thánh địa thế nhưng là có được thánh tử thánh nhân hắn nhưng là đem chúng ta thần linh thể phong ấ n a chu trưởng lão không nhịn được nói hy vọng thánh nhân có thể nghe nói như thế sau đó thay đổi chủ ý nhưng mà ai biết cái này nữ t ử áo trắng lại trực tiếp liền cười nếu như là thần linh chân chính thể mà nói tư chất tuyệt đối có thể cùng tiên tiên thánh thể đạo t h a i s á n h n g a n g n tiên thánh thể mà thôi cùng tiên tiên thánh thể mà thôi căn bản là không có nửa phần khả năng so sánh tiểu tử ngươi tuyệt a nữ tử á o trắng mặc dù cựu hận giao trì thánh địa nhưng hắn vẫn không phải một cái người không có đầu óc a nghe nói như thế sở dương kinh ngạc nhữ mày hắn nói câu nói này vốn là muốn chọc giận thái nhất thánh địa những người này nhưng là không nghĩ đến lại bị cái này thánh nhân liền dưới sườn núi con lửa nói như vậy một phen này ngược lại là thú vị mà nghe được cái này thánh nhân hỏi thăm giao trì thánh địa những đệ tử kia đều có chút ngây n g ẩ n cả người liền giao trì thánh chủ đều không nghĩ đến cái này thánh nhân vậy mà lại nói lời như vậy tiên thiên thánh thể lạc h a i ngươi đã giúp giao trì thánh địa quá nhiều chiều cố nếu là không có ngươi sợ rằng phải cật thánh địa đệ tử tử thương tình huống so bây giờ muốn càng nghiêm trọng hơn hơn mặc kệ ngươi như thế nào tuyển giao xa thánh địa đều tuyệt sẽ không trách ngươi còn có thể đem ngươi xem như ân nhân đối đãi giao trì thánh chủ nhìn xem sở dương cũng không muốn cho hắn áp lực quá lớn dù sao giao trì thánh địa tuyệt đối cho không ra sở dương ưu đ ạ i như vậy điều kiện giao trì thánh địa thánh chủ chỉ có thể từ nữ tử đảm nhiệm mà bọn hắn cũng không có cái gì thánh tử nói chuyện nếu là sở dương thật sự đáp ứng trở thành thái nhất thánh địa lời của thánh tử chuyện này với hắn tới nói đồng dạng cũng là một kiện cực kỳ tốt được ra tương lai có thể trưởng quản thánh địa cái này cũng không là bình thường dụ hoặc hơn nữa bọn họ cũng đều biết cái này thánh nhân nói lời này tuyệt đối là thật tâm thật ý tuyệt không phải đánh muốn lừa gạt sở dương ý niệm tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất như vậy phạm là gia nhập vào cái nào thánh địa trong đều biết nhận được bọn hắn đại lực bồi dưỡng bởi vì sau này cái này thể chất nói không chừng có thể thành là đại đế bọn hắn như thế nào có thể tổn thương tương lai đại đế đâu chương sáu trăm mười hai một màn cho hay vẫn là không cần các ngươi muốn bất quá là hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn mà thôi x é thấy phía trước các ngươi hành động ta có lý do hoài nghi các ngươi là muốn tá ma giết l ử a lấy được đông hoàng kinh văn sau đó liền sẽ trực tiếp đem ta giết chết ta đương nhiên sẽ không đáp ứng điều kiện của các ngươi huống chi ta cũng sớm đã nói ta mới là đông hoàng thánh địa duy nhất người thừa kế là chính thống chỗ ta nếu là đáp ứng điều kiện của các ngươi chẳng phải là muốn khuất tại các ngươi phía dưới những bên cạnh thị này đây là vô cùng nhục nhã ta muốn thế nào có thể nhị đâu sở dương cười lạnh một tiếng không có đáp ứng không cần rượu mời không uống uống rượu phạt thánh nhân nguyện ý cho ngươi cơ hội này là thánh nhân rộng lượng thế nhưng là ngươi lại còn không đáp ứng vậy cũng đừng trách chúng ta hạ sát thủ chu trưởng lão căn bản cũng không muốn sở dương tiến vào thái nhất thánh địa dù sao thái nhất thánh địa trưởng lão phe phái tranh đấu cũng sớm đã trở thành gây cấn ai cũng không muốn để cho đột nhiên một người xuất hiện đem bọn hắn thành quả q u é t sạch cho nên sở dương không đáp ứng tốt nhất cho dù là đáp ứng hắn cũng có biện pháp thuyết phục thánh nhân tạm thời đem người này cho nhốt lại chu trưởng lão tại trước mặt của ta có phần của ngươi nói chuyện sao nữ tử g á o trắng nghe được chu trưởng lão nói như vậy trong lòng rất nhanh liền biết tuần này trưởng lao y tứ đồng thời cái này nữ tử á o trắng cũng tại trong lòng cười lạnh bọn hắn đơn giản chính là ngu xuẩn hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn chỗ cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người đó là sức mạnh cực kỳ mạnh căn bản không phải bây giờ không trọn vẹn có thể so sánh nếu như có thể nhận được hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn cho dù là nhường ra hắn nhất thánh đ ệ u thánh chủ vị trí lại có thể thế nào đâu húng chi cái này nữ t ử háo trang đối với sở dương lời nói cũng là có chút tin tưởng nàng đang thức tỉnh sau đó liền nghe những năm này phát sinh sự tỉnh cho nên cũng biết thiên, thiên thánh thể đạo thai đều là một ít chuyện gì ngoại trừ chính hắn sáng tạo thực lực thanh nguyên tông bên ngoài sau lưng của hắn bên cạnh cũng không còn bất luận cái gì thánh địa bóng dáng rất rõ ràng đây là không bình thường hắn nắm giữ trở thành đại đế tư chất như thế nào có thể không có thế lực trèo trống đâu nếu như chỉ bằng dựa vào một mình hắn hoàn toàn không có khả năng có thành tựu hiện tại dù là hắn là tiên tiên thánh thể đạo thai vô thủy đại đế thể chất cho nên sau lưng của hắn nhất định có một thế lực hay là một người ủng hộ cái thế lực này nếu như không phải thánh địa mà nói như vậy thì là cá nhân mà cá nhân tất nhiên sẽ là thánh nhân vương trước kia thái nhất thánh địa kể từ đông hoàng trùng sau khi biến mất liền đi ra ngoài không ít người đi tìm những người này có trở về có liền từ đây cũng lại không có dấu vết ở trong đó liền cũng có một vị c h u ẩ n thánh cái kia c h u ẩ n thánh trước kia là thái nhất thánh địa chính thống nhất người thừa kế hắn vì tìm kiếm đông hoàng trung từ đây tiêu thất miểu vô tung ảnh lúc kia thực lực của hắn bản thân liền cực kỳ cường đại đã phát triển đến c h u ẩ n thánh chỉ kém một bước cũng đã có thể đến thánh nhân nói không chừng chính là cái kia tiền bối trong mấy năm nay đã đạt tới thánh nhân vương nhưng là bởi vì không có có thể tìm được đông hoàng trung cho nên vẫn chưa hề q a y về thái nhất thánh địa mà trong mấy năm nay hắn càng là có thật nhiều kỳ ngộ đem trước mắt cái này tiên tiên thánh thể đạo thai thu làm đệ tử ủng hộ hắn trưởng thành đông hoàng trung kể từ từ giao trì thánh địa thoát đi sau đó nói không chừng vị tiền bối này cũng tại âm thầm tìm kiếm lấy đông hoàng trung hơn nữa bây giờ đã đến tiền bối này trong tay cho nên trước mắt cái này tiên tiên thánh thể đạo thai lúc này mới có hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn nếu là như vậy thái nhất thánh địa đem tiên tiên thánh thể đạo thai đó n về chẳng khác nào bọn hắn nhiều một vị thánh nhân vương quay về cái này mua ban thế nhưng là không chút nào thua thiệt so với cái gì phe phái tranh đoạt đều càng thêm trọng yếu nhưng mà lời này cái này nữ tử áo trắng lại không thể đặt ở trên mặt nổi tới nói chỉ có thể quát lớn châu trưởng lão ngầm miệng là chu trưởng lão e ngại liếc mắt nhìn nữ tử áo trắng tiếp đó liền một câu nói đều không nói lùi sang một bên ta nói qua chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành thái nhất thánh địa đệ tử ngươi liền có thể trở thành chính thống mà ta thái nhất thánh địa từ đó về sau cũng có thể một lần nữa gọi là đông hoàng thánh địa nữ tử áo trắng tiếp tục nói sở dương không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật sự nguyện ý hơn nữa nhìn cái kia nữ tử áo trắng dáng vẻ tựa h ồ thật là đem hắn trở thành thái nhất thánh địa tiền bối đệ tử nếu là như vậy chẳng bằng cùng bọn họ diễn một tù u kịch sở dương trong đầu cũng sớm đã đã nghĩ n g ra một hồi trò hay hắn trực tiếp cùng giấu ở trong giao trì thánh địa cái kia phân thân liên lạc một chút lập tức khống chế phân thân xuất hiện ở bên trong hư không v à anh hư không p h á t h o á i hắn phân thân cũng sớm đã che giấu tốt khí tức của mình lợi dụng đông hoàng trung đại đế binh khí lập tức lại cho chính mình đổi một bộ khuôn mặt dùng khói đen còn có thần tượng trấn ngục kình thiên địa dung lô vì chính mình đã sáng tạo ra so thánh nhân còn kinh khủng hơn sức mạnh nghe các người muốn đem đệ tử của ta kéo vào thái nhất thánh địa trong a sở dương phân thân vừa xuất hiện liền cho thấy thực lực tuyệt đối lợi dụng đông hoàng trung trực tiếp áp đảo đám người cái kia nữ tử áo trắng cảm nhận được đông hoàng trung cái kia thuần chính sức mạnh càng là khiếp sợ không thôi vốn trong lòng cái kia ba phần tin tưởng bây giờ đã tăng lên tới mười phần tiền bối ta biết tiền bối trước kia cũng là thái nhất thánh địa người chỉ là vì tìm kiếm đông hoàng trung mới rời khỏi bây giờ tất nhiên đông hoàng trung cũng tại trong tay tiền bối hơn nữa tiền bối còn giáo dục ra xuất sắc như thế đệ tử vậy vì sao không trở về thánh địa đi đâu chỉ cần ngài trở về ngài mất đi hết t h ể liền có thể đ ư ợ t lại nữ tử gáo trắng vội vàng nói mà mọi người ở đây nhìn thấy có một vị khác thánh nhân xuất hiện đồng dạng mày n h ắ n lại tại cảm giác vị này thánh nhân trên thân lại có đông hoàng trung sức mạnh thời điểm bọn hắn càng là những mày dù sao phía trước bọn hắn đánh chủ ý chính là giao trì thánh địa tư tàng đông hoàng trung muốn b ị thái nhất thánh địa báo thủ cờ hiệu nhưng là bây giờ đã có người mang theo đông hoàng trung xuất hiện hơn nữa người kia còn chính là thái nhất thánh địa khi xưa tiền bối điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mượn cớ bọn hắn đã không cách nào đứng vững được bước chân nếu như các nàng không thối lui mà nói như vậy thì là đối với giao chỉ thánh địa tiến đánh cứ như vậy rất có thể đông hoang tất cả thế lực đều biết đ ố i bọn hắn tiến hành lên án thế nhưng là nếu như rời đi cùng giao chỉ thánh địa quan hệ cũng không thể khôi phục lại như trước dáng vẻ bọn hắn cũng bỏ ra một chút đền bù liền để bọn hắn rời đi như vậy trong lòng của bọn hắn đích thật là có chút không muốn trở về ha ha nực cười s ớ m tại giao chỉ thánh địa đem đông hoàng trung thả ra lúc kia ta liền đã trước tiên đem đông hoàng trung thu đến bên cạnh sau đó ta càng là điều động đệ tử của ta đi cùng thái nhất thánh địa tiếp xúc thế nhưng là đệ tử của ta lấy được cái gì đâu chương sáu trăm mười ba địch nhân mới xuất hiện thái nhất thánh địa những người kia không phân tốt xấu liền cho rằng là giao trì thánh địa ẩn giấu đi đông hoàng trung bắt đầu đối với giao trì thánh địa tiến hành b y công rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là để cho đệ tử trước tiên tạm thời giải giao trì thánh địa khốn cảnh sau đó lại đi tìm kiếm các ngươi cứ như vậy đệ tử của ta đối với những cái kia thế lực bắt đầu đ ộ n g thủ đợi đến đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết sau đó càng l à muốn đi thái nhất thánh địa nói rõ tình huống báo cho ta biết những năm gần đây tìm kiếm cùng kiên trì có kết quả Ta không cô p bắt bắt đệ tử tông đ của ta dưới cơn nóng giận đem mặt khác người đều dết rồi nhưng mà đối với thần linh này thể cũng không nhận thàn sát đem hắn p h o n g ấn cho hắn một cơ hội nếu như hắn có thể ăn năn mà nói năm trăm năm sau hắn còn có thể gặp lại quan minh về sau càng là một người chạy tới giao trì thánh địa ở đây muốn khuyên can các ngươi nhưng mà các ngươi những người này lại làm cái gì vừa thấy mặt liền trực tiếp đối ta đệ tử tiến hành công kích bây giờ thái nhất thánh địa cũng sớm đã không còn là ta niên đại đó đông hoàng thánh địa thánh địa trong phe phái mọc lên như rừng lục đục với nhau tầng tầng lớp lớp ta trở về làm gì trở lấy trở thành các ngươi cái tiếp theo hục hặc với nhau đối tượng sao sở dương chắc phân thân nghiêm nghị chất vấn một phen đem bọn hắn nói á khẩu không trả lời được cả đám đều nói không ra lời dù sao sở dương nói đích xác là thật mà hắn đem thái nhất thánh địa đã làm những chuyện kia thêm mắm thêm muối nói một phen mà bên trong bí cảnh phát sinh những sự t ì n h kia người biết cũng đã chết đi duy nhất một cái hay là hắn thuộc h ạ căn bản không có khả năng phản bội hắn cho nên tự nhiên là hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào cái này cái này đích xác là lỗi của chúng ta thế nhưng là tiền bối chúng ta sẽ sửa lại chỉ cần ngươi sáu không cần đối với thái nhất thánh địa ta đã hết sức thất vọng không còn hy vọng xa vời tìm các ngươi có thể cải biến mau mau của ta thừa dịp ta còn không có sinh khí phía trước sở dương phân thân khoát tay h à o nói thế nhưng là sáu nữ tử áo trắng lời nói còn chưa nói xong cái k i a chu trưởng lão liền đã mở miệng nhưng mà cái gì coi như ngươi là thái nhất thánh địa trước đây tiền bối nhưng là bây giờ ngươi dung túng đệ tử của ngươi đả thương ta thái nhất thánh địa nhiều người như vậy hơn nữa như là đã lấy được đông hoàng trung không trả lại được ngược lại còn ở bên ngoài hành vi của ngươi như vậy chẳng khác nào là phản bội nếu như bây giờ có thể giao ra đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn mà nói ngươi còn có thể trở về trưởng lão vị trí còn có thể cho các ngươi giữ lại nhưng mà nếu như ngươi không quay v ề mà nói vậy ngươi chính là phản bội kẻ phản bội hạ t r à ngươi n g cũng biết tuần này trưởng lão trực tiếp mở miệng nói hắn không tin trước mắt người này là thái nhất thánh địa trước đây tiền bối dù sao đây cũng quá đ ú n g d ị p cho nên hắn cho rằng cái này nhất định là trước mắt cái này tiên tiên thánh thể đạo thai tại giả thần giả quỷ chỉ cần những lời này nói ra liền có thể vạch trần hắn cho xiếc ngươi chu t r ư ở n g lão ngươi làm sao dám nói lời như vậy nữ tử áo trắng nghe nói như thế nhìn xem chu t r ư ở n g lão hẳn không thể giết hắn tâm đều có đại nhân yên tâm đi trước mắt người này căn bản cũng không phải là cái gì thái y thánh địa tiền bối mà là cái này tiên thiên thánh thể đạo thai làm ra cho siếc bất quá là mượn đại đế binh khí sức mạnh mà thôi chỉ cần ta thêm chút thủ đoạn hắn cái này huyễn tượng liền có thể bài trừ chu trưởng lao nói xong lời này sau đó liền trực tiếp thi triển toàn lực cùng một chỗ một quyền đánh vào sở dương trên phân thân phía trước chúng ta liền đã nói qua sở dương nhất khí hóa tam thanh hắn phân thân thực lực có được bản thể hắn thực lực bảy mươi phần trăm lực lượng như vậy đối phó tầm thường địch nhân đến nói đã đủ rồi lại thêm còn có tây hoàng tháp cùng đông hoàng trung ra chỉ hai cái cực đạo đế binh dưới sự trợ giúp thực lực của hắn đã đủ để cùng thánh nhân cùng so sánh cho nên chu trưởng lão một cách này chẳng những không có có thể đem thân thể của hắn đánh ngã ngược lại còn đem chính mình chấn động đến mức bay ngược ra ngoài không chỉ như thế hắn xuất thủ cái tay kia cũng sớm đã gân cốt đứt đoạn máu thịt bé bét cái này đây không có khả năng a chu trưởng lão nhìn xem sở dương phân thân s ừ n g sốt một chút sau đó có chút không thể tin nói ồn ào sở dương phân thân liếc mắt nhìn chu trưởng lão tiếp đó tiện tay vung lên chu trưởng lão liền kêu thảm đều không thể phát ra liền trực tiếp hoa thành bột mịn biến mất chiêu này cũng làm cho cái kia nữ tử áo trắng trong lòng một điểm hoài nghi trong nháy mắt tan thành mây khói tiền bối ta sáu không cần nói nữa nhìn thấy không đây chính là thái độ của các ngươi tại biết rõ ta mới là chính thống tiền đề phía dưới vậy mà đối đãi như vậy ta cái này thái nhất thánh địa cũng đã sớm không còn là trước đây cái dáng vẻ kia cho nên ta cũng không có cần thiết này lại đi mà giao chỉ thánh địa trước kia đối với ta có đại ân tại ta tìm kiếm trong quá trình đông hoàng trung suýt nữa chết đi nhưng mà cũng may bị giao trì thánh địa cứu phần ân tình này ta muốn hồi báo cho nên hôm nay nếu như các ngươi còn dám đối với giao trì thánh địa động thủ vậy thì cứ tới a sở dương phân thân đứng ở sở dương trước mặt hắn đứng ở nơi đó giống như là một t o à núi lớn nguy nga không thể dung chuyển cái này sáu nữ tử áo trắng đang do dự nếu như đối với tiền b ố i xuất thủ chẳng khác nào mạo phạm thế nhưng là nếu như không xuất thủ bọn hắn cùng giao trì thượng đế quan hệ cũng đã hạ xuống điểm đóng băng không có khả năng lại chữa trị ha ha không nghĩ tới chúng ta ở đây còn có thể miễn phí nhìn thấy như thế một hồi vợ kịch thật đúng là đặc sắc nha ngay tại cái kia nữ t ử áo trắng thời điểm do dự lão nhân tóc trắng đột nhiên cười to nói như thế nào ngươi cũng nghĩ đến cấp đoạt đông hoàng trung sao sở dương lập tức nhìn xem cái kia lão nhân tóc trắng à không có ta cũng không có quyết định này nếu đều đã nói rõ dưới mắt đây là một hồi hiệu l ầ m vậy ta đương nhiên sẽ không xuất thủ nữa lão nhân tóc trắng rất là thức thời trước mắt trăng cảnh cái này nữ t ử áo trắng đoán chừng sẽ lại không đối với hắn tiền bối ra tay chỉ bằng mượn một mình hắn như thế nào có thể đối phó được hai cái thánh nhân tăng thêm một cái giao chỉ thánh địa đâu cho nên nha vẫn là tạm lùi một bức hảo ngược lại bọn hắn giao quan g thánh địa cũng không có tổn thất gì hắn mặc dù đã từ thần nguyên bên trong phá phong mà ra là lực lượng của hắn bản nguyên cũng không có bị hao tổn còn có thể một lần nữa phong ấn trở về đây vậy thì sáu vậy cái này đông hoàng trung chúng ta liền thu nhận ngay tại sở dương cho là sự tình đã giải quyết thời điểm bên trong hư không lại đột nhiên lại xuất hiện hai thân ảnh chương sáu trăm mười bốn yêu ma tộc dạ tâm chương sáu trăm mười lăm giao trì địa mạch nhưng mà thực lực của hắn đến cùng là còn chưa đạt tới thánh nhân dạng này so đấu bên trong vẫn là dần dần đã rơi vào hạ phong cái này không thể ga sở dương cảm thụ được thân thể lực lượng thiếu hụt thiên địa dung lô bắt đầu điên cuồng hút vào bốn phía thiên địa chi lực nhưng mà cái này vẫn như cũ không sánh được biến mất tốc độ nhìn xem trên mặt đất du tẩu những đất t i ê u mạch sở dương cắn răng đúng một cái lập tức sở dương không chút do dự đem địa mạch sức mạnh toàn bộ đều dẫn vào mình trong thân thể giao trì địa mạch sức mạnh tích xúc giao trì ngàn vạn năm tất cả linh khí là tư dưỡng giao chỉ bí cảnh trọng yếu nhất linh khí căn nguyên sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ để cho một cái thánh nhân cũng theo không kịp nhưng mà cứ như vậy bị sở dương nhét vào trong thân thể cơ hồ là trong khoảnh khắc cơ thể của sở dương liền bắt đầu điên cuồng hấp thu lên linh khí chung quanh những linh khí này giống như hải dương bình thường rất nhanh liền đem cơ thể của sở dương toàn bộ lấp đầy nhưng mà trong địa mạch linh khí nhưng như cũ còn đang không ngừng hội tụ địa ngục dung lô đang không ngừng điền vào những linh khí này mà hai vị kia đại thúc vốn là còn có thể cùng sở dương đánh a n g thậm chí có thể bằng vào sức mạnh của bản thân áp chế lại sở dương nhưng mà giờ khác này các nàng lại phát hiện cán cân thắng lợi tựa hồ không ngừng hướng về sở dương như vậy hắn là điên rồi sao vậy mà đem giao trì địa mạch đều hấp thu được trong thân thể cho dù là thánh nhân cũng không khả năng như vậy à hai vị kia thánh nhân thấy cảnh này đều ngần ra dù sao thánh nhân đích thật là trong thiên địa này đứng đầu nhất sức mạnh nhưng mà cũng vẹn vẹn vừa mới bước vào đứng đầu nhất trong sức mạnh mà thôi mặt trên còn có đại thánh thánh nhân vương chuẩn đế cùng đại đế giao trì địa mạch sức mạnh đủ để cho một cái thánh nhân bạo thể mà chết tiên bởi ngươi. Nhìn vì giao chỉ địa mạch sức mạnh đích sắc vô cùng cường đại thường nhân cho dù là có thể hấp thu từng chút một cũng là được ích lợi không nhỏ nhưng mà nhiều như vậy địa mạch tiến vào trong thân thể hắn sẽ chỉ làm thân thể của hắn bị no bạo đây chính là không có kết cục tốt đâu sở dương bây giờ đã nghe không được mọi người tại nói gì lỗ thai của hắn đã chậm rãi chạy xuống máu tươi hai mắt trở nên đỏ bừng gần như sắp chống đỡ không nổi thể nội bị lực lượng cường đại chống được cực hạ nhưng mà sở dương nhưng như c ũ l i ề u mạng tại luyện hóa những linh khí này ngưng kết cho ta ngưng kết sở dương không ngừng vận chuyển thần tượng c h ấ n ngục hình đem những linh lực này toàn bộ biến thành tinh thuần thần tượng hạt cuối cùng làm sở dương trong thân thể thần tượng hạt ngưng kết đến năm trăm hạt sau một khắc biến cố trực tiếp xuất hiện sở dương kim sắc bể khổ một lần nữa xảy ra t h ổ i biến nhục thể trở nên óng ánh trong suốt mỗi một cái sợi tóc đều ẩn chứa cực kỳ bàng bạc vĩ lực trong thân thể hắn tất cả sức mạnh đều đang ngưng tụ mà đông hoàng trung cùng hy hoàng thắp cũng tại hấp thu địa mạch truyền ra tinh thuần nhất sức mạnh đông hoàng trung cùng tây hoàng thắp đang điên cuồng hấp thu thay sở dương chặn lại hơn phân nửa linh lực nhưng mà cái này còn lại một nửa sức mạnh cái này vẫn như cũ để cho sở dương thực lực đạt tới thánh nhân cảnh giới bây giờ nguyên bản cái này tại sở dương xem ra còn tính là để cho hắn như lâm đại địch hai cái yêu ma tộc thánh nhân bây giờ đối với hắn mà nói cũng sớm đã không chịu nổi một k ích bây giờ chỉ cần hắn nghĩ tuy thời đều có thể giống bóp nát sâu kiến đem bọn hắn hai người giết chết nhưng là bây giờ khổng lộ như thế linh khí đây là cơ hội ngàn năm một thờ cho nên sở dương vẫn không có ngừng hấp thu địa mạch sức mạnh sáu trăm hạt bảy trăm hạt khi tiến vào thánh nhân cảnh giới sau đó mỗi đề thăng một cái thần tượng hạt đối với hắn mà nói cũng là cực lớn khó khăn nhưng mà ở địa mạch dưới sự trợ giúp hắn lại tại trong khoảnh khắc lại ngưng tụ hai trăm hạt sắp tới nhưng mà sau đó cái này ngưng tụ tốc độ cũng bắt đầu trở nên giảm bớt rất nhiều dù sao thần tượng hạt vốn là cực kỳ cường đại cái này như nhau đủ để bù đắp được người bình thường mấy trăm năm tu luyện lại thêm còn có đông hoàng trung cùng tây hoàng tháp hấp thu đợi đến địa mạch tất cả linh lực đều bị sở dương sau khi hấp thu xong sở dương trong thân thể cũng sớm đã ngưng tụ 800 h ạ t thần tượng hạt cái này chẳng những để cho hắn đột phá đến thánh nhân cảnh giới càng làm cho hắn nhất cử đạt tới đại thánh cảnh giới có thể nói bây giờ cho dù là thánh nhân vương xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn đều có thể cùng hắn đại chiến mà đợi đến thần tượng hạt biến thành 900 h ạ t thời điểm hắn liền có thể tiến vào thánh nhân vương cảnh giới cho đến lúc đó liền có thể đối chiến chuẩn đế đợi đến thần tượng hạt trở thành 2.000 hạt thời điểm liền có thể thành là đại đế chân chính đại đế đây chính là sở dương lực lượng bây giờ nơi đó mạch sức mạnh triệt để bị hấp thu hoàn tất sau đó sở dương đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong mở hai mắt ra lúc này sở dương cũng sớm đã không còn là trước đây bộ dáng trên thân tràn ngập khói đen cũng sớm đã tiêu thất nhưng mà đám người cũng không cách nào thấy rõ hình dạng của hắn hắn đắm chìm trong kim quang bên trong cả người giống như là thay đổi giống nhau phân thân sức mạnh cũng theo đó trở nên cực kỳ c ư ờ n g đại cho dù là không dựa vào đông hoàng trung cùng tây hoàng tháp cái này phân thân sức mạnh cũng đủ để chống lại thánh nhân hắn hắn đột phá không biết là ai đột nhiên hô một câu như vậy trong lòng của mọi người đột nhiên khiếp sợ tiên tiên thánh thể đạo thai vậy mà đột phá thánh nhân giao trì địa mạch vậy mà giúp hắn đột phá thánh nhân cảnh giới thoáng một cái tất cả mọi người nhìn về phía sở dương l i ê n giao trì thánh chủ ánh mắt đều trở nên t r ấ n kinh bọn hắn biết tiên tiên thánh thể đạo thai là thể chất vô thủy đại đế thể chất như vậy nhất định sẽ trở nên cực kỳ c ứ n g hãn thậm chí là cựu thiên thập địa vô địch nhưng mà loại người này vẫn là không nghĩ tới là vậy mà lại mạnh như vậy lực lượng như vậy phía giới kết quả còn có ai sẽ là đối thủ của hắn đâu bọn hắn còn đánh giá thấp tiên tiên thánh thể đạo thai lợi hại đừng nói là ngụy thần linh thể chỉ sợ sẽ là thần linh chân chính thể xuất hiện ở tiên thiên thánh thể đến trước mặt hắn cũng không sánh bằng a sở dương không chút do dự đem đông hoàng trung thu hồi thể nội lập tức đem tây hoàng tháp còn đưa giao trì thánh chủ tây hoàng tháp toát ra vô tận uy lực đem giao trì thánh chủ cùng những cái kia giao trì thánh địa đệ tử toàn bộ bảo vệ mà sở dương cùng hắn phân thân nhưng là nhìn xem cái kia hai cái yêu ma tộc thánh nhân ta bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn một cái là quỷ gối trước mặt của ta hướng ta dập đầu nhận sai tiếp đó quỷ đến giao trì thánh địa bên ngoài cùng một chỗ cầu giao trì thánh địa tha thứ còn có một cái chính là ta đem các ngươi hai cái triệt để chém giết hải quất không còn các ngươi tuyển a sở dương lần này cũng cho hai cái này thánh nhân đồng dạng hai lựa chọn sẽ nhìn một chút các nàng muốn lựa chọn cái gì ngươi coi như ngươi bây giờ thật sự đột phá đến thánh nhân cũng bất quá chỉ là vừa mới bước vào thánh nhân giai đoạn mà thôi mà hai chúng ta tiến vào thánh nhân đã có rất nhiều năm chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi ngươi cái m a u đầu tiểu tử cùng sư phó ngươi sao chương sáu trăm mười sáu hai cái này đại thánh cười lạnh lập tức hai tay vung lên liền trực tiếp tấn công về phía sở dương hai người bọn họ một cách này nếu như là còn không có đột phá sở dương kia tuyệt đối muốn thi triển toàn bộ sức mạnh làm chống cự nhưng là bây giờ đối với sở dương mà nói hai người bọn họ cái này một tụ tập còn không bằng cú lét đâu trong tay khói đen ngưng kết trở thành một thanh minh thần chi mô sở dương phân thân cũng làm động tác giống nhau hai đạo đen như mực minh thần chi mô phá thoái hư không trực tiếp ném mạnh mà ra hai vị kia yêu ma tộc thánh nhân liền phản kháng đều không làm được liền bị minh thần chi mô xuyên thủng cơ thể và a yêu ma kia tộc hai cái cơ thể của thánh nhân run một cái sau đó các nàng xem nhìn mình nơi trái tim trung tâm một cái động lớn xuất hiện không không cái này sao có thể cái kia hai cái trong mắt thánh nhân mang theo không thể tin k i a sáng sao lại có thể như thế đây hai người bọn họ làm sao lại thua đâu hơn nữa còn là bị nhất kích đánh bại cái chết như thế thật sự là quá mức bị khuất thế nhưng là mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ gì sinh cơ lực lượng hay là từ trên người bọn họ từ từ tiêu thất lấy đến cuối cùng hai vị này thánh nhân thi thể chậm rãi từ không trung rơi xuống lấy nhưng mà sở dương cũng không có để cho của không thi thể để bọn hắn rơi x u ố n không có nghĩ tới là sở dương lại có thể chống lại được giao trì địa mạch sức mạnh hơn nữa đem cố lực lượng này nạp làm chính mình dùng thành công để cho chính mình đột phá đến thánh nhân cảnh giới hơn nữa dạng này một cỗ lực lượng vẫn là đại thánh một mực vượt qua hai cái cảnh giới đây quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người hơn nữa càng quan trọng chính là bây giờ cái này tiên tiên thánh thể đạo thai sức mạnh cũng sớm đã vượt qua sư phó của hắn theo lý thuyết chỉ bằng mượn cái này tiên tiên thánh thể đạo thai một người cũng đủ để ngăn lại tại chỗ hết thể mọi người chớ nói chi là sư phó của hắn cũng là một vị thánh nhân hai người cộng lại đủ để đem trước mặt tất cả mọi người đều giết chết hơn nữa lấy cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai khoảnh khắc hai cái y ê u ma tộc thánh nhân lưu l o á t trình độ đến xem nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục tiến đánh g i a o thành thánh địa mà nói chỉ sợ cái kia hai cái y ê u ma tộc thánh nhân hạ t r à n g chính là bọn họ như thế nào bây giờ các ngươi còn muốn động thủ sao sở dương đứng ở trên không bên trong nhìn xuống tất cả mọi người nhàn n h ạ t hỏi nếu như nói phía trước sở dương nhìn xem hai vị này thánh nhân còn cần ngưỡng vọng mà nói bây giờ liền đã triệt để chính là nhìn xuống hắn bây giờ là đại thánh thực lực bàn về tới đủ để cùng thánh nhân vương chống lại trừ phi hai cái này thánh địa đem hết toàn lực muốn giết hắn phụ trách lời tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn không dám không dám hơn nữa chuyện này bản thân liền là một cái hiểu lầm tất nhiên hiểu lầm đã giải trừ chúng ta đương nhiên là sẽ lại không đối với giao chỉ thăng cấp đ ộ n g thủ giao quang thánh địa người trưởng lão kia cười cười chủ động nhận túng đây là tự nhiên mà cái kia lão nhân tóc trắng đồng dạng cũng sẽ không lựa chọn đối với giao chỉ thánh địa hạ thủ nếu không phía trước cái kia hai cái yêu ma tộc thánh nhân hạ tràng chính là của hắn xuống tràng hắn bây giờ còn không muốn chết đâu chúng ta lúc này đi giao quang thánh địa những người kia rất nhanh liền nghĩ rút khỏi đi bọn hắn cũng không muốn ở đây toàn quân bị diệt a các ngươi này liền muốn đi sao sở dương nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bọn hắn nói cái kia vậy ý của ngươi như thế nào đây giao quang thánh địa lão nhân tóc trắng còn có vị trưởng lão kia nghe nói như thế đều sửng sốt một chút ngẫu nhiên quay người hỏi thăm sở dương đương nhiên là phải bồi thường thiệt hại các ngươi hủy giao chỉ thánh địa đại trận hơn nữa còn đem địa mạch hủy thành cái dạng này phía trên công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ những vật này xây dựng lại chẳng lẽ không cần tài nguyên sao còn có đại trận chữa trị chẳng lẽ không cần tài nguyên sao cùng với vận dụng tây hoàng tháp những cái này tài nguyên chẳng lẽ không cần cho sao tại ta chỗ này các ngươi xem như thất bại một phương như vậy tự nhiên muốn gánh chịu một lần chiến tranh này toàn bộ chi tiêu chẳng lẽ không đúng sao sở dương nhìn xem giao quang thánh địa chất vấn là chúng ta thực sự nên bồi thường vậy ngươi nói số lượng a giao quang thánh địa trưởng lão bất đắc dĩ nói bọn hắn biết nếu như bọn hắn dưới mắt không bồi thường mà nói là tuyệt đối không có cách nào rời đi nơi này giao chỉ thánh chủ liên quan tới giao trì thánh địa thiệt hại tình huống ta cũng không rõ ràng như vậy không bằng liền từ ngươi đến nói một chút muốn bao nhiêu bồi thường à. sở dương nhìn về phía giao trì thánh chủ đạo hảo giao trì thánh chủ bây giờ đã uống đan dược mặc dù còn không có triệt để thật toàn bộ nhưng mà ít nhất đã có thể hành động ta muốn ăn trên thánh địa tiếp theo hơn ngàn tọa tiên phong triệt để bị tổn hại giao trì trong địa mạch chứa đựng trên vạn năm sức mạnh cũng đã mất đi giao trì hộ tông đại trận bị phá vỡ cùng với truyền cho tây hoàng tháp sức mạnh những vật này cộng lại ít nhất phải mười cái thánh binh hai vạn cân thượng phẩm nguyên ba cái cựu phẩm đan dược bát phẩm đan dược mười cái cùng với một số thiên tài địa bảo giao chỉ thánh chủ trực tiếp liền tuân ra cho giao quang thánh địa giá cả cái gì ngươi đ â y là cướp giao quang thánh địa người nghe nói như thế ngây ngẩn cả người bọn hắn cũng không nghĩ đến giao chỉ thánh chủ vậy mà dạng này lòng đen tối không nói đến cái này giao chỉ trong địa mạch gần chứa những lực lượng kia giao chỉ thánh địa căn bản là không có cách nào biến thành của mình chính là giao chỉ thánh địa hộ tông đại trận cho dù là bị đánh vỡ nhưng chỉ cần bên trong trấn mới cũng không có tiêu thất liền có thể lần nữa lại đắp nạn đại trận còn lại những thứ này tiên phong trên thực tế lợi dụng giao trì thánh địa sức mạnh liền có thể dễ như t r ở bàn tay đem hắn khôi phục những cái này công trình kiến trúc cũng chỉ bất quá là một chút quý giá đầu gỗ mà thôi có thể nói giao trì thánh địa căn bản căn bản là không có thương tổn được bao nhiêu nhưng mà dạng này hắn cũng dám công phu sư tử ngoạm cùng hắn muốn nhiều đồ như vậy đơn giản quá đáng ta cảm thấy cái giá tiền này rất thích hợp cứ làm như vậy a sở dương bên này đã đánh nhịp định đinh ngươi cái giá tiền này ta giao quang thánh địa không chấp nhận giao quang thánh địa trưởng lão trực tiếp tự tuyệt tất đã các ngươi không chấp nhận vậy ta không bằng liền đến các ngươi thánh địa trong đi tới một lần à, đến lúc đó các ngươi thánh địa nếu như bị tổn thất gì mà nói vậy cũng đừng trách ta sở dương cười lạnh người sáu nghe nói như thế giao quan g thánh địa chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng dù sao nếu như muốn cùng sở dương bọn hắn sư đồ hai cái chống lại mà nói giao quan g thánh địa cũng đồng dạng muốn đem thánh nhân vương tỉnh lại đến lúc đó vậy coi như không phải chuyện gì tốt đâu hảo chúng ta đáp ứng cuối cùng rơi vào đường cùng giao quan g thánh địa cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu này chương sáu trăm mười bảy đền bù chúng ta này liền rời đi sau đó sẽ đem đền bù đưa tới nói xong lời này sau đó giao quan g thánh địa đám người liền định rời đi không cần các ngươi liền đều lưu tại nơi này à để cho dương quan g thánh chủ tự mình mang theo đồ vật tiền tới chuộc các ngươi đến nôi các ngươi liền quỳ gối bên ngoài giao trì thánh địa xám hôi a sở dương nói xong câu đó trực tiếp vô lượng nghiệp hỏa quân sạch lấy bọn hắn tất cả mọi người liền đem bọn hắn đặt ở giao trì thánh địa bên ngoài sở dương dùng sức mạnh của bản thân cưỡng ép để cho bọn hắn tại bên ngoài giao trì thánh địa hối tội những người này căn bản bất lực phản kháng chỉ có thể khuất nhục mà quỳ gối trước cửa giao trì thánh địa một bên khác thái nhất thánh địa nhìn xem một màn này trưởng lão của bọn họ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên như thế nào các ngươi lựa chọn cái gì là lựa chọn b ồ i tội vẫn là lựa chọn chết sở dương tiến lên một bước cũng tương tự nhìn xem bọn hắn hỏi ngươi cho chúng ta lựa chọn chỉ có thể đại biểu chính ngươi chúng ta muốn nghe chính là ngươi sứ phụ nữ tử áo trắng lúc này còn cho rằng sở dương đạo kia phân thân là thái nhất thánh địa tiền bối trong lòng hắn còn nghĩ cái này thái y thánh địa tiền bối hẳn sẽ không để cho bọn hắn làm chuyện như vậy độ lệ của ta lời nói chính là ta u tứ chuyện giữa các ngươi ta tuyệt đối sẽ không trộn hơn nữa ta phía trước liền đã nói qua hắn một tiếng đệ nhất đối với ta mà nói đã là phản đồ như vậy ta người này sẽ không q u ả n phản đồ chết sống sở dương phân thân nói thẳng xong lời này sau đó quay người rời đi còn chứng kiến một màn này cái kia nữ tử áo trắng biến sắc ngẫu nhiên còn muốn nói cái gì nhưng mà lại bị sở dương một cái tắt đánh ra ta đã nói rồi nhanh lựa chọn a sống hay chết toàn ở một ý niệm các ngươi nếu như muốn sống sót vậy thì lấy ra thành ý tới nếu như muốn chết ta bây giờ liền thành toàn các ngươi hơn nữa chuyện này hết t h ả đều là từ các ngươi gây ra không phải sao ta đề nghị cứ dựa theo phía trước giao trì thánh địa nói mấy cái chữ kia bồi thường hai lần a sở dương nói thẳng lập tức còn không đợi cái kia nữ t ử áo trắng đáp ứng liền trực tiếp cũng chấn áp bọn hắn quỷ ở giao trì thánh địa bên ngoài giao quang thánh chủ thái nhất thánh chủ nếu như các ngươi còn muốn phải về các ngươi những người này mà nói liền lấy đồ vật để đổi bằng không mà nói các nàng liền sẽ bị ta vô tình chém giết sở dương đem lời này xa xa truyền ra ngoài dựa theo người ở chỗ này truyền bá tốc độ câu nói này chỉ sợ không hơn nửa ngày thời gian thì sẽ truyền đến hai vị thánh chủ trong lỗ thai đến lúc đó nếu như bọn hắn thật sự cầm đồ vật để đổi mà nói như vậy những người này còn có một đầu sinh lộ có thể đi nhưng mà nếu như bọn hắn không có ý định đem đồ vật tới đổi như vậy những người này cũng chỉ có thể chết đi hơn nữa trừ dương cũng sẽ đi giao quang thánh địa cùng thái nhất thánh địa bên kia nhìn một chút liền xem như không đ ộ n g thủ đem bọn hắn dọa ra một cái tốt xấu tới cũng là có thể người t r u n g quanh nhìn thấy sở dương đối với thánh địa người đều dùng phương thức như thế những người khác càng là trong lòng run sợ những cái này bình thường thế lực nhỏ nếu là còn không đợi sở dương nói chuyện liền trực tiếp đứng dậy chúng ta nguyện ý bồi thường giao quang thánh địa thiệt hại chúng ta chuyên môn sẽ đem bảo khố mở ra sẽ đem trong tông môn một nửa cái gì cũng đưa tới chỉ cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng đúng vậy à chúng ta cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê mội cho là có thể có thể có được một vài chỗ tốt nếu không chúng ta là tuyệt đối không dám cùng các ngươi đối kháng à. là chỉ cần các ngươi có thể thả chúng ta làm sao đều dễ nói dù là cái này tông môn chúng ta cũng có thể trực tiếp giải tán chỉ cần ngươi thả chúng ta một con đường sống liền tốt trong bảo khố đồ vật cũng có thể tùy ý cho tuyển những người này cũng đã không kịp chờ đợi quỵ ở sở dương trước mặt bọn hắn khóc ròng ròng lấy thề chính mình lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa À, giao trì thánh chủ vậy ngươi xem nhìn những người này muốn làm như thế nào xử trí cho phải đây sở dương liếc mắt nhìn giao trì thánh chủ hỏi lúc trước hắn xử trí cái kia hai cái thánh nhân đã lập được uy phong nhưng mà nếu như lúc này lại đối với mấy cái này người bình thường tiến hành xử phạt mà nói thanh danh của hắn có phần cũng sẽ có chút kém mặc dù sở dương không thèm để ý cái này nhưng mà việc quan hệ giao trì thánh địa hay là muốn cẩn thận một chút mới tốt cứ dựa theo bọn hắn nói tới làm a những người bình thường này bất quá là bị hai cái thánh địa xem như pháo hôi tới lợi dụng mà thôi nếu như đem bọn hắn đều giết rồi vậy ta đông hoàng chỉ sợ cũng không người giao trì thánh chủ đồng dạng không có ý định giết bọn hắn đây cũng không phải nói giao trì thánh chủ không mang thủ mà là thật sự không có cách nào đem bọn hắn giết chết mấy cái này người bình thường coi là bây giờ trong phương đông những cái này nhất lưu thế lực người tại chỗ ít nhất chiếm cứ hai nếu như đem bọn hắn đều giết chết mà nói phương đông bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại mấy cái thánh địa phía dưới những cái kia nhất lưu thế lực đều sẽ chết thử thương thương như vậy không thể nghi ngờ là sẽ cho những người khác thời cơ lợi dụng cho nên cho dù là vì toàn bộ phương đông suy nghĩ giao trì thánh chủ cũng tuyệt đối không có khả năng đem những người này giết hết tất cả nhưng mà muốn cho các ngươi một chút trừng phạt các ngươi giống như những người khác như thế vì đến giao trì thẳng cấp bên ngoài thỉnh tội a thời gian mười lăm ngày mười lăm ngày sau đó các ngươi liền có thể đi sau đó các ngươi làm những chuyện kia ta giao trì thánh địa cũng sẽ không lại truy cứu giao trì thánh chủ nhìn xem bọn hắn nói v â n g v â n g v â n g đa tạ giao trì thánh chủ những người này nghe nói như thế sau đó vui mừng quá đỗi nhao nhao hướng về giao trì thánh chủ hành lễ sau đó liền trực tiếp quay người rời đi ra đến bên ngoài quỷ ở giao trì thánh địa ở ngoài giao trì thánh địa bây giờ đã không có mờ hay hết thể đều đã hết thể đều kết thúc những giao trì đệ tử kia đều cảm thấy có chút khó có thể tin nguyên bản giao trì thánh địa đều nhanh muốn diệt vong nhưng mà cũng bởi vì một người xuất hiện hết thể đều xảy ra thay đổi bọn hắn giao trì thánh địa không cần diệt vong hơn nữa còn có thể có được một số lớn bồi thường nói không chừng sau này còn có thể trở nên so trước đó càng thêm hưng thịnh tất cả những điều này cũng là thiên thiên thánh thể đạo thai mang tới cái này thật sự là quá làm cho bọn hắn cảm thấy mực ảo lần này thật muốn cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi mà nói cái kêu giao chỉ thánh địa chỉ sợ thật sự liền muốn diệt giao chỉ thánh chủ đi lên phía trước nhìn xem sở dương thật lòng nói cảm tạ giao chỉ thánh địa mãi mãi cũng sẽ đem ngươi xem như lớn nhất tân nhân mặc kệ ngươi chừng nào thì tới giao chỉ thánh địa đại môn đều vĩnh viễn sẽ vì ngươi mở rộng ra sau này giao trì thánh địa cùng thanh nguyên tông cũng sẽ kết làm cùng minh hữu quan hệ mặc dù nói như vậy có thể là có chút bao lớn nhưng mà mặc kệ ngươi chuyện gì phát sinh ngươi nếu là thắng lợi đều biết đứng ở sau lưng ngươi giao trì thánh chủ nhìn xem sở dương nói đúng sau này bất kể là ai kế thừa giao trì thánh chủ vị trí đều biết vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đại ân đại đức giang diệu y cũng tới phía trước một bước nói mà lúc này tần giao các nàng cũng từ giao trì trong bí cảnh đi ra hết thệ đều đã hết thệ đều kết thúc các nàng cũng không cần rời đi tự nhiên là đều đi ra chương sáu trăm mười tám hết thệ đều kết thúc cảm tạ lần này ngươi đối với giao trì thánh địa làm đây hết thảy ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc gân đức của ngươi tần giao tiến lên hướng về phía sở dương hành lễ chỉ là không biết vì cái gì tần giao nhìn xem người nam nhân trước mắt này trong lòng cảm giác quen thuộc lại càng ngày càng đạo thật giống như nàng thật cùng hắn nhận biết cái này khiến tần giao trong lòng vô cùng nghi hoặc thế nhưng là chuyện này không có khả năng làm a tần giao tại không có trở thành giao trì thánh địa đệ từ phía trước nhận biết đơn giản chính là bọn hắn cái kia đất nước thân nhân cùng bằng hưu thế nhưng là những người kia không có một cái nào cùng trước mắt người này tương tự sau khi đi tới giao chỉ thánh địa bởi vì lúc trước hắn tiên thiên đạo thai thuộc về không c h ọ n vẹn trạng thái cho nên khi trở thành t ạ p dịch đệ tử gặp bị khinh khỉnh không thiếu không c h ọ n vẹn tiên thiên đạo thai không có cách nào bình thường tu hành lúc kia nàng nhận biết bằng hữu cũng không nhiều về sau đã đến tàng kinh các ở nơi đó nàng quen biết lâm lão cùng sở dương thuận tiện còn quen biết một chút những người khác tiếp đó chính là nàng tiên thiên đạo thai khôi phục nàng đi đến giao chỉ bí cảnh tu luyện có thể nói trong những người này cũng không có một cái có thể phù hợp tiên thiên thánh thể đạo thai nhân vật này a lâm lão bây giờ thân phận nàng đã biết nhưng mà sở dương chính là một cái tạp dịch đệ tử mà thôi cũng căn bản không thể nào là tiên thiên thánh thể đạo thai cái kia loại này cảm giác quen thuộc cũng có chút kỳ quái thật chẳng lẽ lại là tiên thiên đạo thai cùng tiên thiên thánh thể đạo thai ở giữa lực hấp dẫn sao tần giao không dám nghĩ tiếp sở dương ngẩng đầu nhìn một mắt tần giao hắn cũng tương tự có thể cảm nhận được loại kia tiên thiên thánh thể đạo thai cùng tiên thiên đạo thai ở giữa lực hấp dẫn để cho hệ thống một lần nữa tăng cường thân phận của hắn che lấp không sao sư phụ ta đã từng cũng đã nói nhận qua các ngươi giao chỉ đại ân hơn nữa nếu như không có sư phụ ta cũng không có ta đây là ta phải làm dù sao các ngươi cùng thanh nguyên tông liền đã kết làm đồng minh quan hệ mà ta vậy mà nắm trong tay thanh nguyên tông tự nhiên cũng phải vì các ngươi bài y ê u g i ả i nạn sở dương lắc đầu thản n h i ê nói n không lời mặc dù nói như thế nhưng mà phần ân tình này chúng ta hay là muốn nhớ cho nên ngươi cũng không cần đẩy nữa thoát bây giờ giao trì thánh địa ngoại trừ giao trì bên ngoài bầu trời tất cả kiến trúc cũng đã tổn hại tạm thời không có cách nào chiêu đãi nhưng mà đợi đến chúng ta chữa trị sau đó liền sẽ trước tiên mời ngươi cùng sư phụ của ngươi lại đến mong rằng ngươi có thể tới giao trì thánh chủ cũng mang tới mạng che mặt nhìn xem sở dương đạo không tiếp nhận à lần này ngươi chẳng những đã cứu chúng ta giao trì thánh địa hơn nữa còn mang đến cho chúng ta bồi thường những vật này đủ để cho giao trì thánh địa chủng kiến sau đó một lần nữa trở nên càng thêm cường đại đây hết thể đều là ngươi mang tới nếu như ngươi không tới chúng ta nhận lấy thì ngại giao trì thánh chủ không đợi sở dương cự tuyệt liền tiếp tục nói cái này không có gì đối với ta mà nói mặc kệ dạng gì thiên tài địa bảo cũng không sánh bằng thực lực tăng lên lần này nếu như không phải giao trì trong địa mạch góp nhặt ngàn vạn năm linh khí chỉ sợ ta còn không có biện pháp đột phá đến đại thánh cảnh giới cũng liền càng không cần nhắc tới đem bọn hắn đánh bại cho nên điểm này ta cũng sẽ không nhiều nói gì sở dương nhìn xem giao trì thánh địa những người kia nói dù sao giao trì địa mạch góp nhặt ngàn vạn năm linh lực bây giờ toàn bộ thả ra nếu như muốn lại góp nhặt mà nói liền còn cần ngàn vạn năm thời gian mà trong khoảng thời gian này giao trì thánh địa linh lực sẽ yếu bớt một chút nhưng mà liền có thể thông qua thiết trí trận pháp đến bổ sung linh khí đây cũng không có cái gì thiệt hại không cần nói nhiều những thứ này cái kia địa mạch sức mạnh mặc dù bị ngươi hấp thu nhưng mà nếu như không có ngươi mà nói thật sự chúng ta là không có cách nào giải quyết khó khăn này cho nên ngươi cũng không cần đẩy n ữ a thoát giao chỉ thánh chủ giang diệu y kìa còn có những thứ khác những cái kia thái thượng trưởng lão đều ở trong lòng cảm kích sở dương chiến công đương nhiên sẽ không lại để cho hắn nói gì nhiều liền rồi nói sau ta đi trước chủ yếu nói xong câu đó sau đó liền cũng trực tiếp rời đi không còn cùng các nàng nói thêm cái gì thánh chủ đan dược cũng không thể đưa ra ngoài nhưng là bây giờ ta nghĩ hắn đại khái cũng không cần đan dược này đi đan dương trưởng lão tay nâng lấy phía trước các nàng phải để lại cho sở dương đan dược đi ra cái này đan dược đối với bọn hắn mà nói đã không cần nữa rồi xem trọng q u ỷ gối phía ngoài những người kia nếu như giao quan g thánh địa cùng thái nhất thánh địa những người kia các nàng đem bồi thường đưa tới mà nói liền phân một nửa đưa đến thanh nguyên tông đi những vật này là dựa vào tiên thiên thánh thể lạ thai chúng ta mới có thể lấy được sáng tạo giao trì thánh địa ngươi không cần nhiều đồ như vậy hay là cho các nàng a giao trì thánh chủ đạo là tất cả mọi người gật đầu cũng chuyển sớm đã chuyển trở về. thái r ở về. t nhất thánh Chủ biết địa ư ợ c g thánh chủ á t tỉnh sinh a lập tức giận dữ dù sao hắn cái này thánh địa cho tới bây giờ liền không có bị thua thiệt như vậy cái này thật là giống như là ăn con ruồi làm người buồn nôn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là nhanh đưa những người kia mang về nhất là thánh nhân không thể lại để cho bọn hắn q u ỷ ở nơi đó v à n g không rất chính là ta thái nhất thánh địa khuôn mặt tam trưởng lão vội vàng nói chiếu ta xem tới bọn hắn liền có thể trực tiếp bỏ chẳng những không có đem sự tình hoàn thành hơn nữa còn đem sự tình làm thành cái dạng này còn muốn cho chúng ta dùng nhiều như vậy tài nguyên đi đổi bọn hắn dựa vào cái gì nha có trưởng lão nhưng là có khuynh hướng trực tiếp đem bọn hắn bỏ qua dù sao bọn hắn đã cho thái nhất thánh địa mất mặt nếu như còn phải lại cầm những vật kia để đổi mà nói bọn hắn tam nhất thánh địa lần này liền xem như thua thiệt đến đại phát bỏ qua đây chính là thánh nhân là n g ư ờ i nói bỏ qua liền bỏ qua hơn nữa một lần này sự tình bản thân cũng chính là đại trưởng lão cái kia biên hòa thập trưởng lão bên kia làm ra à trước đây cái kia tiền bối thế nhưng là chúng ta thái nhất thánh địa người hắn phái r a đệ tử của hắn trợ giúp giao trì thánh địa mà lúc kia chúng ta nên thật tốt cùng người kia trò chuyện mới đúng cứ như vậy chúng ta thái nhất thánh địa không những có thể nhận được hai cái thánh nhân hơn nữa còn có thể cầm lại hoàn trình đông hoàng kinh cùng đông hoàng trung cứ như vậy bây giờ thực lực tăng nhiều nhưng chính là chúng ta thái nhất thánh địa đâu nhưng là bây giờ lại bởi vì đại trưởng lão cùng thập trưởng l ã o hiểu lầm làm cho không ngừng t i ê n tiên thánh thể đạo thai đối với chúng ta thái nhất thánh địa có coi là kẻ thù tâm tư liền cái kia tiền b ố i đối với chúng ta thái nhất thánh địa cũng không có tốt ảnh hưởng đây hết thể đều là bọn hắn tạo thành đâu hắn nhất thánh địa trong đó một cái trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão cùng thập trưởng l ã o nói chương 619 t h á i nhất thánh địa lựa chọn chương 620 lần lượt tới cửa chương 621 m h ố t sau cùng dâm dạng、ừ. cái kia thủ vệ đệ tử nghe nói như thế trực tiếp quay người rời đi cái này thủ vệ đệ tử tiến vào giao trì trong thiên cung đi mà quay lại thánh chủ thái nhất thánh địa người đã tới trước phải chăng muốn gặp bọn hắn hơn nữa bọn hắn tựa hồ còn muốn cầu kiến trước hết nghe thánh thể đạo thai tiền bối phải chăng đem bọn hắn đuổi ra ngoài cái này thủ vệ đệ tử cung kính hỏi thăm giao trì thánh chủ không cần ta không muốn gặp bọn hắn đem bồi thường đưa vào sau đó liền đem người trực tiếp trả lại bọn hắn a giao trì thánh chủ lắc đầu nói là cái này thủ vệ đệ tử thu đến mệnh lệnh sau đó quay người rời đi rất xin lỗi thánh chủ còn có tiên thiên thánh thể đạo thai không muốn gặp các n g ư ờ i đem đồ vật lưu lại người các ngươi có thể mang đi nói xong thủ vệ đệ tử đồng thời trực tiếp mở ra áp chế thái nhất thánh địa những người kia khóa đặc chế liên thế nhưng là thái nhất thánh địa nhị trưởng lão còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mà lại bị nữ tử áo trắng ngăn cản đủ chúng ta ở đây chờ đợi lâu như thế thời gian vẫn là mau đi trở về à bằng không mặt của chúng ta đều phải mất hết cái này nữ tử áo trắng kể từ trở thành thánh nhân sau đó liền không có nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã nhưng mà hắn cũng hiểu được cái này chàng tử hắn vô luận như thế nào đều tìm không trở lại đối phương là đã trở thành đại thánh tiên thiên thánh thể lạc thai bây giờ thực lực đang tại đ ỉ n h phong hơn nữa niên linh nhìn qua chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua trăm tuổi như vậy thì chứng minh nhân g i a ít nhất còn có năm sáu ngàn năm thời gian việc làm tốt thế nhưng là nàng số tuổi thọ cũng sớm đã còn thừa lác đác nếu như có thể một lần nữa bị phân đến thần nguyên bên trong mà nói nói không chừng còn có thể tiếp tục sống sót nhưng mà nếu như không thể bị phong ấn trở về chỉ sợ sống thêm mấy thập niên hắn liền phải chết chớ đừng nhắc tiên tiên đừng thế ớ i t ự lực c b nhưng có là thế nhưng n một b c h là thánh chủ nói đông hoàng trung còn có hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu coi như trong lúc nhất thời không thể đem đông hoàng trung mang về cũng muốn đem hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn mang về cứ như vậy thái nhất thánh địa mới có thể chân chính nhận được c h ù n g sinh cho nên hôm nay bất kể làm cái gì ta đều nhất định phải gặp tiên thiên thánh thể đạo thai hay là thái nhất thánh địa trước đây vị tiền bối kia nhị trường lão nhìn xem nữ tử áo trắng nói người tới chậm tiền bối cũng sớm đã rời đi tiên thiên thánh thể đạo thai cũng đã không biết chỗ tông chỉ sợ hai thứ đồ này đời chúng ta tử đều không thể lấy được đang nói tới câu nói này thời điểm nữ tử áo trắng ngữ khí thương cảm rõ ràng đối với một cái thánh địa tới nói bị mất bọn hắn đại điệu binh khí cùng hoàn trình kinh văn đối với bọn hắn mà nói không thua gì thánh địa triệt để thất bại thế nhưng là đây hết thệ cũng là chính bọn hắn tạo thành tự làm tự chịu mà thôi căn bản chẳng trách những người khác vậy ta liền đi thanh nguyên tông nhị trưởng lão nghe nói như thế liền quay người liền nghĩ chạy tới thanh nguyên tông đó là địa phương nào bạch ngọc ngươi chỉ sửng sốt một chút sau đó lập tức hỏi cái chỗ kia là tiên thiên thánh thể đạo thai nâng đỡ một thế lực coi như hắn rời đi bây giờ thế nhưng là cái chỗ kia hẳn là cũng có thể cùng hắn liên lạc bà bối chỉ cần chúng ta đi qua liền hắn có thể tìm được tiên thiên thánh thể đạo thai mà thánh chủ cũng đã nói mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu đều nhất định phải đem hoàn chỉnh đông hoàng kim văn cầm về nhị trưởng lão giải thích một chút sau đó liền lập tức chạy tới thanh nguyên tông các ngươi đều đổi u mau trở lại thái nhất thánh địa đi nữ tử háo trắng nghe nói như thế sau đó khiến người khác lập tức trở về đến thái nhất thánh địa mà chính hắn cũng đi theo nhị trưởng l ã o đi tới thanh nguyên tông l i ê n tại bọn hắn hai cái rời đi về sau giao trì thánh địa là đệ tử của chúng ta cũng đem nơi này tình báo hồi báo cho giao trì thánh chủ giao trì trong thiên cung thánh chủ chuyện nơi đây chúng ta đến tột cùng muốn hay không cáo chi tiền bối đâu giao chỉ thủ vệ đệ tử hỏi thăm giao trì thánh chủ đạo không cần thanh nguyên tông bên kia đã triệt để phong tỏa tông môn bọn hắn không vào được giao trì thánh chủ lắc đầu tiếp đó nhìn về phía cái này thủ vệ đệ tử một lần nữa nói người đi giao trì thánh địa hộ tông đại trận đã một lần nữa mở ra hiện tại bọn hắn đã đem người đều mang đi người đem những người còn lại đều gọi đi vào giao trì thánh địa lại muốn một lần phong tỏa toàn bộ thánh địa đợi đến trùng kiến hoàn tất sau đó sẽ một lần nữa mở ra người đi cáo chi thiên hạ nếu là có người còn dám đánh giao trì thánh địa chủ ý mà nói lần này chúng ta sẽ không lại tha thứ giao chỉ thánh chủ nhìn xem đệ tử này nói là mười hai thanh nguyên tông bên ngoài nhị trưởng lão cùng nữ tử á o trắng nhìn xem cũng sớm đã dâng lên kết giới che chắn có chút không thể làm gì trên thực tế kết giới này che chắn thiết trí sức mạnh cũng không cường đại một cái chuẩn thánh liền có thể mở ra nữ tử á o trắng thế nhưng là thánh nhân hắn hoàn toàn có thể dùng lực lượng của mình đem kết giới này che chắn triệt để đánh nát nhưng mà dạng này không thể nghi ngờ cũng sẽ đắc tội tiên tiên thánh thể đạo thai thái nhất thánh địa cùng tiên tiên thánh thể đạo thai quan hệ đã trở nên rất căng cứng rắn nếu như tại đối với thanh vân tông ra tay không hề nghi ngờ sẽ dẫn tới tiên thiên thánh thể đạo thai tức giận nghĩ tới đây nhị trưởng lão liền không chút do dự đứng tại thanh nguyên tông nguyên bản sơn môn trước mặt thái nhất thánh địa nhị trưởng lão cầu kiến thanh nguyên tông tông chủ mong rằng thanh nguyên tông tông chủ ra gặp một lần lời nói này đã là cho hàn lực mặt mũi cực lớn dù sao lúc bình thường tại trong đông hoang nếu như cái nào thánh địa nói muốn gặp một cái thế lực nhỏ tông chủ lời nói trên cơ bản chỉ cần ra ngoài truyền gọi một tiếng như vậy cái kia thế lực nhỏ tông chủ liền sẽ hùng hục chính mình tới cửa mà không phải các nàng muốn đích thân tới cửa nhưng là bây giờ đối với thái nhất thánh địa tới nói cái này thanh nguyên tông chính là bọn hắn duy nhất đột phá khẩu nếu không toàn bộ đông hoàng khổng lồ như vậy các nàng muốn lên đi đâu tìm, tìm tìm tiên thiên thánh thể đạo thai đâu càng có có thể tiên thiên thánh thể đạo thai cùng lao sư của hắn cũng sớm đã rời đi đông hoàng đi đến những nơi khác tông chủ bên ngoài thái nhất thánh địa nhị trưởng lão muốn gặp ngươi thanh nguyên tông bên ngoài thủ vệ đệ tử đến đây hồi báo hàn l ự c tin tức cái gì muốn gặp ta xem ra bọn hắn là đã tuyệt lộ hàn l ư c nghe được tin tức này sau đó lập tức chế nhạo lên tiếng người cười cái gì đâu tên kia ngươi đến cùng là gặp hay là không gặp nha long càn nhìn xem hàn lực có chút nghi ngờ hỏi gặp vì cái gì không thấy có thể thu tiền trả nước vậy chúng ta đương nhiên muốn gặp thống chi chủ nhân trước đây cũng đã có nói nơi này hết thệ đều từ ta làm chủ muốn các ngươi trợ giúp ta nghe được lời này các ngươi cũng đừng quên hàn lực nhìn xem những người khác nói chương 622 t h a n h nguyên tông biến hóa lời này của ngươi nói chúng ta đương nhiên không có khả năng quên bất quá ngươi muốn làm gì thái nhất thánh địa nhị trưởng lao tới tuyệt đối không có chuyện gì tốt ngươi nếu là dám tự tiện đáp ứng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi long càn đầu không nghĩ ra nhiều như vậy còn c o n nhiễu nhiễu nhưng mà hắn đối với sở dương lại là tuyệt đối trung thành hắn không có khả năng cho phép hàn lệ làm ra phản bội sở dương tự động người suy nghĩ nhiều ta đối với chủ nhân trung thành thiên địa chừng dám nhật n g u y ệ n có thể bày tỏ như thế nào có thể phản bội đâu bất quá là muốn đùa nghịch một chút bọn hắn mà thôi hàn lực cười nói đùa nghịch bọn hắn ngươi muốn làm thế nào long càn nghe nói như thế sửng sốt một chút ai nha long càn ngươi quả nhiên là một cái ngu ngơ hàn tông chủ ý tứ chính là để bọn hắn vào tiếp đó cầm chỗ tốt không làm việc a sư vương cùng h ổ vương khi nghe đến long càn lời nói sau nói thẳng bất quá điều này cũng làm cho sư vương cùng h ổ vương biết vì cái gì rõ ràng là l o n g càn thực lực cao nhất nhưng mà sở dương cũng không đem thanh nguyên tông trưởng khống quyền giao cho long càn nguyên nhân gia hỏa này đầu có lúc căn bản là quá tài tới nếu là đem thanh nguyên tông giao cho hắn tới nắm trong tay nói không chừng cũng không lâu lắm cái này thanh nguyên tông liền trực tiếp cho không còn đâu a a thì ra là thế a đi vậy ngươi liền đi làm a long càn nghe nói như thế quả quyết gật đầu một cái sau đó nhìn về phía hắn hai cái huynh đệ đừng nói như vậy ta chủ nhân nói ta đây là trung hậu trung thực trong bụng không có gì tâm địa giang ăn dạo hắn là yên tâm nhất ta long càn không thích người khác nói hắn ngu xuẩn dù sao đây không phải lời tốt đẹp gì khi nghe đến lời này sau đó người quanh mình liền đều cười đi thôi đi đem người mời tới cho ta hàn lệ để cho thanh nguyên tông thủ vệ đệ tử đi đem thái nhất thánh địa nhị trưởng lão còn có cái kia nữ tử áo trắng cho mời t i ề n đến là thanh nguyên tông đệ tử nghe nói như thế không chút do dự rời đi ngoài cửa thái nhất thánh địa trưởng lão và cái kia nữ tử áo trắng đang chờ gấp áp nhưng mà các nàng cũng không tốt cưỡng ép sông tới dù sao nếu như cưỡng ép sông vào mà nói nếu là thanh nguyên tông đã xảy ra tình huống gì vậy bọn hắn liền sẽ không nói rõ ràng hai người các ngươi chính là thái nhất thánh địa người a tông chủ có lệnh để cho ta mời các ngươi đi vào đi theo ta đi thanh nguyên tông thủ vệ đệ tử nhìn thấy thái nhất thánh địa trưởng lão và cái kia nữ tử áo trắng sau đó đối với hai người nói cái này thủ vệ đệ tử đối với thái nhất thánh địa trưởng lão còn có cái kia nữ tử áo trắng thái độ cũng không rất cung kính sau khi biết tiên thiên thánh thể đạo thai tại đông hoàng đều làm cái gì trong lòng của bọn hắn là vô cùng tự hào càng là cảm thấy mình không giống như thánh địa những đệ tử kia kém hơn bao nhiêu dù sao thanh nguyên tông tài nguyên tu luyện còn có học tập bí thuật cái kia trên cơ bản cũng là sở dương cung cấp có rất nhiều cũng là đại thánh cấp bậc thần thông thậm chí còn có một chút đại đế bí thuật cũng tỉ như hành tự bí cái này đối với người khác tới nói một trong cựu bí hành tự bí rất nhiều người cầu chi mà không thể nhưng mà tại trong bọn hắn thanh nguyên tông chỉ cần có thể trở thành thủ tịch đệ tử hơn nữa độ cống hiến đầy đủ liền có thể hối đoái không trọn vẹn hành tự bí mà nếu như sau này ngươi có thể trở thành trưởng lão thậm chí là tiến thêm một bước liền có thể nhận được hoàn chỉnh chỉ bất quá không thể ngoại truyền hơn nữa nhất định phải ăn đan dược tới hạn chế nếu như ngươi một khi truyền thụ cho người khác như vậy đan dược này liền sẽ để chính ngươi bạo thể mà chết cho dù là không có cách nào trở thành thủ tịch đệ tử cũng có thể tại đủ loại tôn manh cấp bậc thi đấu phía trên nếu như ngươi có thể có được trước ba mà nói cũng có cơ hội hối đoái không c h ọ n vẹn hành tự bí thậm chí liền bọn hắn tu hành những kinh văn kia đều có rất nhiều bọn hắn hoàn toàn có thể dựa theo thứ mình muốn đi tu hành không nhận ước thúc、không、chi các nàng cho dù là ngoại môn đệ tử lấy được tài nguyên đều không thua gì các đại thánh địa trong nội môn đệ tử cho nên nói bọn hắn bây giờ cũng không cảm thấy thánh địa tốt bao nhiêu dù sao mặc dù tông chủ thực lực t r ê n lệch một chút nhưng mà bên trong tông môn trưởng l ã o thực lực nhưng cũng không kém lại thêm bọn hắn còn có một cái phía sau màn người bảo vệ thế nhưng là t i ê n tiên thiên thánh thể đ ạ thai đại thánh cấp bậc c ư ờ n giả đủ để che chở bọn họ hảo thái nhất thánh địa nhị trưởng lão nghe nói như thế thở dài một hơi chỉ cần bọn hắn có thể tiến vào thanh nguyên tông như vậy tất cả đều dễ nói chuyện đi theo tiến vào bên trong thái nhất thánh địa nhị trưởng lão nhìn một phía trước kia thanh nguyên tông liền nhị lưu thế lực cũng không tính nhiều nhất chỉ là một cái thánh địa thuộc hạ thế lực mà thôi muốn dựa vào thánh địa mà sống hàng năm còn muốn nộp lên rất nhiều c u n g phụng nhưng là bây giờ hắn xem ra bốn phía này thiên địa linh khí dư giả trình độ đã không thua gì thánh địa đủ loại trận pháp linh bảo chỗ nào cũng có đã không còn thiếu khuyết thậm chí ngay cả tu hành các đệ tử thực lực cường độ cũng không giống như thánh địa đệ tử kém mà thanh nguyên tông tông chủ đại điện là xây dựng ở bên trong hư không đây là chỉ có thánh địa thánh chủ nhóm mới có thể hưởng thụ được đáy nộ nhưng mà đây đối với thanh nguyên tông tới nói lại cũng không tính là gì liền tại bọn hắn nhanh đến tông chủ đại điện thời điểm bên trên bầu trời đột nhiên nở rộ một đạo cực kỳ sáng chói tử quang hào quang màu tím k i u tỏa ra vô tận lực lượng trong nháy mắt liền b ộ c phát ra một cỗ lực lượng long quyển nhìn xem lực lượng như vậy long quyển liền thái nhất thánh địa nhị trưởng lão đều sửng sốt một chút xin hỏi một chút đó là vật gì thái nhất thánh địa nhị trưởng lão nhìn xem lực lượng như vậy long quyển lực lượng như vậy vốn nên nên đối với bốn phía đệ tử cùng công trình kiến trúc tạo thành sự đà kích mang tính chất hủy diệt nhưng mà tại lực lượng kia điếc tuyển ra phát hiện một khắc này đệ tử chung quanh vậy mà không chút do dự tiến nhập long quyển bên trong tùy ý long kiếm bên trong sức mạnh ăn mòn thân thể của bọn hắn cái k i a à, đó là chúng ta tông chủ thiết kế tăng cường cường độ thân thể trang bị bị long quyển rèn luyện cơ thể càng thêm mạnh mẽ hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một chút thiên địa lạ v ậ n có thể cung cấp cơ thể hấp thu thời gian lâu dài chúng ta những đệ tử này đột phá đến phản hư đại năng cảnh giới che chắn cũng sẽ một cách tự nhiên tiêu thất cái tia thủ vệ đệ tử nhìn xem cái tia long quyển tùy ý hướng thái nhất thánh địa nhị trường lao giới thiệu nói nhưng mà đây chẳng qua là bình thường lời nói cái kia nhị trưởng lão nghe nói như thế sau đó lại ngây ngẩn cả người nếu như nói vẹn vẹn sức mạnh long quyền mà nói đây là tất cả thánh địa đều có thể sáng tạo ra hơn nữa mỗi cái thánh địa đều có cho đệ tử rèn luyện thể chất trang bị nhưng mà cái kia trong đó thiên địa đạo v ậ n lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người thiên địa đạo v ậ n vốn là có thể gặp mà không thể cầu ta có các đại thánh địa bên trong bí cảnh sẽ sinh ra một chút những địa phương khác đừng nói là sinh ra trên cơ bản cũng sẽ không tồn tại thế nhưng là cái này tại thanh nguyên tông đệ tử trong miệng nói ra t bây giờ mặc dù các đại thánh địa trạm đạo vương giả có rất nhiều nhưng mà đó đều là năm nay tháng giải để giành tới mà phản hư đại năng vẫn là mỗi cái thánh địa trụ cột vững vàng thậm chí liền thánh tử thánh nữ bọn hắn muốn kế thừa thánh trụ vị trí thực lực đều nhất định muốn đột phá đến phản hư đại năng mới có thể miễn cưỡng hợp cách nếu như nói thanh nguyên tông cái này bồi dưỡng thật là nếu có thể vậy cái này đã nói lên bọn hắn mỗi một cái đệ tử cho dù là thiên phu thực lực kém đi nữa đều đủ để trở thành phản hư đại năng cái kia thủ vệ đệ tử nói xong lời này sau đó nhìn xem thái nhất thánh địa nhị trưởng lão bộ dáng khiếp sợ không nhịn được cười nạo một tiếng đây đều là chủ nhân mang đến cho chúng ta bằng không thì thế nhưng là tiên thiên thánh thể đạo thai hắn tùy tiện liền có thể phát họa thiên địa đạo vận cho mình dùng thậm chí còn có thể tùy ý ban cho chúng ta sức mạnh chủ nhân cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy muốn cùng chủ nhân là địch đơn giản chính là đang tìm cái chết cái này thủ vệ đệ tử không chút do dự nói mà thái nhất thánh địa người trưởng lão kia khi nghe đến lời này sau đó cũng không có phản bác ngược lại trầm m ặ t rất lâu lời này nếu như trước đó nói cho hắn biết mà nói hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường nhưng là bây giờ hắn đã bắt đầu tin tưởng dù sao giao chỉ thánh địa ngoài cửa một chiêu liền giết chết hai đại thánh nhân lực lượng như vậy tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tưởng tượng xem ra bây giờ bọn hắn thật là hết ngồi đè giếng đi thôi cái kia thủ vệ đệ tử tiếp tục đem bọn hắn dẫn tới tông chủ đại điện vào đi bên trong đại điện có âm thanh kêu gọi đệ tử kia đem hai bọn họ cũng mang theo đi vào gặp qua tông chủ thái nhất thánh địa nhị trưởng lão cũng cảm thấy đối với hàn lập hành lễ mà nữ tử áo trắng đến cùng là t h á n h nhân cho dù là đến thắng lợi bên trong người khác cũng phải cấp hắn chút mặt mũi cho nên nàng vẫn là đứng ở nơi đó bất vi sở động hàn lực đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì dù sao bọn hắn mặc dù muốn dọa dâm thái nhất thánh địa một bút thế nhưng là bây giờ sở dương đến cùng không ở nơi này nếu quả như thật đem vị này thánh nhân cho chọc tới lời nói trực tiếp ra tay với bọn họ cái kia trong thanh nguyên tông chỉ sợ cũng thật muốn máu chạy thành sông ngồi đi không biết nhị trưởng lão cùng thánh nhân tới chúng ta thanh nguyên tông là muốn làm cái gì nếu như là hợp tác chúng ta thanh nguyên tông bây giờ đã cùng giao trì thánh địa kết làm đồng minh quan hệ chỉ sợ cũng không thể cùng chư vị hợp tác nếu như không phải hợp tác ta thanh nguyên tông mặc dù lấy luyện đan lập nghiệp nhưng mà bên trong tông môn tối cường luyện đan trưởng lão cũng chỉ có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược mà thôi hơn nữa bát phẩm đan dược cần có đủ loại thiên tài địa bào a có giá trị không nhỏ ta nghĩ các ngươi đại khái cũng sẽ không lựa chọn để chúng ta tới luyện chế a hàn lực nhìn xem trước mắt thái nhất thánh địa nhị trưởng lão vừa cười vừa nói là như vậy chúng ta muốn cầu kiến tiên t i ê n thánh thể đạo thai nhưng mà hắn đã rời đi chúng ta không muốn biết đi nơi nào tìm kiếm hắn cho nên cũng chỉ phải tới trước đến thanh nguyên tông chỉ cần ngươi đáp ứng để chúng ta thấy hắn thái nhất thánh địa tự nhiên sẽ đưa lên tài nguyên hai cái c ử u phẩm đan dược thái nhất thánh địa nhị trưởng lão lấy ra kế hoạch của mình hai cái cựu phẩm đan dược cái này hai cái cựu phẩm đan dược đủ để tái tạo lại toàn thân dùng để đổi lấy tiên thiên thánh thể đạo thai hành tung có thể nói tại phù hợp bất quá Và các ngươi thật đúng là ra tay hảo phong à có thể ta có thể đem các ngươi yêu cầu chuyển cáo cho chủ nhân nhưng mà chủ trị cùng chủ nhân có gặp ngươi hay không nhóm đây cũng không phải là ta có thể tả hữu hơn nữa tin tưởng các ngươi hẳn là cũng biết các ngươi phía trước đối với chủ nhân làm những chuyện kia đủ để cho chủ nhân đối với các ngươi không tín nhiệm hàn lực cười nói là chúng ta cũng biết điểm này cho nên lần này chúng ta là mang theo t h à n h ý tới hy vọng hôm nay là nâng lên hắn có thể thấy chúng ta thanh chủ bên kia cũng đã nói rõ điều kiện nếu như tiên thiên thánh thể đạo thai có thể quay về mà nói hắn có thể trở thành thái nhất thánh địa đời tiếp theo thánh chủ câu nói này không còn là l ừ a g ạ t mà là chân thực hảo hàn lực nhận đồ vật ta biết nói long càn tiếc khách hàn lực cười cười nói là long càn gật đầu rơi vào đường cùng hắn một tiếng t h ấ p trường lão mặc dù không muốn rời đi nhưng mà cũng không muốn đắc tội tiên thiên thánh thể đạo thai cho nên bọn họ hai người liền không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời đi trước chỉ bất quá đám bọn hắn chân trước mới vừa rời đi chân sau sở dương liền đã về tới thanh nguyên tông Chủ lực nhân. Hàn lực mang trong h những e o người còn lại đi tới cửa a v à đón、sở、dương. Ấn, trong khoảng thời gian này các ngươi làm không tệ trong t ô n g môn tình huống cũng đã làm được vô cùng tốt những vật này là cho các ngươi sau đó các ngươi liền đem bọn hắn phân a kế tiếp ta muốn tại hậu sơn bế quan một đoạn thời gian không có lệnh của ta bất luận kẻ nào không thể đến đây quái dày sở dương tiện tay lấy ra một cái chữ vật linh bảo giao cho hàn lực bọn hắn trong này cũng là đủ loại đan dược còn có binh khí cái gì bên trong đan dược đẳng cấp thấp nhất cũng là thất phẩm dù sao bây giờ những thứ này đan dược thất phẩm đối với sở dương tới nói đã không có bất kỳ chỗ dùng ă n đến nhiều hơn nữa cũng không cách nào để cho thực lực của hắn nhận được đề thăng còn không bằng lưu cho người yêu cầu dựa theo thực lực của hắn bây giờ cựu phẩm đan dược có lẽ đối với hắn mới có thể có một chút hiệu quả chủ nhân đây là vừa mới thái nhất thánh địa nhị trưởng lão đưa tới hắn muốn gặp n g ư ờ i có phải là vì đông hoàng trung cùng đông hoàng kinh văn sự tình chủ nhân có thể hay không muốn gặp hắn hàn lực thêm hai cái kia cựu phẩm đan dược đưa ra ngoài sau đó nhìn xem sở dương nói không cần nếu như hắn lần sau tới nữa n g ư u i minh sắc nói cho hắn biết đông hoàng trung bây giờ đang ở trong tay ta nếu như bọn hắn nếu mà muốn liền động thủ với ta à đến nỗi đông hoàng kinh văn bọn hắn cái thánh địa kia đã không có chân chính t r u y ề n thừa giả không xứng học tập song chỉnh đông hoàng kinh văn sở dương đương nhiên không có khả năng đem hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn cho bọn hắn đến nỗi đông hoàng trung cũng không khả năng này đây chính là đại đế binh khí hắn hiện tại có được đại đ ị a binh khí cũng đã đạt tới thánh nhân cảnh giới nếu như thi triển ra toàn lực mà nói thậm chí có thể đánh bại t r u y n đế như thế nào có thể sẽ đi thái nhất thánh địa là một cái thánh chủ đâu giúp bọn hắn phát triển mở rộng sở dương cũng không có cái kia rảnh rỗi là vậy chờ đến bọn hắn tới chúng ta cứ như vậy trả lời bọn hắn hàn lực đồng dạng gật đầu đi thôi đúng long càn đây là đưa cho ngươi cầm đi đi sở dương nguyên bản định đến hậu sơn bê quan dù sao thực lực của hắn bây giờ mặc dù đã đến đại thánh nhưng mà đây là hấp thu giao chỉ địa mạch ngàn vạn năm sức mạnh đổi lấy trong thân thể hắn cũng không có đem những lực lượng này triệt để luyện hóa hắn còn cần mấy ngày đem những lực lượng này triệt để luyện hóa đâu nhưng mà trước khi đi hắn lại giao cho long càn một thứ đây là nguyên tượng tinh huyết l o n g càn tiếp nhận đồ vật sau liền phát giác được đây là thái c ổ nguyên tượng tinh huyết thứ này đối với bất kỳ một cái nào yêu ma tộc mà nói cũng có cực lớn tăng thêm chương sáu t r ư ơ i bốn không muốn trở thành người gây cản trở nhất là đối với l o n g càn tới nói thực lực của hắn bây giờ đang tại đột phá giai đoạn có vật này hắn nhất định có thể để cho chính mình trở nên mạnh hơn h ơ nữa n huyết mạch chi lực cũng có thể nhận được tiến một bước tăng cường c h i t để thoái hóa thành thái c ổ nguyên tượng đa tạ chủ nhân l o n g càn trong lòng thật sự là kích động không biết nên nói cái gì cho phải thứ này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu không cần như thế ta đã sớm nói đi theo ta ta sẽ để cho huyết mạch của ngươi trở nên hoà n mỹ cái này cũng là ta đưa cho ngươi hứa hẹn s ớ m ngày đem những thứ này tinh huyết luyện hoa a h ắ n hẳn là đủ để cho thực lực của ngươi trở thành c h u ẩ n thánh s ở dương thản nhiên nói là long càn nhất định sẽ không c ố phụ chủ nhân bắn cho long càn liệu mạng gật đầu t r u n g quanh những người khác thấy thế trong mắt cũng mang theo vẻ hâm mộ nhất là sư vương cùng hồ vương hai người bọn họ trong thân thể cũng có được tượng cổ thần thú huyết mạch nhưng là cùng long càn một dạng truyền đến bọn hắn thế hệ này trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực cũng, cũng sớm đã trở nên pha t ạ p nếu như có thể nhận được ban cho mà nói nói không chừng bọn hắn liền có thể trở lại thái cổ p h o n g quang mà nhìn thấy long càn dáng vẻ trong lòng của bọn hắn liền càng thêm kiên định phải thật tốt hiệu chung sở dương cứ như vậy huyết mạch của bọn hắn cũng có thể nhận được thăng hoa đang cấp long càn đồ vật sau đó sở dương liền trực tiếp tiến nhập phía sau núi đi tu hành đi long càn chúc mừng ngươi a xem ra cái này bên trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực liền có thể càng thêm nồng nặc đâu hàn lực cùng tất phương hỏa bọn người cười tiến lên chúc mừng bọn hắn là biết đến chỉ cần có thể thật tốt đi theo sở dương người sở dương đều biết thiện đãi bọn hắn giống như là tất phương hòa nhất tộc đã từng thái cổ thần sơn bên kia ban cho bọn hắn hòa diễm nhưng mà bây giờ sở dương cho bọn hắn hòa diễm so thái cổ thần sơn muốn càng thêm hảo mà hắn tất phương nhất tộc những hài đồng kia cũng rốt cuộc không cần bị đưa ra ngoài làm c o n tin có thể an ổn sinh hoạt đây mới là tất phương nhất tộc muốn nhất mà hàn lực thì càng không cần nói hắn vốn chỉ là ảnh ma tông một trưởng lão mà thôi nếu như không có gặp phải sở dương mà nói hắn rất có thể liền sẽ chết ở giao trì thánh địa đối với ảnh ma tông trả thù phía dưới hay là chết ở một lần trong quá trình luyện đan nhưng là bởi vì theo sở dương lần này hắn chẳng những để cho thực lực bản thân đạt đến phản hư đại năng đ ỉ n h phong sức mạnh bây giờ còn trở thành thanh nguyên tông tông chủ cho dù là thánh địa thánh chủ nhìn thấy hắn đều muốn cho mấy phần mặt múi tình hình như vậy hắn trước đây thế nhưng là n g h ĩ cũng không dám nghĩ nhưng là bây giờ lại là thật sự phát sinh mà hết thể này truy nguyên nhưng đều là sở dương mang đến cho hắn cho nên hàn lực trong lòng đối với sở dương càng thêm trung thành hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội sở dương đúng vậy a chúc mừng người a sư vương cùng hổ vương chờ những người khác đã cùng đi ăn mừng còn lại một chút bị sở dương vừa mới thu phục người cũng cùng tiến lên tới ngữ khí của bọn hắn bên trong có chút hâm mộ nhưng mà sở dương hành động này cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng chỉ cần thật tốt đi theo sở dương như vậy bọn hắn cũng có thể nhận được chỗ tốt long càn ngươi còn đang chờ cái gì đâu còn không nhanh b ế q u a n a sớm một chút để cho thực lực của mình trở nên cường đại cái này đối ngươi thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn đó a hàn lực bọn hắn càng là không kịp chờ đợi muốn để long càn đi đ ư ợ phá dù sao cái này cũng có thể làm cho thanh nguyên tông thực lực tổng hợp nhận được đề thăng dù sao bọn hắn cũng không thể mỗi một lần đều phải dựa vào chủ nhân đến giải quyết vấn đề hay là muốn học được tự mình giải quyết mà bọn hắn thực lực bản thân càng mạnh đối với sở dương trợ giúp cũng liền càng mạnh một lần này sự tỉnh là bọn hắn lực lượng không đủ cho nên căn bản là không có thể giúp được chủ nhân gấp cái gì cái này khiến mỗi người bọn họ trong lòng đều rất là v ề v h ả i cho nên hàn lực còn có long càn bọn hắn vào lúc đó liền đã ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định định phải thật tốt tu luyện đi trợ giúp sở dương chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể là một trung tâm thuộc h ạ cũng chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể cùng sở dương chung nhau tiến lùi không còn xưng là người gây cản trở hảo ta liền tới đây như vậy công việc của ta có thể liền muốn tạm thời giao cho các vị long càn nhìn loại người này nói yên tâm đi công việc của ngươi chúng ta sẽ thay ngươi hoàn thành mau đi đi đám người không kịp chờ đợi gật đầu ân long càn gật đầu một cái sau đó liền quay người rời đi hắn bây giờ cũng đã có chút không kịp chờ đợi muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại trung châu đây là khoảng cách đông hoang cực xa địa vực nhưng mà đồng thời nơi này linh lực thịnh vượng không giống như đông hoang kém cùng đông hoang bất đồng chính là nơi này các đại thế lực cũng không phải là đủ loại thắng địa mà là hoàng triều trong đó liền có được vũ hóa hoàng triều cổ hoa hoàng triều thần châu hoàng triều đại hạ hoàng triều c ử u lê hoàng triều cái này ngũ đại hoàng triều cùng nhau thống trị trung châu nơi đó tranh chấp không có đông hoang bên này lớn nhưng mà mỗi một cái hoàng triều thế lực lại cũng không so thánh địa yếu thậm chí còn càng thêm cường thịnh chỉ có đạt tới chém tới vương giả cảnh giới mới có thể bị phong vương các đại hoàng triều hoàng tử cùng đám công chúa bọ không biết bao nhiêu nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có như vậy một vị có thể leo lên trí tôn kia chi vị được xưng là hoàng những thứ khác đều chẳng qua là vương mà thôi vũ hóa hoàng triều chư vị có từng nghe đông hoang giao trì thánh địa sự tình vũ hóa hoàng triều hoàng đế ngồi ở bảo tọa bên trên nhìn bốn phía chư vị triều thần cùng hoàng tử công chúa cùng với tất cả v ị vương giả đạo là đâu chuyện k i a u huyên náo to lớn như thế chúng ta làm sao có thể không biết đâu chỉ là cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra huyết sát vương tiểu nói hắn xem như vũ hóa hoàng triều bên trong thực lực có chút không tệ một cái vương giả không ngừng ta thế nhưng là nghe sau này lại có hai cái yêu ma tộc thánh nhân xuất hiện muốn cấp đoạt đông hoàng trung cùng tây hoàng tháp nhưng mà về sau lại bị người kia tự mình giết đi đây chính là hai vị thánh nhân a vậy mà trực tiếp bị giết có thể tưởng tượng được người kia có sức mạnh nên bực nào cường đại một cái khác vương giả cũng tương tự nói bổ sung à nếu thật có thể lập tức giết chết hai cái thánh nhân như vậy thực lực của người kia cũng tất nhiên sẽ là đại thánh đi vũ hóa hoàng triều hoàng đế nghe nói như thế sau đó thản nhiên nói làm sao có thể à ta thế nhưng là nghe nói người kia bất quá là trên chiến trường vừa mới đột phá đến thánh nhân mà thôi mượn nhờ cái này hai cái đại địa binh k h í sức mạnh mới giết chết cái kia thánh nhân bất quá tuy nói là đem người giết chết nhưng mà chính hắn chắc chắn cũng sẽ chịu đến nhẹ thương bây giờ đoán chừng cũng sớm đã không biết đi nơi nào khôi phục các anh dưỡng chương sáu trăm hai mươi lăm vũ hóa hoàng triều bị cực đạo đế binh phản vệ thương thế nhưng không có dễ dàng như vậy hảo rất có thể sẽ lưu lại thai hỏa ngầm gì cũng nói không chừng đ ấ y chứ có lẽ còn có thể từ cảnh giới của thánh nhân bên trên rơi xuống dưới đâu những thứ khác mấy người đều vừa cười vừa nói lời này vừa ra đám người càng là nhịn không được cười lên ha h a